tu luyện một môn thiên đạo cấp thần thông ba trăm năm hẳn là đủ đi nếu có một vị chân chính người tu luyện ra nghe được lâm phạm nói lời tuyệt đối sẽ không nhịn được gào thét kẻ này ăn nói lung tung si nhân nằm mơ thiên đạo cấp thần thông chính là thế gian hy tồn thần thông ngươi làm cải trắng đây à dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện sao đúng là như thế bất luận cái gì một môn thiên đạo cấp thần thông cũng rất khó tu luyện nhất là một chút đặc tính thiên đạo cấp thần thông chỉ thích hợp một ít người có ít người coi như tính tọa cả một đời đều chưa hẳn có thể lĩnh lộ n g o tạo trong lúc đó lâm phạm không nhịn được phun ra thô tục hắn là thật có chút nhịn không được a nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái tu luyện thành công cũng không có hoàn toàn chính là cặn bạ a ba trăm năm thời gian cứ như thế trôi qua không cầu ngươi tu luyện tới cảnh giới gì chí ít cũng tới cái nhập môn đi mà lại cũng không muốn cầu người người đều nhập môn có thể hiện đây này thành tâm thất vọng có lẽ có thời điểm liền không nên ôm lấy quá cao kỳ vọng dù là nhân số đông đảo cũng là như thế hắn một tiếng này cũng đem giam giữ tại càn khôn đỉnh bên trong đám người bừng tỉnh xáo trộn bọn hắn tu hành tích ấu sau đó chính là phàn nàn đ âm thanh lê tờ a ta kém một chút liền có thể nhập môn a một vị ma tu gầm thét hắn lời này từ vừa mới bắt đầu liền đã tồn tại một mực tu luyện tới hiện tại luôn luôn cảm giác kém một chút liền có thể thành công chỉ là hết t h ể đều là nói nhảm mà thôi nay thần thông huyền diệu v ạ n phần nếu như lại cho ta một điểm thời gian ta liền có thể triệt để nhập môn ta đã đụng chạm đến cạnh góc ta cũng thế luôn cảm giác bọn hắn đều là sống ở trong mọi người tu luyện ba trăm năm cũng không có nhập môn lại còn có mặt nói còn kém một chút xíu tin các người liền cùng gặp quỷ giống như không có cái gì khác nhau lâm phạm bàn tay x u y ra pháp lực bành trướng mà ra trong nháy mắt đem c à n khôn đỉnh bên trong tất cả ma tu bao trùm ngay sau đó liền nghe đến c à n khôn đỉnh bên trong ma tu nhóm cũng tại gầm thét đáng chết đã đều đã dặn này ngươi vì sao còn muốn làm nhục như vậy nhóm chúng ta dừng tay dừng tay cho ta g ê t ầ m a hắn trực tiếp đem c à n khôn đỉnh bên trong ma tu quần áo l ộ t sạch mục đích rất đơn giản chính là tăng lên rơi xuống hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là pháp lực khác ngược lại là không có cái gì nhu cầu tiên bảo cái gì hắn cũng không cũng đương ể vào mắt. Thử đế tiên cho hắn vật vật, là là là cho mắt. hắn Thử tiên thật tốt nhiều, hơn những lế nữa còn n đồ đều đồ đâu sự quá ở g ờ i tiên bảo có thể sánh được? cái này sánh này cùng một đống bùn nháo cùng nhau. thể một trí bảo bảo có được, khác đ ư nhiên cũng có ma tu ngạo nghễ đứng thẳng thân thể nói tiền bối phải trang l ứ a thích làn da trắng như tuyết người ta nguyện trở thành tiền bối tọa hạ một tên thổi tiêu đồng tử với hắn mà nói có thể làm ra loại chuyện này t i ê u tất nhiên là thèm thân thể của bọn hắn muốn sống tự nhiên phải trả ra một chút để ngủ mà cái này đại giới rất lớn khả năng chính là nhục thể không quan trọng chúng ta tu sĩ liền phải lấy lên được thả xuống được chỉ cần có thể mạng sống làm gì sống đều không có vấn đề ẩm vừa mới nói chuyện vị kia ma tu vừa dứt lời liền bị một cỗ hung hãn pháp lực trực tiếp nghiền thành thịt nát đối lâm phàm tới nói ngươi đây là tại nhục nhã ta hả quả nhiên như thế tao khi đến người là không nên có rơi xuống liền lâm phàm hiện tại thủ đoạn này trực tiếp đem càn k h ô n đỉnh những cái kia ma tu triệt để kinh đến không nghĩ tới đối phương thật trực tiếp động thủ giết người các vị muốn sống nhất định phải cùng đối phương nhộ mạng nếu như các ngươi muốn chờ đối phương thả đi nhóm chúng ta đó chính là đang nằm mơ Ra trong a lựa ma y đi. Đối mặt sinh mặt tử lựa chọn lúc, toàn thể ma tu t chọn lúc, ự c che cũng có cái tiếp xuất thủ, dù là hiện tại thân, bất một hiện vài kia luận không mảnh vài che thân, cũng không dù d là gì một kia do dự, trực tiếp lấy thi t r i lấy ể ra thủ đoạn mạnh nhất. Ha ha. Lâm bàn tay lớn ma thủ nhất. diệt, mạnh phàm h đoạn bàn lớn n Lâm u hăng đè xuống, đã không xuống, đè đã chốc ó tu t luyện à n công, liền h chém trực vậy tiếp giết t t Trong h ố c lát từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng một trận tiên phái chính đạo nhân sĩ chạm yêu trừ ma tràng diện phát sinh cho chút mặt mũi đến điểm pháp lực đi hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu lao thiên ra cho chút mặt mũi liền tốt yêu cầu cũng không cao dù sao thiên đạo cấp thần thùng cũng không ý nghĩ gì liền cho chút mặt mũi đi không có không có vẫn không có hắn không có chút nào gấp nhỏ yếu ma tu xác thực xem vật khí có thể tuân ra thứ đồ gì đến đều xem vật khí nếu như vật khí tốt một chút có lẽ rơi xuống linh căn b ắ t phẩm m ộ t linh căn phế thải hiện tại những đồ chơi này hắn cũng xem không vừa mắt đã sớm linh căn đầy đủ ngưng tụ thành thánh tiên thể chỉ những thứ này linh căn nhìn thấy đều chưa hẳn xem lớn nhưng được rồi xem xét cái này linh căn phẩm dai liền biết rõ là kẻ yếu rơi xuống kẻ yếu cũng là có tôn nghiêm có thể tại lúc sắp chết rơi ra đồ vật đã nói lên trong lòng bọn họ rất là không tam l ò n g hy vọng dùng xong xuống đến chứng minh tự thân tồn tại giá trị tiếp tục chém giết về phần những cái kia ma tu tiếng kêu gen tự nhiên làm như không thấy hắn đã sớm xem thấu những này ma tu c h â n t h ầ n tu hành công pháp cũng rất bá đạo cướp đoạt tinh k h í thần thuộc về rất là bá đạo ma đạo tu hành c h i pháp giết rơi xuống thần thông huyết độc ma chỉ phẩm giai thuộc về đại thần thông vẫn như cũng không gì hơn cái này mà thôi coi như tại tu tiên giới lúc hắn đều đã xem không lên lại càng không cần phải nói đi vào tiền liên giới bất quá rơi xuống liền rơi xuống đi chí ít đã tu luyện tới đ ỉ n h phong cũng là dung hội bách g i a chi t r ư ở n g tăng trưởng không ít thực lực đột nhiên trước mắt hắn sáng lên v ậ n khí tới chương năm trăm bảy mươi mốt thiên vương cảnh rơi xuống pháp lực mười hai v ậ n năm hừ hừ tại sao có thể có nhỏ yếu như vậy tồn tại xem ra cái này khẳng định là trong vạn hồn mà tông làm việc vật đệ từ tuân r a tới vì chính là chứng minh người khác không được ta tuyệt đối rất làm được quyết tâm đáng ra tan dương hắn rất muốn nói cho những cái kia tự nhận là lợi hại ra hỏa Các ngươi nhìn một chút một vị nhỏ yếu như vậy đệ tử cũng l i ề u mạng rơi pháp lực chính là vì chính chứng minh có thể mà các ngươi đây liên loại quyết tâm này cũng không có thật sự là khiến người ta thất vọng vô cùng ngay tại hắn chửi bậy những này ngụy cường giả thời điểm có lẽ là bọn hắn nghe được như vậy b ộ c phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ rơi xuống pháp lực hai trăm vạn năm pháp lực không tệ lâm phạm lộ ra nét mừng hắn hiện tại thiếu nhất chính là pháp lực về phần những cái k i a thần thông trừ phi là đạo cấp thần thông trở lên khác thần thông với hắn mà nói chỉ là một loại gia vị tề mà thôi ngẫu nhiên cùng kẻ yếu lúc chiến đấu thì t r i ể n ra thần thông lúc này lâm phạm tiếp tục gáp chế thể nội bạo động pháp lực hắn hiện tại tình huống đã có thể bước vào đến tiên vương cảnh hắn đã đợi đợi rất nhiều rơi xuống thần thông hồn nguyên p h á tiên lại là một môn đại thần thông càng k h ô n đỉnh bên trong ma tu càng ngày càng ít nhưng rơi xuống cho tới bây giờ không được tốt lắm chỉ có thể nói là ngẫu nhiên có một người rơi ra ngoài khắc cũng rất thê thảm nếu như không có lộ t sạch bọn hắn đồ vật có lẽ có thể nghe một chút rơi xuống đạn dược tiên bảo các loại t h a nhâm đi đến lúc cuối cùng một vị ma tu bị chém giết sau hết thể đều đã kết thúc rơi xuống pháp lực ba trăm hai mươi vạn năm được đừng nhìn lâm phạm hiện tại mà không biểu lộ kỳ thật nội tâm lại triệt để sôi trào lên rất tốt ta không nghĩ tới cuối cùng như thế nệ t ì n h vậy mà cho hắn rơi xuống pháp lực nếu như không nói pháp lực liền cái này một đợt thu hoạch rất không tệ thần thông rơi xuống mấy c h ụ c môn mặc dù đều là bình thường thần thông nhưng cũng không tệ không cần tự mình tu hành trực tiếp tu luyện tới đ ỉ n h phong lĩnh ngộ được nói tồn tại tiên vương cảnh ta tới lâm phạm vung tay lên bày ra trợ pháp vận chuyển pháp lực t r à ngay n ậ p tại i g ữ thiên tràn thể thực tăng phát trước, linh khí sinh hóa hắn chờ khắc điên nội, biến đợi giờ lên, cuồng đến n địa lực vào à về sẽ đã đợi đợi rất liền. rất Ngay sau đó đỉnh đầu hắn hình thành linh khí vòng xoáy đồng thời đ ầ y trời mây đen bao trùm có lôi đỉnh tại du tẩu đối mặt tiến d a i nguy cơ hắn không sợ chút nào với hắn mà nói những này đều chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi ngay sau đó hắn phát hiện từ phía bốn phương tám hương có rất nhiều khí tức hướng phía bên này đánh tới là đến kiếm tiện n g h i sao lâm phảm cảm nhận được những n à y khí tức biết rõ mục đích của bọn hắn liền cùng hắn tại tu tiên giới nhận biết một vị bằng h ư u thích xem đại lao độ kiếp nếu như độ kiếp thất bại đó chính là hắn phát tại thời điểm có thể đồ chơi độ kiếp thành công liền sẽ thừa dịp đối phương phi thăng thời điểm hô to tiền bối nhìn ta đang thương ban thưởng ta mấy món đồ chơi nhỏ đi không phải đại ác hạ người tại phi thăng thời điểm tâm tình cũng rất tốt như thường tình huống đều sẽ hào phóng ban thưởng một chút đồ vật mà cái này cũng liền để hai tay chuẩn bị người có thu hoạch khổng l ồ mà bây giờ hắn đây là tại chứng nhận tiên vương cảnh cũng không phải phi thăng bọn này không biết ra hỏa là muốn đợi hắn độ kiếp thất、bại. tạo chết hắn sao đã như vậy lâm p h ạ m đột nhiên tản mát ra uy thế cỗ này uy thế kinh người kinh khủng tựa như một thanh kiếm sắc dù sao tại thương cung bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống đem mảnh này thiên địa chém nát trong chốc lát hắn cũng cảm giác được những cái kia vừa mới đến đây tồn tại cũng phảng phất nhìn thấy quỷ cấp tốc thoát đi đối mặt hắn cỗ này uy thế tự nhiên chỉ có thể chạy trốn nếu không chỉ có lưu ở nơi đây lâm p h ạ m không có để ý bọn hắn với hắn mà nói những này ra hỏa đã có cũng được mà không có cũng không sao mà lại tạm thời không biết rõ những cái kia là ai liền không ẩm vỗ tới đ một bọn hắn chém i trường, trường nhưng tụ tại thương khung lôi vân trực tiếp bị đánh xuyên lưu lại to lớn thủ hấn nhưng trong t h ư ớ c mắt lôi vân sẽ bị đánh xuyên chống không chỗ bao trùm ẩm ẩm một đạo hủy diệt lôi đình trực tiếp rơi xuống phía dưới Hiển nhiên lôi à ràng bị Lâm Phạm chọc giận, vừa mới rõ ràng tại tích lũy lực lượng, Phạm mới chọc tích h tại giận, còn vừa rõ k n g có l thành h ì n h vậy mà như trắng h không tân theo quy củ xuất thủ, khẳng định phải hào hào hấn ế tân ngươi giáo xuất một t quy cụ ậ n đỉnh Lôi t r kiện lôi quan g quá lóa mắt bất luận kẻ nào tại đạo này lôi đ ỉ n h phía dưới sợ là đều muốn hôi phi yên diện triệt để trở thành tạt bã lâm p h ạ m lạnh nhạt đối mặt đạo này lôi đ ỉ n h không có bất kỳ động tác gì cũng không có bất kỳ ý tưởng gì Lốt bút. lôi đình bao trùm lâm phàm thân thể điện quan du tẩu quan mang lóa mắt đến cực h ạ n lấy lâm p h ạ m làm trung tâm hướng phía chu vi lan tràn mà đi t r u n g quanh hoa có cây cối tiếp xúc đến cái này lôi đỉnh trong chốc lát trực tiếp h ó a thành cho t à n liền thứ cặn bã đều không thừa nếu như liền điểm ấy lực lượng nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào lâm phàm năm ngón tay n ắ m c h ặ t pháp lực triệt để bành trướng mà lên sau đó nhắm ngay thương khung trực tiếp đấm ra một quyển lập tức không trung hiện hiện to lớn nằm đấm chán phóng chói mắt kim quang trực tiếp đem lôi vân xuyên qua、Ấm、ẩm ẩm trần huận tiếng oanh minh vang vọng bao phủ thương khung lôi vân triệt để tiêu tán đối bất luận kẻ nào tới nói kinh khủng đến cực hạn tiên vương lôi kếp cư như vậy hí kịch đồng dạng kết thúc thậm chí liền cái năng lực phản kháng cũng không có mà từ đó lâm phàm thành công bước vào đến tiên vương cảnh hắn có thể cảm nhận được một ít đã từng không cách nào cảm nhận được tồn tại quá mạnh lâm phàm nắm chặt n ắ m đấm mênh mông tiên vương pháp chi lực vận chuyển tại trên nắm tay xem liền thực lực của hắn bây giờ hắn có đầy đủ lòng tin cùng tiên đế chống lại một phen nếu như là tại tiên địa động phụ liền có tiên vương cảnh thực lực liền kia bốn vị tiên đế có thể tuyệt đối làm không được đem hắn bước đến loại kia ruộng đất sự tỉnh ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm từ nơi sâu xa một có lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thứ nguyên hư không trong ự c được của Cảm được tức, cùng tức cùng tiếp bắt thân tới. thụ tông rất tông giống giống. Phải nói hắn Đây đ như ảnh khí hồn Không. hồn khí xuyên vạn vạn qua ma ma mà Ừm. là... là ạ à y khí tức rất i ố n phản g p h ấ tư n h là xuất từ cái này xuất tử tức chi thủ Trong cái chi giống như... khí một lát hắn liền biết rõ là chuyện gì xảy ra h i ệ n nhiên là vạn ma điện xuất thủ chỉ là đối phương là thế nào phát hiện hắn tồn tại xem ra vạn ma điện thật sự là một phương đại thế lực tìm kiếm tung ảnh của hắn thật đơn giản a trong chốc lát lâm phạm nhìn thẳng thương cung cương hoành thần n i ệ m quét sạch mà đi trực tiếp cùng kia cổ xuyên qua mà đến thần nghiệm chống lại bắt đầu nếu như là d i vãng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy nhưng bây giờ hắn trở thành tiên vương cảnh c ư ờ n g giả khẳng định phải hào hào phát triển một đợt nhường đối phương biết rõ ngươi bây giờ chọn lựa đối tượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó vạn nhất làm không cẩn thận kia là sẽ chết người đấy ẩm ẩm hai quốc cực mạnh thần nghiệm đụng vào nhau buộc phát uy thế kinh người toàn bộ thương không triệt để chấn động bắt đầu hình thành kinh khủng phong bạo lực lượng chương năm trăm bảy mươi hai chạy thật đúng là nhanh ừ n một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến Cách không t vòng niệm chém i t mà đến xoáy bên trong truyền đến một đạo như là ma thần tại gào thét thanh nhâm sóng âm kinh người ẩn chứa một loại tiên đạo phát tắc cảm giác có chút quen thuộc nhưng mạnh yếu lại so trước kia tiếp, tiếp xúc qua yếu nhược rất nhiều tiên đế cảnh sao hẳn không phải là nhưng lại cường hãn hơn tiên vương mà lại cái này tiên đạo pháp tắc cũng không phải là tiên vương liền có thể lĩnh ngộ sóng âm bao phủ mảnh này thiên địa không gian chấn động liền phảng phất gợn sóng một tầng lại một tầng khuyết tán ra đến mà lâm phảng đứng ở nơi đó không chút nào nhận sung kích mỗi khi sóng âm xuất hiện lúc trên người hắn đều sẽ lóe ra một đạo q u a n mang đem nhìn như kinh khủng sóng âm ngăn trở hỏi thăm ngươi lời nói đâu hẳn là liền thân phận lai lịch cũng không dám nói đi ra không lâm phảng mở miệng lần nữa hỏi trong chốc lát ừ một đạo trần m u ợ n tiếng hét phẫn nộ truyền lại mà đến chấn hư không hiện hiện vết dạn g t r u n g quanh mảnh này thiên địa liền phán g phất tật thế các loại thai nạn phong bạo có tới thông thiên phong bạo sắp quét sạch đến lâm phàm bên người lúc liền bị lâm phàm một trường vô diện không có bất luận cái gì năng lực phản kháng nguyên lai là ngươi tu luyện tiên giới cấm kỵ thể hệ tội ác người vạn hồn ma tông xuất từ vạn ma điện chuyển l u â n âm hồn càng là bản tọa tiên bảo p h ô i thai ngươi dám hủy diện bản tọa muốn đem ngươi bắt được để ngươi biết rõ hành động đến cùng cần nỗ lực bao lớn đại giới vạn ma điện cường giả ngây người nói lâm phàm cẩn th phát hiện đối phương khí tức rất l i n liền rượu sau đó cười to nói thì ra là thế vốn cho rằng là tiên đế cường giả đến còn để cho ta hơi có chút chờ mong lại không nghĩ rằng chỉ là một vị ngụy tiên đế mà thôi nếu như ngươi chân thân đến đây ngược lại là còn có thể cùng ta chơi một chút nhưng bây giờ ngươi lại như thế khinh thường cách vô số vạn g i ả m thần n i ệ m đến đây đánh giết ta ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn sao đáng tiếc ca đối phương nếu là thật trước người đến hắn khẳng định sẽ hảo hảo cùng đối phương so chiêu xem trước một chút có thể hay không chém giết ngụy tiên đế bất quá rất hiếu kỳ loại này ngụy tiên đế đến cùng là thế nào xuất hiện hoặc là liền trở thành tiên đế hoặc là chính là tiên vương ở đâu ra ngụy tiên đế hẳn là vạn ma điện có được một loại nào đó t à môn thần thông đem tiên đế bản nguyên hấp thu từ đó lớn mạnh tự thân nhưng cuối cùng không phải mình tu luyện được nói cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ngụy tiên đế Ừm. ngẫm lại cũng có khả năng làm càn vạn ma điện ngụy tiên đế tức giận thân nhiệm ba động hư không vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ một cái đen như mực cự thủ cự thủ to lớn che khuất bầu trời kia phức tạp tay xăm liền như là từng đầu khe rãnh sau đó trực tiếp hướng phía lâm phảm trục tới ngụy tiên đế pháp tắc quấn quanh cự trưởng uy thế kinh người bây giờ tràng cảnh thật giống như địa ngục từ trên trời gián g xuống giữa ngón tay nương theo lấy ngọn lửa màu đen bình thường tiên sĩ、si、đối mặt uy thế cỡ này sợ là không có chút nào năng lực chống cự quá mạnh căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực mà đối lâm phàm tới nói nhìn như uy thế rất mạnh nhưng cũng bất quá như thế mà thôi căn bản không cần để ở trong lòng ta đã nói qua chân thân tới còn có thể cùng ta một trận chiến mà bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách lâm phàm bước chân đập mạnh thưa không đột nhiên chấn động bắt đầu sau đó một trưởng hướng phía thương không lướt tới bàng bạc pháp lực tựa như một cái cự lòng gào thét mà đi trong c h ư ớ c mắt liền cùng cự trưởng đụng vào nhau một tiếng ầm vang kinh tiên động điện đất rung núi chuyển xoạt xoạt cự trưởng vỡ vụn thậm chí liền một tia năng lực phản kháng cũng không có lâm phàm ngạo nghễ nhìn xem hư không vòng xoáy với hắn mà nói hết thệ cũng rất đơn giản căn bản là không có cách mang đến cho hắn bất cứ phiền phức gì vị k i a n g ụ y tiên đế nghị quá nhiều thật đúng là coi là có thể dựa vào thần n i ệ m xuyên qua hư không liền có thể đem hắn chém giết hay sao đơn giản chính là si tâm vọng tưởng cái gì vị kiên ngụy tiên đế cường giả thấy cảnh này sắc mặt đại biến tựa như gặp quỷ lấy cảnh giới bây giờ của hắn cho dù là thần n i ệ m cách xa nhau vô số vạn dặm đánh g i ế t mà đến liền xem như tiên vương đều chưa hẳn có thể chống đỡ mà đối phương rõ ràng chỉ là tiên vương cảnh cường giả mà thôi lại đem hắn sát chiêu hoàn toàn ngăn cản không thể không nói hoàn toàn chính là chuyện không thể nào ngay sau đó hắn liền biết rõ một việc theo đối phương tán phát khí tức trên đó có thể thấy được thực lực của đối phương rất mạnh căn bản không giống như là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy người cho bản tọa trờ lấy tu luyện tiên giới kinh tế thể hệ ngươi gặp phải lấy ngươi khó mà tưởng tượng kinh khủng vạn ma điện n g ụ y tiên đế cường giả muốn đem thần niệm thu hồi lại muốn chạy lâm phàm liếc mắt liền nhìn ra đối phương muốn trượt nhưng làm sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội coi như chân thân không có tự mình giáng lâm cũng không sao trực tiếp thần niệm truy sát mà đi hắn thần niệm rất là kinh khủng trong nháy mắt hình thành thần niệm phong bạo đi theo vị kia ngụy tiên đế thần niệm giết coi như cách xa nhau trăm triệu dặm cũng không sao trực tiếp lấy mạnh nhất thần niệm lực lượng chém giết mà đi tự động bộc lộ ra không biết vậy cũng đừng trách hắn hung á c hạ sát thủ Trong chốc l á xoáy t hư không vòng m phàm liệt i chấn động bắt đầu. thần niệm lẫn nhau ở giữa hơi a u kinh ngạc không nghĩ tới còn có thủ đoạn ngược lại là coi thường ngươi lấy trước mắt h ăn thực lực cách xa nhau như thế xa tự nhiên không cách nào đem đối phương chém giết nhưng lấy hiện tại năng lực trọng thương đối phương vẫn là không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh vị kia vạn ma điện n ị tiên đế cường giả khí tức tiêu tán thân thức hoàn toàn biến mất h i ệ n nhiên đã theo hư không vòng xoáy thoát đi nơi đây khôi hải liên chút thực lực ấy cũng dám tới tìm ta phiền phức lâm phạm nhìn xem hư không phản phất là muốn đem hư không xem thấu nếu như đối phương chân thân gián g lâm hắn tuyệt đối đem đối phương lưu lại trấn áp nơi đây có lẽ vận khí tốt còn có thể tuân ra tốt đồ vật vạn ma điện hoa một chỗ chỗ tu luyện một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia trong lúc đó chung quanh hắn hư không có chút chấn động sau đó một ngụm tiên huyết p h ư n g g tiên huyết bắn tung tóe tại mặt đất phát ra tư tư thanh âm mặt đất tao ngộ ăn mòn đáng chết ra hỏa vậy mà trọng thương ta hắn v ẫ n nộ gầm thét nếu như lâm phàm nằm ở trước mặt hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào sợ rằng sẽ bị hắn trong nháy mắt xé nát móc tim móc phổi cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng cái này tiểu tử thực lực có chút kinh khủng lại là tiên vương cảnh mà lại tuyệt đối không phải bình thường tiên vương cảnh có thể sánh được nhất định phải đem chuyện sự tình này thông chi ra ngoài hắn trầm tư một lát trong nháy mắt biến mất tại chỗ tu luyện bỏ mặc là tự thân nguyên nhân vẫn là để phòng đối phương triệt để t r ư ở n thành đều độ muốn mau sớm tiêu sớm Trưng toàn diệt. thể kiếp. lâm phạm tự nhìn i xem chung quanh tình huống trải qua vừa mới tình huống lại bị hủy diệt có chút thê thảm phong cảnh tốt đẹp như thế địa phương vậy m à biến thành dạng này thật sự là làm người thấy chua xót ta nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý trở thành một vị lục sắc bảo vệ môi trường người cho mỗi một vị t i ê n sĩ trên đầu cũng mặc lên lục sắc vòng hoa vừa mới đối phương có thể tìm tới ta là căn cứ ta lưu tại vạn hồn ma tông khí tức hoàn toàn chính xác có chút phiền p h ứ c chém hắn tu vi đạt tới tiên vương cảnh có thể cảm nhận được còn sót lại bên ngoài khí tức trực tiếp chặt đứt kia tràn ra khí tức liên lạc coi như đối phương nhường tiên đế suy tính cũng vô dụng trừ phi tiên tôn xuất hiện có lẽ thật sự có thể suy tính ra phương vị của hắn chỉ là hiện tại thật sự có tiên tôn sao đây tuyệt đối là không tồn tại hắn ôm lấy cực lớn hoài nghi có lẽ thật tiêu tán đi đi lâm phạm bước vào hư không trực tiếp ly khai nơi đây lưu tại nơi này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm ai biết rõ kia ra hỏa có thể hay không càng n g h ĩ càng giận trực tiếp hô giúp đỡ tới thu tiên giới cấm địa lúc này chỗ này địa phương khí tức biến rất là đục ngầu ngao vô địch cư ngụ ở nơi này rất dài thời gian vẫn luôn là cùng mấy vị đạo hưu ở chỗ này lung tung t ộ châu cũng là vui vẻ hòa thuận ngoại giới cũng không biết rõ đi qua bao lâu trước kia còn muốn trông nom lâm phàm người bên cạnh bây giờ đều đã trưởng thành cũng sẽ không cần hắn c h i ế u khán hùng đạo hưu nơi này là chuyện gì xảy ra ngao vô địch phát hiện nơi này khí tức biến rất táo bạo đồng thời có cố uy thế kinh người phát ra đối với hắn vị này thiên long nhất tộc hoàng giả tới nói bất kỳ nguy hiểm nào khí tức cũng khó khăn trốn hắn phát giác hùng đạo hưu ánh mắt nhìn về phía cấm địa chỗ sâu trầm giọng nói có chút không đúng không biết rõ là cái gì nguyên nhân đang xa cung hỏa hồng lợn sữa đều là như thế thân xác của bọn hắn cũng biến rất nghiêm trọng có thể là cái kia phong ấn xảy ra vấn đề hòa hồng lợn x ư a nói ngao vô địch tự nhiên biết rõ cấm địa phong ấn sự t ì n h đồng thời tại mấy trăm năm nay đến có rất nhiều tu sĩ xâm nhập đến trong cấm địa muốn c ư ớ p đoạt thần dược nhưng cũng kết cục thảm bại cũng may ngao vô địch trợ giúp không để cho nơi này dị thú đuổi tận giết tuyệt chính là cho bọn hắn một chút giáo hấn m à thôi d u n g hòa hồng lợn sữa tới nói nơi này sinh trưởng thần dược có thể tăng cường phong ấn nếu như bị đại lượng mang đi thần dược sẽ đối với cấm địa tạo thành không thể khôi phục vấn đề đi nhóm chúng ta đi xem một chút sau đó bọn hắn hóa thành lưu quang hướng phía phương xa bỏ chạy bọn hắn đều là tu tiên giới mạnh nhất tồn tại thuộc về trong truyền thuyết nhân vật ngoại giới những cường g i ả kia nên phi thăng đều đã phi thăng không nên phi thăng đối bọn hắn tới nói cũng rất yếu bởi vậy bọn hắn hiện tại chính là đánh liền tu tiên giới vô địch thủ không có người có thể cùng bọn hắn chống lại phong ấn trước ngao vô địch cảm nhận được một cỗ kịch liệt cương phong không ngừng theo trong phong ấn truyền ra ngoài thổi hắn áo b à o chấn động thật mạnh uy thế a hắn cảm thán sau đó nhìn về phía một bên hùng đạo h i u tình huống như thế nào hùng đạo hữu lắc đầu nói nhìn không thấu phong ấn cũng không có thay đổi yếu nhưng không biết rõ tại sao lại là loại này tình huống đột nhiên cái kêu phong ấn bên trong đột nhiên có nồng đậm s ư ơ n g mù tím khuyết tán ra tới Ừm. nga o vô địch phất phất tay cảm giác s ư ơ n g mù tím có chút phiền phức nhưng ngay sau đó hắn sát mặt đại biến cái này s ư ơ n g mù tím cũng không phải là bình thường đồ vật hắn cảm giác thể nội phát sinh biến hóa pháp lực chấn động lại có phi thăng cảm giác không tốt các vị xem chừng cái này s ư ơ n g mù tím có vấn đề nó đây là muốn nhường nhóm chúng ta phi thăng tiên giới nga vô địch tại tu tiên giới đợi hảo, hảo cũng coi là xương vương xương bá c bọn, nói nói bọn hắn nhanh i chóng hướng phía phía sau thối lui nhưng cuối cùng vẫn là chờ một bước thể nội pháp lực bành trướng phi thăng độ tiếp cảm giác càng ngày càng gần đã căn bản là không có cách áp chế ngao vô địch bất đắc dĩ nói các vị đạo hữu xem ra nhóm chúng ta chỉ có thể phi thăng a hùng đạo hưu sắc mặt nghiêm túc ngay sau đó liền có thể cảm nhận được cấm địa địa phương khác bao phủ một tầng lôi vân có k h ắ c dị thú hấp thu sương mù, không cách nào áp chế thể nội pháp lực hiện tại liền muốn độ kiếp phi thăng sương mù tím tràn ngập ra cấm địa hướng phía toàn bộ tu tiên giới k h u y ế t tán mà đi thái vũ tiên môn ngụy ư u đứng tại vách núi chỗ nhìn xem phương xa thiên địa sau đó liền thấy phương xa giữa thiên địa có sương mù tím trôi nổi tới đồng thời n à n g có thể cảm nhận được tu tiên giới k h ắ nơi cũng có độ kiếp phi thăng tình huống kỳ quái bình thường cả đám đều không chịu phi thăng hiện tại làm sao cũng tập thể phi thăng không phải là đạt được tiên giới ý chỉ hay sao chỉ là nàng rất n g h i hoặc nếu quả như thật là như thế này thái vũ tiên môn vì sao không có đạt được nếu như lâm phạm ở chỗ này liền sẽ nói cho đối phương thái vũ tiên môn tại tiên giới bị người ta cho diệt nha rất nhanh sương mù tím liền phiêu như tới ngụy u cũng không đem cái này sương mù tím coi là chuyện đáng kể lấy nàng thực lực bây giờ tu tiên giới có thể có cái gì đổ vật uy hiếp được nàng nhưng rất nhanh trong chốc lát nàng cũng cảm giác tình huống có chút không đúng đem tia sương mù tím hấp thu đến thể nội thời điểm áp chế thật lâu pháp lực liền phảng phất bị người thiêu đốt triệt để đốt nổ lên tới không tốt nàng xem như minh bạch vì sao những người kia đều muốn độ kiếp đây là bị sương mù tím cưỡng ép độ kiếp a sư tỷ ta muốn độ kiếp phi thăng về sau tông môn liền giao cho ngươi ngụy u nghe được sư đệ thanh âm sắc mặt cũng là dễ nhìn không đến đi đâu ta cũng muốn phi thăng độ kiếp rồi ngươi nhanh lên đem trưởng giáo c h i vị an bài tốt a toàn bộ thái vũ tiên môn đệ tử đều kinh động đột nhiên trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đều muốn độ kiếp không khỏi cũng quá đáng sợ đi hơn nữa còn không chỉ bọn họ hai vị liên liên khác thái thượng trưởng lão cũng là như thế bọn hắn cũng theo tiên môn tu luyện cấm địa ra sắc mặt cũng có vẻ rất h o à n g hốt không hiểu nó c ọ n g lồng xương mù tím c ủ n tới coi như thi triển thần thông đều không thể ngăn cản dù là ngừng thở đều có thể thẩm thấu làn da tràn vào đến thể nội sau đó chính là khó mà áp chế độ tiếp ẩm ẩm ngay hôm đó tu tiên giới r ố t của ca an ninh không được mảnh này tiên trong nháy mắt bị mây đen bao phủ lôi đình khắp nơi lan tràn phản phất tận thể đến kinh hai tất cả không có đạt tới chân tiên cảnh tu sĩ cũng bối rối không thôi đến cùng là cái gì tình huống vì sao lại xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người đã bị dọa n ộ n g chỉ có thể nhìn xem phương xa giữa thiên địa từng đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống chương năm trăm bảy mươi bốn không khỏi cũng quá có thể thổi phồng đi lâm phảm cũng không biết rõ tu tiên giới phát sinh tình huống nếu là biết rõ tuyệt đối sẽ rất hạnh phúc rốt cục lại có thể nhìn thấy người quen chỉ là hắn sẽ rất tiếc nuối nói cho bọn hắn muốn để các ngươi thất vọng ta theo tu tiên giới phi thăng lên đến không có sông gia huy danh hiến hách c ũ nếu g không k có t g i a để ế cho n tiên giới một đám người biết rõ lâm phạm lần này tự bạch tuyệt đối đem hết toàn lực coi như đoạn tuyệt tiên tôn đạo lộ cũng muốn giết chết tên vương bắt đàn này người khác tu luyện đến tiên vương cảnh không chỉ cần phải dựa vào thiên phú càng cần hơn dài dàng g i ặ c tuế y nguyệt ngươi đặc biệt mẹ hơn một năm thời gian bị ngươi bạo chết xuống liền tăng lên tới loại cảnh giới này vẫn là người làm sự tình sao lúc này lâm phàm đã xuất hiện tại địa phương mới hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống muốn phát sinh sự tình coi như bây giờ là tiên v ư ơ n g cảnh hắn cũng không có chút nào bung lòng mặt trên còn có tiên đế cùng tiên tôn không quan tâm đến cùng có hay không sống tiên tôn tồn tại hắn đều muốn dựa vào năng lực đem tu vi tăng lên tới tiên tôn cảnh mà xuống một bước chính là tấn thăng đến tiên đế cảnh cũng may bây giờ tiên đế đều là một chút đại thế lực đỉnh phong tồn tại bình thường ở bên ngoài mỏ mẫm lăn lộn rất khó gặp được trừ phi bị người để mắt tới ngược lại là có khả năng gặp được phục kích nhưng hắn hiện tại tự nhận là có năng lực cùng tiên đế chống lại năng lực coi như đem tiên đế chấn áp cũng không phải là không thể được ân muốn đôi tự mình có lòng tin nhưng vào lúc này lâm phảm cảm giác được sau lưng có mấy đạo khí tức chuyển đến từ xa nhìn lại liền thấy một cỗ vàng son lộng lấy tiên bảo c h á n phong t r ó i mắt kim quang theo phương xa của tới tốc độ rất nhanh có thể xuyên toa không gian trong chớp mắt ngay tại lâm phảm trước mặt dừng lại nhìn kỹ Cái cái tiên lai tại này vàng son lộng lấy tiên bảo nguyên đỉnh, nữ ngay động là lấy khuấy lấy vị bảo một một tòa cái đỉnh. Một vị nữ tử d ân y đ à mà m đỉnh nghỉ á thu vi cũng rất không tệ đương nhiên vị nữ tử kia toàn thân tản ra một loại làm cho người khó mà chuyển di ánh mắt quan huy xem xét liền biết rõ lai lịch phi phạm vị này đạo hữu ngươi có thể biết rõ ngươi dạng này dừng lại tại hư không là một cái chuyện rất nguy hiểm nếu như vừa mới không phải nhóm chúng ta phát hiện ngươi kịp thời dừng tay ngươi rất có thể bị món trí bảo này đục đục thân phá diện một vị lão giả mở miệng nói kia thật nguy hiểm a lâm phạm mỉm cười nói liền hắn hiện tại khả năng này cái này t r í bảo nếu như l ụ c vào không khoác lác tuyệt đối là cái này đ ỉ n h nghị mát vỡ vụn người ở bên trong thương thì thương chết chết lão giả nhìn xem lâm phạm luôn cảm giác có chút quay mặt giống như ở nơi nào gặp qua giống như lâm phạm nói các vị cái này t r í bảo thật là đủ độc đáo ta đi lại tiên giới như thế lâu nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua t r í bảo như thế hắn hướng phía đ ỉ n h nghị mát tới gần có thể cảm nhận được tòa này đ ỉ n h nghị mát ẩn chứa uy thế đồng thời còn ẩn chứa vô số phát tắc xem xét liền biết rõ là tiên đế luận chế kia tiên đế khí tức rất nồng nặc bình thường tiên sĩ căn bản không dám trêu chọc dù sao kia tiên đế mùi đủ để đem tiên giới phần lớn người chấn áp xuống dưới ai dám cùng tiên đế khiêu chiến đó là thật không muốn sống hắn ánh mắt dừng lại tại ngay tại đánh đàn trên người nữ tử dung mạo đ ỉ n h tiêm cùng hắn đã từng thấy qua những cái kia tiên tử giống như nếu như nhất định phải có cái tương đối đó chính là cùng hoa bảng tiên tử đệ nhất giao chỉ tiên tử không kém cạnh đương nhiên giao chỉ tiên tử xếp hạng thứ nhất vậy vị này không phải là xếp hạng thứ hai hay sao lão giả phát hiện lâm phạm ánh mắt có chút q á i dị nhắc nhở lão hữu xem làm sao lâm phàm cười nói không có gì chính là xem vị này tiên tử khá quen mà thôi ta cùng hoa bảng đệ nhất giao chỉ tiên tử có tâm đầu ý hợp giao tình bây giờ nhìn thấy vị này tiên tử cùng giao chỉ tiên tử không phân sàn sàn nhau liền nhìn nhiều vài lần ngay tại đánh đàn nữ tử nghe được lời nói này tiếng đàn dừng lại ngón tay ngọc nhỏ dài đ ể ép dây đàn ngẩng đầu nhìn về phía lâm phàm một đôi t r ò n g mắt liền cùng sao trời đẹp như mậu nguyễn không biết rõ ta cùng giao chỉ tiên tử ai càng thêm xuất chúng nữ tử do hỏi thanh âm êm hay linh hoạt kỳ hảo p lâm p h ấ t đem người tới một loại nào đó kỳ lạ hoàn cảnh giống như lâm p h ạ m đoán một chút cũng không tệ vị nữ tử này chính là hoa bảng tiên tử ngôi thứ hai lăng tiên tử chỉ là bị xếp tại thứ hai rất là k h n g phục cầm kỳ thứ h o ạ mọi thứ tinh thông dung mạo càng là không thua giao trì tiên tử tại sao lại bị xếp tại thứ hai cuối cùng cho ra kết luận chính là giao trì thánh địa ngầm thao tác hỏi thăm loại vấn đề này làm sao không mời ta ngồi một chút uống t r à cho tiên tử chậm rãi nói lâm phàm biết thấy mặc đối phương tiệu tâm tư nữ nhân a quả nhiên là không cam lòng lạc hậu đương nhiên chỉ có tự tin nữ nhân mới không cam lòng bại bởi người khác liền nói điệp tiên tử thân là thiên đình thiên kim đều chỉ xếp hạng thứ ba cũng không nói thêm gì hiển nhiên là đã bổ nhiệm đã các ngươi nói ta xếp thứ ba vậy liền thứ ba không cùng các ngươi chăm chỉ m ờ i lăng tiên tử nói khẽ lao giả nghĩ ngắt lại thiểu thư cái này sợ là không ổn đâu lâm phàm cười đi tới sau đó đối mặt với vị này tiên tử vận khí ngược lại là không tệ h ắ n cùng tần dương bọn người ở tại cùng nhau thời điểm một đường chạy trốn cũng không có cơ hội cùng mỹ lệ tiên tử nhóm gặp nhau bây giờ làm một mình thời điểm quả nhiên nữ nhân chính là sẽ hưởng thụ nghĩ hắn lâm p h à m thân là tiên vương cảnh cường giả cái này thời gian qua cũng khổ a ngươi nhìn ta cùng giao trì tiên tử ở giữa có gì khác biệt lăng tiên tử hỏi cũng còn không có uống trà l i hình hình một bên lão giả nghe nói cho mày trong lòng có chút tức giận nhưng càng nhiều thì là đang nghĩ người trước mắt này đến cùng là ai tuyệt đối là ở nơi nào gặp qua lang tiên tử hỏi a nghe đạo hữu tri ngôn ý kiến là gặp qua giao chỉ tiên tử hình dáng ha ha lâm phạm cười nào chỉ là g ặ p qua sở cũng sở qua cho nên mới nói ta cùng giao chỉ tiền tử quan hệ tâm đầu ý hợp đương nhiên không chỉ là giao chỉ tiên tử liền liên đ i ệ p tiên tử mộng tiên tử ta đều quen thuộc vô cùng mà lạc tiên tử càng là nhớ ta trở thành nàng như ý lan g quân chỉ là bị ta cự tuyệt m à t h ô i dù sao ta cũng không biết rõ tùy tiện người những cái kia đứng ở xung quanh bọn nam tử nghe nói những lời này cả đám đều trận mắt h ố t mồm không khỏi cũng quá có thể thổi phồng đi chương năm trăm bảy mươi lăm bách tiêu thịnh hội việc này đã không phải là thổi phồng càng là một loại đại nghịch bất đạo xem thường hoa bảng tiên tử nếu như bị một ít người biết rõ sợ là không có đơn giản như vậy giải quyết tốt hậu quả tiên giới thiên kiêu nhiều biết bao nhiêu quay chung quanh tại tiên tử bên người càng là nhiều vô số kể nếu như bị biết rõ truy sát đến chân trời góc b i ể n sợ là cũng nhẹ nhàng linh hoạt lại càng không cần phải nói bị những cái kia tiên tử sở thuộc thế lực biết rõ vì tiên tử thanh danh cùng trừng trị những cái kia lang thang h ạ n g người tuyệt đối sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết bất luận một vị nào tiên tử cũng bị tiên đế chú ý đồng thời từ nơi sâu xa có cảm ứng bây giờ tiên giới có chút nhân tu luyện một ít các loại thần t h ô n g đem bình thường nữ tử chuyển biến thành tiên tử bộ dáng thỏa mãn ý nghĩ trong lòng nhưng này nhiều một khi thành hình liền sẽ bị cổ lão cường giả cảm ứng cách không chém giết hóa thành cho tản l ă n g tiên tử nhìn xem lâm p h ạ m hoàn toàn chính xác bị đối phương ngôn ngữ kinh ngạc đến sau đó cười nói đạo hưu nói lời nói này ngược lại là có ý tứ vô cùng nếu như bị những cái kia tiên tử biết rõ đạo hưu sợ là rất khó cho cái bàn giao a lâm phàm khoát tay nói không sao đều đã tiếp xúc qua mà ta hiện tại có thể sống được thật tốt cũng đủ để nhìn ra ta cùng các vị tiên tử quan hệ giữa tốt bao nhiêu lăng tiên tử có chút hối hận tại sao muốn gọi hắn tới theo hắn ngôn ngữ bên trong cho người cảm giác tựa như là t i ê n n i ê n khinh bạc người thuộc về loại kiêm miệng đầy phi ngựa tồn tại dạng này người để cho người ta chán ghét xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh lăng tiên tử hỏi nếu như là không có đột phá đến tiên vương cảnh hắn khẳng định sẽ do dự một chút chỗ nào có thể tùy tiện nói cho đối phương nếu không dẫn ra cường địch sẽ không hay mà bây giờ hắn không sợ hãi tại hạ lâm phàm lâm phàm mỉm cười nói lăng tiên tử ngược lại là chưa kịp phản ứng mà là một bên lão giả hoảng sợ nói lâm phàm người chính là vị kia tu luyện tiên giới cấm kỵ thể hệ lâm phàm lâm phàm phát hiện trên người lão giả vì thế đột nhiên tốc độ tăng bắt đầu h i ệ n nhiên là có lòng cảnh giác chính là tại hạ lâm phàm nói giờ phút này lăng tiên tử xem như kịp phản ứng nhìn về phía lâm phàm nhãn thần tràn ngập thần sắc quái dị đối phương chính là vị kia bị tiên giới các đại năng truy nã lâm phàm rất nhanh lăng tiên tử đè xuống khiếp sợ trong lòng cười nói lâm đạo hữu quả thật là tốt can đảm đã đều đã biết rõ bị tiên giới truy nã lại còn thì ra báo r a môn bội phục thật sự là bội phục ha ha tiên tử ngược lại là nói đùa những này có gì không dám dù sao lấy ta hiện tại tu vi coi như tiên đế ở trước mặt đều chưa hẳn có thể đem ta thế nào lâm phạm lạnh nhạt nói Ngậy! lời này vừa nói ra lăng tiên tử kinh ngạc nhìn xem lâm phạm h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tự tin một bên láo giả nói lâm đạo hữu có chút quá tự tin đi lâm phạm liếc nhìn vị này láo giả lập tức một cỗ siêu việt tiên vương uy thế nghiên ép mà ra đạo h ư u tu vi không tệ tiên vương cảnh tu vi nhưng có chút yếu nhưng vào lúc này lão giả đột nhiên chừng to mắt một cỗ uy thế kinh khủng bao phủ mà đến vậy mà không dám động đậy hắn kinh hãi nhìn xem lâm phạm h i ệ n nhiên là không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà kinh khủng đến trình độ này rất nhanh uy thế tiêu tán lão giả khôi phục như t h ư ờ n g ông quyền nói đạo h ư u thực lực đáng sợ khó trách có tự tin bây giờ tiên giới không thành tiên đế cuối cùng không được bất quá đối với ta mà nói tiên đế cũng đã không xa lâm phạm nói đích thật là có chút nho nhỏ cản bất quá hoàn toàn chính xác có cồn g vọng v ô liếng lăng tiên tử nhìn thấy lao giả biểu lộ cũng đã vừa mới chuyện gì xảy ra đồng thời nhìn về phía lâm phàm nhãn thần có chút kiên kỵ nếu như đối phương độc thủ lấy bọn hắn những người này chưa hẳn có thể thế nào lao giả nói lâm đạo h ư u có thể có lần này tu vi lão hủ đội phục coi như những cái kia thiên kiêu đều không thể cùng lâm huỳnh so sánh n a lâm phàm mỉm cười nói ngươi nói rất đúng tiên giới những cái kia thiên kiêu ta gặp qua không ít cũng đánh nhau vài lần đối người tầm thường mà nói bọn họ đích xác là không tệ nhưng cùng ta so sánh cũng có chút chênh lệ t r u n g quanh những cái kia tiên sĩ nghe được lâm phàm nói những lời này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt làm người đầy đủ không khiêm tốn sợ là liền khiêm tốn là cái gì cũng không biết rõ đi nếu là người khác nói như vậy bọn hắn sợ là muốn cười to bắt đầu tuổi con nhỏ có chút tu vi liền không biết rõ trời cao đất rộng nhưng bây giờ lão quản gia cũng khen không dứt miệng kia khẳng định là có đặc biệt địa phương khác ta xem các vị tốt giống cũng rất gấp bộ dáng không biết rõ là có chuyện gì sao lâm phàm hỏi hắn gần nhất chính là nghĩ đến nên đi chỗ nào hảo hảo tăng lên tu vi bây giờ gặp được một chút đến từ đại thế lực tiên tử rất có tất yếu hỏi một chút có một câu nói liền rất tốt thường thường có nữ nhân địa phương liền có chiến đấu mà một vị xinh đẹp nữ nhân vậy thì không phải là chiến đấu rất có thể chính là chiến trường hắn không ngại bị liên lụy đến bên trong chiến trường này chỉ là cần phải biết chiến trường này đến cùng là ở nơi nào lăng tiên tử nói gần nhất sắp tổ chức một trận bách kiêu thịnh hội cho nên tiên giới các lộ thiên kiêu cũng tại tề tụ ở nơi đó hẳn là lâm đạo h ư u đôi trận này thịnh hội có ý tưởng lâm phàm nghe được thịnh hội này cảm giác giống như có chút ý tứ a t r ớ c mắt lập tức hứng thú ngược lại là có thể đi nhìn xem có lẽ sẽ có không đồng dạng thu hoạch cũng nói không chính xác c nếu là gặp được một chút tìm đ ư ờ n g chết ân cũng tỉ như bị người khác phát hiện của hắn thân phận lai lịch sau đó cương ép xuất thủ cuối cùng bị hắn phản s á t vậy chuyện này liền cùng hắn không có một chút quan hệ cũng không phải ta muốn lộng chết các ngươi mà là chính các ngươi muốn chết cái này có thể trách a i càng nghĩ càng không tệ có thể thực hiện lăng tiên tử đã biết rõ lâm phàm thân phận tự nhiên không giống lúc trước như vậy mà lại nàng cũng tin tưởng đối phương lúc trước nói tới những lời kia chính là hắn cùng các vị tiên tử quan hệ giữa chẳng biết tại sao nàng lại có nhiều muốn cười xếp tại nàng trước mặt vị k i a lại bị trước mắt vị này lâm đạo h ư u chiếm qua tiện nghi trước kia còn tưởng rằng truyền ngôn là giả hiện tại xem ra đều là thật ừ n có chút ý nghĩ đã đều là thiên kiêu thì đến vậy ta tất nhiên cũng muốn đi nhìn xem lâm phạm nói hắn kỳ thật cũng coi như thiên kiêu chính là cái này thiên kiêu thực lực có chút đáng sợ khác thiên kiêu ở trước mặt hắn cơ bản không cần lan l ộ t một bàn tay liền có thể đem tất cả thiên kiêu đánh ngã trước kia tu vi vẫn là đại la kim tiên thời điểm hắn liền bắt đầu chấn áp thiên kiêu mà bây giờ bất chi bất giác trở thành tiên vương cảnh giới cường giả liền đã không phải bắt đầu chấn áp thiên tiêu mà là chấn áp thiên tiêu tổ tổ ô n g nhóm nếu như bị bọn hắn biết cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không tiếp nhận lăng tiên tử nói nếu như lâm đạo hưu tham gia vậy cái này thịnh hội thứ nhất sợ là muốn bị lâm đạo hưu hái đi lâm phàm cười nói hái không hái cũng không biết rõ bất quá khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn giết ta đến lúc đó một trận ác chiến tránh không được cái hy vọng tiên tử có thể ở cách xa xa chớ bị lan đến gần vạn nhất bất hạnh thụ bị thương vậy liền thật thật là đáng tiếc l n tiên tử bình tĩnh nhìn g tử x e m hắn, nàng có c h ú t x e m không hiểu t r ư ớ chủ mắt lầm vị này lầm đạo đ ế n c ù n g ly khai gặp đ ư ợ c n g ư ờ i q u e n Cũng k h ô n g lâm u l ắ Lâm p h ả g chủ động ly khai đương nhiên lâm n tiên tử cũng có mời đối phương cùng nhau đi trước ý nghĩ, g tử trước mời đối đi có chỉ ý là l bị p h ả g cự tuyệt mà thôi thân phận của hắn bây giờ tương đối mất cảm sớm nhường người khác biết do hắn tồn tại không phải một chuyện tốt hắn đến cùng là cái gì tu vi lăng tiên tử hỏi lao giả cung kính nói hồi tiểu thư lời nói nếu như ta không có đ o á n sai hắn tu vi đã đạt tới tiên vương cảnh mà lại so bất luận cái gì tiên vương đều muốn cường đại lời này vừa nói ra không chỉ là lăng tiên tử lộ ra thần sắc kinh ngạc l i ê n liền bảo hộ lăng tiên tử vị kia tiên sĩ cũng lộ ra chấn kinh c h i sắc hoàn toàn chính xác nhìn không ra niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có như thế tu vi không khỏi cũng quá kinh khủng đi nhưng ngẫm lại cũng có thể minh bạch tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống bị cổ lão tiên đế bá chủ truy nã nếu là không có năng lực cũng không có khả năng sống đến bây giờ ngay sau đó lão giả nói ra liền xem như lão hủ cũng không phải là đối thủ của hắn lăng tiên tử biết rõ vị này láo giả thực lực tại tiên vương cảnh bên trong cũng là thuộc về cực mạnh tồn tại bây giờ lại nói liền hắn cũng không phải là đối thủ của lâm phạm kia rốt cuộc là đến cỡ nào cường đại bách tiêu thịnh hội tổ chức địa phương là tại một chỗ cổ lao chi đ ị a n ơ i đây không có bất kỳ thế lực nào chiếm lĩnh cũng không có bất kỳ thế lực nào dám can đảm chiếm lĩnh đã từng tiên tôn hiện hiện tiên giới lúc liền có rất nhiều tiên tôn từ nơi này ra bởi vậy cho loại này bách tiêu thịnh hội lưu lại uy danh hiền hách liền, liền hiện tại một chút tiên đế đã từng lúc tuổi còn trẻ cũng đều tham gia qua bách tiêu thịnh hội nhổ đến thứ nhất quả nhiên có rất nhiều cường giả a lâm phạm ẩn tàng tự thân khí tức dù là còn không có nhìn thấy người cũng có thể cảm nhận được những cường giả kia khí tức những người kia cũng không có ẩn tàng hiển nhiên chính là muốn cho càng nhiều người biết rõ bọn hắn tồn tại dù sao đều là thiên tiêu vẫn là phải trang b ư ớ c đương nhiên muốn tại bách tiêu thịnh hội bên trong b ư ớ c cái này trả ra đại giới tự nhiên có chút lớn không có điểm thực lực căn bản là chuyện không thể nào thời gian dần trôi qua bách tiêu thịnh hội đã sớm tụ tập rất nhiều người đồng thời cũng có một chút tiên sĩ cầm phát hiện bà bối trực tiếp tại chỗ bày quậy bán hàng bán đồ vật nếu như có thể bị những n à y thiên kiêu nhìn chúng tự nhiên hung hăng ổn c h á n một đợt dù sao có thể tới đây thiên kiêu đều không phải là người thiếu tiền lúc này lâm phạm đè ép ép mũ đem mặt ngăn trở để phòng bị người phát hiện hắn nhìn xem t r u n g quanh tình huống ngược lại là nhìn thấy không ít người quen cũng tỉ như đã từng bị lâm phạm nhiều lần đánh tơi bởi chiến vương cũng xuất hiện mà lúc này chiến vương cùng mấy vị thiên kiêu chậm rãi mà nói hai đầu lông mày tràn ngập nạo khí hiển nhiên là có đoạn thời gian không có bị lâm phạm giáo dục qua đều đã quên đã từng đau quên từng n h ứ chiến vương vừa cười vừa nói hắn biết rõ năng lực của mình mạnh thật là rất mạnh nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tiêu hắn tự nhiên biết mình cuối cùng hơi yếu vương quân nói nếu như chiến vương huynh phát triển tốt khẳng định có hy vọng chiến vương khoát tay nói vương huynh không thể nói khoác lác thực lực của ta như thế nào vẫn là trong lòng hiểu rõ theo ta thấy thiên đ ỉ n h thiếu đế nắm chắc lớn nhất chiến vương huynh làm gì khiêm tốn bây giờ chiến vương huynh thực lực hùng hậu tiến bộ thần tốc càng là có được cơ duyên đạt được một cái trí bảo vương quân chính là nhìn chằm chằm chiến vương hung hăng thổi phồng nói thật cái này thổi phồng chiến vương đều có chút lâng lâng nhìn về phía vương quân nhãn thần giống như là đang nói vẫn là ngươi h i ể u ta không tệ thật rất không tệ trong lúc đó chiến vương cảm giác giống như có người dò m ngó hắn ngầm đầu nhìn lại nhưng không có tìm kiếm được bóng dáng trong lòng suy nghĩ khẳng định là có người phát hiện hắn dáng dấp hơi đẹp trai tước sinh lòng thăm dò chi ý đi bất kể nói thế nào hắn cũng là một vị thiên kiêu coi như không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh nhưng cũng tuyệt đối không kém cái này ra hỏa lại có kỳ ngộ còn được đến một cái trí bảo có chút ý tứ a lâm phạm sớm đã đem bọn hắn nói chuyện nghe vào trong thai vốn cho rằng chiến vương sẽ cả một đời khổ cực lại không nghĩ rằng kiên cường không thôi tức giận phấn đấu không chỉ có thực lực tiến bộ liền liền cơ duyên cũng không ít không tệ chỉ có dạng này mới có thể để cho người ta ưa thích a lúc này phương xa giữa thiên địa bao trùm ngàn dặm tử khí còn tới kinh hại đám người sợ hai thán phục liên tục lợi hại tử khí đông lai bao trùm ngàn dặm tử thánh tới so sánh đoạn trước thời gian pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu người người cũng truyền ngôn tử thánh là cổ lão tiên đế truyền thế hiện tại xem ra cái này truyền ngôn tám chín phần m ộ ư ơ i là thật nếu không làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc thật hùng hậu pháp lực thoát kinh người thần thông tiên h tiêu xuất hiện phương thức mãi mãi cũng là như vậy bá đạo nhất định phải có phong cách hơn nữa còn muốn gây nên đám người sợ hai thán phục chỉ có dạng này khả năng trình chứng minh địa vị đến cùng là đến cỡ nào cao lâm phàm nhìn phương xa không tệ thái tiên cảnh tu vi hoàn toàn chính xác xem như một vị không tệ thiên tiêu hắn bây giờ căn bản không đem những cảnh giới này để vào mắt yếu thật sự là quá yếu ngay sau đó lại có rất nhiều thiên tiêu đến đây đều là cổ lao thánh địa truyền nhân có vẻ mặt tươi cười có cực kỳ cao ngạo nhưng bỏ m ặ t bọn hắn là dạng gì biểu lộ loại kia đến từ cổ lao thánh địa ngạo khí là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được hắn tiếp tục tìm kiếm người quen thiên đình t i ế u đế không có đến tả tiên cũng chưa từng xuất hiện hai vị này đều là hắn đã từng gặp được tương đối mạnh hung hãn thiên tiêu nhất là tả tiên trước đây mang đến cho hắn một cảm giác rất k i n h diễm đông đông nhưng vào lúc này có m ê n h mông tiếng trung vang lên thanh âm truyền vào đến tâm thần thật giống như hỗn độn nổ t u n g kinh hãi tất cả mọi người tâm thần đều nhận ba động một cái bà bối mà lại không phải bình thường bà bối không nghĩ tới đã từng bị tiên tôn luyện chế qua cổ trung uy năng vẫn như cũ khủng bố như thế đã từng nhỏ yếu lúc cũng cảm giác tâm thần sắp n ả y ra không nghĩ tới đến bây giờ như trước vẫn là cảm giác như vậy kia là tự nhiên cái này thế nhưng là tồn tại vài vạn năm cổ t r u n g trước đây vị kia còn chưa thành t i ể u tiên tôn chính là ở chỗ này bởi vì cổ t r u n g nguyên nhân cứu được hắn một tên cho nên thành t i ể u tiên tôn về sau cố ý trở về luyện chế một phen người bình thường có thể chống đỡ ngăn không được mấy vị tiên sĩ trò chuyện với nhau không chút nào keo kiệt đem cổ t r u n g lai lịch nói ra ngay sau đó trên bầu trời có một thân ảnh chậm rãi rơi xuống người đến là một vị lão giả nhìn xem hiện trường tất cả mọi người ôn hòa nói bách tiêu thịnh hội truyền thừa hồi lâu xuất hiện qua vô số hạng người kinh tài tuyển diễm hôm nay thịnh hội chính thức bắt đầu có thể nhổ đến thứ nhất người sẽ đạt được một bộ truyền thừa một vị tiên đế thiên đạo cấp thần thông vô số người kinh ngạc truyền thừa tiên đế thiên đạo cấp thần thông kia tất nhiên rất là k i người h n liên liên một chút xuất từ cổ lao thánh địa thiên tiêu đều có chút tức tức muốn thử đương nhiên cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng những năm qua trọng yếu nhất ban thưởng chính là có thể tự mình cảm thụ một vị tiên đế thành đế đạo đường xem như lại đi tiên đế đường là về sau đánh xuống căn cơ đây mới là tất cả mọi người điên cuồng ban thưởng chương năm trăm bảy mươi bảy còn có ai dám cùng ta một trận chiến hoa bảng thứ hai lăng tiên tử đi vào hiện trường tự nhiên dẫn tới rất nhiều thiên tiêu bọn hắn đều cho rằng tự mình là tiên giới hiếm thấy một chỗ thanh niên t à i tuấn thân phận địa vị cũng rất cao thuộc về thiên tri tiêu tử nếu như là d i vãng lăng tiên tử khẳng định sẽ đối với bọn hắn đáp lại mỉm cười nhưng bây giờ nàng ánh mắt một mực tại tìm kiếm lâm p h ả m bóng dáng đã muốn tới tham gia bách tiêu thịnh hội kia tất nhiên sẽ xuất hiện tại hiện trường mà lại lấy thân phận của hắn tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện khẳng định trốn ở một góc nào đó hoặc là che giấu mình thân phận ý nghĩ của nàng là đúng chính là như vậy tìm kiếm là căn bản không có khả năng tìm tới lăng tiên tử không biết ngươi đang tìm kiếm cái gì chỉ cần nói ra ta đồng ý giúp đỡ một vị nam tử ôn hòa do hỏi h ắ n dung mạo tuân tú rất có khí chất chung quanh vây tụ tới thiên hữu kiêu nhìn người nói lúc đều có chút e ngại không dám lên tiếng h i ệ n nhiên là thân phận của người này địa vị cũng s o bọn hắn cao nếu không cùng tiên tử tiếp xúc cơ hội sao có thể không tranh thủ lăng tiên tử mỉm cười nói đa tạ phục thánh tử hào ý chỉ là tùy ý nhìn xem mà thôi phục thánh tử mỉm cười sau đó nhìn về phía chung quanh hắn tự nhiên không tin lăng tiên tử thật là tùy tiện nhìn xem mà thôi khẳng định là đang tìm kiếm a i hắn phát động thần nhãn tìm kiếm kỳ l ạ người chỉ là người tới đại đa số đều biết hoàn toàn chính xác không có phát hiện đặc biệt người bách tiêu thịnh hội đã mở ra chính là tiên giới thiên kiêu tỷ thì mà thôi đương nhiên cũng có rất nhiều người chính là tới xem một chút bọn hắn tự biết thực lực của mình cùng người khác chính lệnh nếu như lên này tất nhiên sẽ rất thảm lúc này chiến vương đích thật là ngao ngoe muốn động nếu như là di vãng h ắ n đương nhiên sẽ không lên này nhưng bây giờ hắn thực lực tăng lên lại lấy được cơ duyên thu hoạch được trí bảo cũng liền có ý nghĩ nghĩ tại đông đảo thiên kiêu bên trong hảo hảo hiện ra nhìn thấy trên đài một vị quen thuộc thiên kiêu đang t r h n g b ư ớ c hắn có chút không thể chịu đựng nhớ ta chiến vương có được đỉnh tiêm tiên thể cũng còn không có hảo hảo hiện ra tự mình ngươi liền như vậy trang liền đi hảo hảo giáo hấn ngươi một phen đi sau đó hắn hướng phía trên lôi đài l ư ớ t tới ta tới chiến vương tiếng như kinh lôi đầu chiến tiên thể mở ra giạt giao chiến ý sóng lớn mánh liệt quét sạch toàn bộ lôi đài đạt được tăng lên thực lực cho đối phương rất lớn kiềm chế vương quân thân là trò trung thành trân tự nhiên cao giọng hò hét vô số người ánh mắt cũng bị chiến vương hấp dẫn tới sau đó chính là nhỏ giọng giao lưu không nghĩ tới chiến vương ngược lại là càng đánh càng hăng nghe nói hắn đã từng bị người liên tục đánh bại thậm chí liền tần ra phế vật kia tần dương cũng không bằng vốn cho rằng như vậy tinh thần xa suốt xuống dưới lại không nghĩ rằng thực lực đạt được tăng lên còn gặp được cơ duyên hoàn toàn chính xác tính toán cái nhân vật ừ cái kia cũng là vận khí tốt mà thôi có được đấu chiến tiên thể lại lẫn vào thê thảm như thế đã từng cổ lao thời kỳ có được đấu chiến tiên thể vị kia không phải vì chân bốn phương tám hướng tồn tại lời này nói cũng đúng xem ra hắn khí vận hơi yếu a những này cũng không đem chiến vương để vào mắt kỳ thật bọn hắn thực lực chưa hẳn so chiến vương lợi hại chỉ là chiến vương một mực bị người đánh bại thanh danh dần dần không tốt cũng liền nhường rất nhiều người xem thường hắn rất nhanh một trận chiến đấu phát sinh chiến vương thực lực hoàn toàn chính xác so di vãng muốn cường đại hơn nhiều hùng hậu pháp lực ép đối phương cũng không có bất luận cái gì sức h o à n thủ thét dài ở giữa phát ra pháp lực ba động đều có thể đánh chết bình thường tiến sĩ hoàn toàn chính xác mạnh lên chiến vương đã từng bị lâm phàm ma diệt ý chí lần nữa tăng vọt có được đấu chiến tiên thể chiến vương nếu như một khi mất đi đấu trí như vậy đem triệt để phế bỏ chỉ có ý chí càng mạnh chiến ý càng cao khả năng triệt để kích hoạt đấu chiến tiên thể uy năng không tệ xem ra mỗi một vị có được đỉnh tiêm tiên thể ra hỏa coi như nhất thời đổi phế cũng có thể có cơ hội lần nữa khôi phục tới đây chính là không phá thì không xây được phá rồi lại lập sao lâm p h ạ m giấu dếm tại một chỗ xem nhìn xem hiện trường tình huống chiến vương không có lấy ra toàn bộ thực lực còn có điều ẩn tàng trong lúc đó lâm p h ạ m nhìn về phía phương xa hư không phát hiện một thân ảnh bất động thanh sắc không có phát ra u tứ động tĩnh xuất hiện t r u n g b u n h những cái kia thiên kiêu cũng không phát hiện tà tiên hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia phát hiện tà tiên tu vi tinh xảo vô cùng khí tức nội liễm phong mang không lộ h i ệ n nhiên là đạt tới một loại cảnh giới cực cao ự c c không nghĩ tới một đoạn thời gian không g ặ p cũng có rất lớn tiến bộ đương nhiên loại này tiến bộ hắn thấy có chút ít c h ỉ ít cùng hắn so sánh với tới là dạng này không nghĩ tới cái này ra hỏa cũng tới xem ra vừa mới không có tìm kiếm được thân ảnh của bọn hắn đều là bởi vì không có tới chỉ có chờ chân chính lúc bắt đầu mới có thể xuất hiện ở chỗ này người bình thường khó mà cảm nhận được ba động đánh tới hư không vỡ ra lại là một thân ảnh chậm rãi theo hư không đi ra thiên đình thiếu đế cũng tới sự xuất hiện của hắn cũng rất đ h i ề u thấp không có gây nên bất luận người nào chú ý h i ệ n nhiên là không muốn để cho người biết do hắn đến mà là giống như tả tiên cũng đứng tại nơi nào đó nhìn xem trên lôi đài tình huống muốn nói có thể phát hiện bọn hắn đến ngoại trừ lâm phảm tự nhiên còn có lúc trước xuất hiện vị kia láo giả sau đó hắn tìm tốt địa phương làm điểm đậu phượng một điểm nhỏ rượu thảnh thơi nhìn xem giao đấu theo tình thế phát triển tham gia thiên tiêu càng ngày càng nhiều đều là rất mạnh tiên tiêu mà không phải những người y ế u kia tranh đấu giữa bọn họ tiên thuật thần thông thi triển rất là đặc sắc mà hắn cũng từ nơi này phát hiện có chút cổ lao thế lực chỉ sợ là thật rất mạnh c h u y ề n thưa rất lợi hại vẹn vẹn nhìn thấy có người thi triển thiên đạo cấp thần thông chính là ba vị mặc dù bực này thần thông cũng còn không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới chỉ có thể coi là nhập môn đi nhưng có thể thi triển đi ra liền đã rất kinh người lúc này trên lôi đài xuất hiện nhân vật là vừa vặn đợi tại lăng tiên tử bên người phục thánh tử hắn đem chiến vương chấn áp k i n h thường quần hùng mà đối chiến vương tới nói cũng không có bởi vì thua trận mà có bất luận cái gì thất lạc cảm xúc chỉ là cảm giác khó chịu mà thôi hắn biết do phục thánh tử năng lực trước kia liền đánh không lại lại càng không cần phải nói hiện tại bất quá nhưng cũng thật sâu kiên kỵ thực lực của đối phương đích thật là thâm bất khả chắc chớ nhìn hắn tại tiến bộ liền liền người khác cũng đều tại tiến bộ đây chính là t r ê n l ệ n h còn có vị kia đạo hưu dám can đảm lên đài đánh với ta một trận phục thánh tử ngạo nghễ đứng tại trên lôi đài nhìn về phía chu vi hắn ánh mắt liền phảng phất có được thần quang t ô người m là ai phục thánh tử hít mắt phản phất là không nghĩ tới vậy mà lại có nhân chủ động nhảy ra cùng hàn đấu vốn cho rằng sẽ đem thiên đình thiếu đế hấp dẫn tới ngược lại là hấp dẫn ra một vị hạ người vô danh lâm phản nói chờ ta đưa ngươi trấn áp ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại cho ngươi điểm cảm giác thần bí tốt càn rỡ tốt phục t h a n h tử không nghĩ tới xuất hiện ra hỏa như thế phách lối mà lúc này tả tiên cùng thiên đình thiếu đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc người k i a thanh âm có chút quen thuộc khí tức cũng là như thế chương năm trăm bảy mươi tám cửa ngạnh câu cá tả tiên đời này ấn tượng khắc sâu nhất chính là lâm p h ạ m làm cho hắn bế quan chỉ vì tăng thực lực lên có thể chiến thắng đối phương cho nên tại lâm p h ạ m lúc nói chuyện hắn liền phát hiện thanh âm này rất quen thuộc rất giống lâm phàm thanh âm dù là không nhìn thấy dung mạo hắn cũng có tự tin như vậy cho rằng đối phương chính là hắn muốn tìm người bất quá hắn không có tiến lên mạch trần chính là muốn nhìn một chút đối phương muốn thế nào hắn biết rõ lâm p h ạ m tình cảnh rất không ổn tiên giới tiên đế cũng tại truy nã hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ tao nộ g tiên giới đám người truy sát từng theo lâm p h ạ m trung đụng một đoạn thời gian biết rõ cái này ra hỏa tính nết chuyện không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm hẳn là hắn hiện tại có cùng tiên đế khiêu chiến tư cách không có khả năng mới vừa có ý tưởng này liền bị tả tiên phủ định khi đó đoàn người tại trên thực lực đều không khác mấy làm sao lại tiến bộ đến loại trình độ kia cho nên hắn là sẽ không tin tưởng chuyện này thiên đình thiếu đế cùng lâm phạm ở giữa giao lưu liền thiếu đi rất nhiều không có tả tiên đối lâm phạm quen thuộc như vậy bất quá thanh â m vẫn là ghi ở trong lòng trên lôi đài nam thánh dùng tuyệt đối thực lực tôi khô lạp hủ quét ngang mấy vị cường giả hùng hậu pháp lực nhường rất nhiều người đều không thể thừa nhận chỉ có thể không cam lòng lặp bại lâm phạm càn dỡ trình độ nhường n a m thánh nội giận tốt ra hỏa chưa hề có người dám can đảm ở trước mặt ta ngông cùng như thế về phần tên của ngươi bản thánh cũng coi nhẹ biết do đợi lát nữa ngươi liền biết rõ cùng ta ở giữa t r ê n lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu nam thánh hờ hững nhìn xem lâm phảm trong hai mắt có quang mang lấp lóe phảng phất dựng dục y thế kinh người không gian chung quanh cũng dần dần bắt đầu bắt đầu v n mèo lúc này lăng tiên liếc mắt liền phát hiện xuất hiện trên lôi đài người chính là lúc trước nửa đường xuất hiện lâm đạo hưu không nghĩ tới biết rõ bị tiên giới truy sát lâm đạo hưu vậy mà thật xuất hiện hắn đến cùng là thế nào nghĩ lăng tiên rất hiếu kỳ lao giả nói khẽ tiểu thư đợi lát nữa bỏ mặc tình huống như thế nào nhóm chúng ta cũng không thể liên lụy đến bên trong ừ n biết rõ lăng tiên gật đầu nàng minh bạch một khi liên lụy đi vào đối nàng nhóm tới nói chính là một kiện đại sự t r u n g quanh rất nhiều người đều đối lâm phạm thân phận ôm lấy lòng hiếu kỳ đồng thời rất nhiều người đều cảm giác cái này ra hỏa là muốn nổi danh muốn điên rồi nam thánh là dạng gì thực lực liên liên vừa mới bách chiến bách t h ắ n g chiến vương cũng lặp bại ngươi có tư cách gì ngang tàng chiến vương nghe vương quân thổi phồng đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem mặc dù lạc bại có chút không cam tâm nhưng hắn biết rõ nằm thánh thực lực, ngược lại là không nghĩ quá nhiều nhưng hắn nhưng không có nhanh như vậy liền thừa nhận tự mình không được tu tiên đường xá dáng dấp vô cùng có thể sống đến sau cùng mới là bên thắng coi như ngươi bây giờ lợi hại lại có thể thế nào đừng bị ta đuổi kịp nếu không đứng tại trên đài trang bức người chính là ta chỉ là nhường chiến vương nghi ngờ chính là thân ảnh kia giống như có chút quen thuộc thâm linh rung động lúc này nam thánh đứng c h ắ p tay có chút khinh thường nói đã ngươi có bản lĩnh khiêu chiến ta vậy liền để ngươi trước ra tay đi đừng nói đến lúc đó không cho ngươi cơ hội quen thuộc trang bức người bỏ mặc ở nơi nào tại bất luận cái gì trường hợp đều sẽ đem hết toàn lực trang tiếp lâm phàm cười nói vẫn là ngươi xuất thủ tương đối tốt ta sợ ta một xuất thủ vậy liền nằm xuống thua qua khó nhìn đối ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện tốt ừ m nam thánh giận dữ t ố t phách lối ra hỏa hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người hơi giận dữ một cỗ vô hình sóng x u n g kích quét sạch mà đi thổi lâm phản quần áo hào hào rung động t ố t đã muốn chết vậy liền thành toàn ngươi vừa dứt lời nam thánh gầm nhẹ một tiếng sau lưng hào quang vạn trượng ngay sau đó hào quang phảng phất có được linh tính hóa thành từng trôi hào quang tiên kiếm đầy trời chém giết mà tới đám người sợ hai thán phục nam thánh thủ đoạn quá kinh người vậy mà đem môn này thần thông tu luyện thành công môn này thần thông là nằm thánh sở trường thần thông một trong cần phải mượn tiên thiên hà tức tu luyện ngưng luyện r a phong mang vô cùng kiếm ý mà chiến vương chính là bị một chiêu này đánh bại kiếm ý quá mạnh đâm xuyên hư không càng là phá vỡ hắn tiên cường nếu như không phải chiến vương người mang đỉnh tiêm thiên thể sợ là muốn bị trọng thương môn này thần thông không tệ a lâm phàm tán dương năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng hướng phía nằm thánh é p đi trong n h á n mắt thương khung trên không ngưng tụ thành cự trưởng vô tình sẽ rách hư không chậm rãi rơi xuống điều trùng tiểu kỹ nhìn ta như thế nào phá ngươi thủ trưởng nam thánh gầm thét đầu ngón tay hất lên hào quang tiên kiếm xuyên qua mà đi đợi lát nữa bàn tay lớn này liền sẽ bị xé nước t r i t để biến mất tại giữa thiên địa nhưng rất nhanh để cho người ta không dám tin một màn phát sinh vạn đạo hào quang tiên kiếm lại bị bàn tay khổng lồ kia đột nhiên bóp trong n g á y mắt vỡ vụn hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại giữa thiên địa làm sao có thể nam thánh không dám tin gầm thét thế nhưng là hắn gào thét trung quy là hưởng phí công phu ngay sau đó hắn liền cảm nhận được lực lượng không thể kháng cự nghiến ép mà tới ta sẽ không thua nhìn ta thần thông hắn giống giận chuẩn bị thi triển thần thông chống lại ẩm chỉ là hắn cùng lâm phạm ở giữa tranh lệch thật sự là quá lớn thân thể trong nháy mắt bị áp chế ở mặt đất liền một cái ngón tay đều khó mà động đậy t r u n g quanh tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem hiện trường tình huống bọn hắn đều là tiên giới thiên tiêu tự nhận là trừ phi thế hệ trước xuất thủ nếu không không ai có thể đem bọn hắn chấn áp đương nhiên những cái kia thế hệ trước cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ liền thân phận của bọn hắn bối cảnh ai không có điểm địa vị cùng chỗ dựa chỉ là rất đáng tiếc nam thánh gặp một vị rất trẻ trung lại có thể quyền đả thiên tiêu chân đá thế hệ trước cường giả biến thái ai thiên tiêu hoàn toàn chính xác không tệ thực lực này xem như rất mạnh lâm phảm không phải loại kia quá mức người đem đối phương c h ấ n áp về sau tán dương một phen không chỉ là lộ vẻ hòa khí cũng có thể để cao mình tồn tại t r u n g quanh tiên h tiêu nhóm mắt thấy một màn trước mắt chiến vương càng là đột nhiên đứng lên không thể tin được hắn đến cùng là ai làm sao lại khủng bố như thế hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn tả tiên nhữ mày nguyên bản ổn định hai tay có chút run dậy bắt đầu đây không phải hưng phấn mà là sợ hãi trên lâm ệ c h l sao lại phàm thế、lớn. Hắn h lớn. o hứng đem ầ y đầy bế quan, sau quan, lòng tin tràn đó xuất mũ hái một lần lộ ra chân diện mục mỉm cười nói hẳn là có rất nhiều người đều nhận biết ta đi không có sai ta gọi lâm phạm hy vọng các vị thiên tiêu có thể đủ tốt tốt suy nghĩ một chút ta đến cùng là ai nói chuyện chính là như vậy bà khí c ư ơ n g ngạnh câu cá hoàn toàn không cùng các ngươi nói đạo lộ hán chiến vương chừng trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là e ngại kia là sâu tận xương tùy e ngại t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín ngồi đ ợ i tiên để đến quả nhiên là hắn tả tiên nhìn thấy lâm phạm lộ ra chân diện m ụ không có như vậy kích động lúc trước liền đã suy đoán ra một chút bây giờ biết được chân tướng hắn lộ vẻ rất bình tĩnh hắn lại mạnh lên hắn từ trên thân lâm phàm cảm nhận được một loại rất quỷ dị khí tức có chút cao thâm mặt chắc nói thật hắn không phải rất có thể tiếp nhận điểm này là ngươi lão giả nghe được lâm phàm nói những lời kia lại phối hợp dung mạo của hắn trong nháy mắt minh bạch người này là ai trong lúc đó một cô cường hành o uy thế từ trên thân lão giả bạo phát đi ra tốt c ă n đảm tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống vẫn còn dám xuất hiện ở chỗ này ngươi đây là không có đem nhóm chúng ta để vào mắt sao có thể bị toàn bộ tiên giới truy nã người cũng chỉ có lâm phàm không không thể không nói, giữa người và người trên giữa và lâm ệ triệt n lớn, người khác còn muốn lấy nổi danh lúc, hắn đã triệt để nổi danh, mặc dù là bị truy nã, nhưng cái này、so、đồng dạng nổi danh đều muốn h thật khác hại rất nhiều. Ha ha ha! rất truy rất lấy lúc, là lợi l cái mặc đều dù đã để bị so phàm cười lớn cái gì cấm kỵ hệ thống hôm nay ta lâm phàm xuất hiện ở chỗ này các vị tiên kêu có ai người không phục có thể đến đây tìm ta phiền phước nhưng ta muốn sớm nói một câu nói chính là ta người này một mực tuân theo người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người một khi ai muốn p h ạ m ta dù là ngươi là chính trực t i ê n sĩ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh cho nên các vị t r ư ớ c khi động thủ đều đến nghĩ rõ ràng hắn vốn là nghĩ kỹ tốt che giấu mình thân phận nhưng bây giờ hắn tu vi đạt tới tiên vương cảnh sớm đã có nhiều bành trướng huống hồ phát triển khiêm tốn là hắn tiền kỳ làm việc chuẩn tắc mà bây giờ đã không cần liền xem như tiên đế hắn tất nhiên có thể cùng nó một trận chiến sau đó dịch chuyển khỏi một chút bước chân cùng hắn kéo ra cự ly phảng phất chính là nói cho người khác ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ vị này đơn giản chính là ngu xuẩn à. đến cùng là dạng gì nao mới có thể có loại ý nghĩ này nếu như lâm p h ạ m không có đem n ằ m thánh c h â n áp chiến vương có lẽ sẽ có tìm lâm p h ạ m làm mấy lần ý nghĩ nhưng tận mắt thấy n ằ m thánh bị đối phương c h â n áp hắn liền đã một điểm ý nghĩ cũng không có vương quân kinh ngạc nói chiến vương minh thế nào người cách ta xa một chút ta sợ ngươi hại chết ta chiến vương đưa tay ngăn cản vương quân hướng phía bên cạnh hắn tới gần hiện tại cái này tình huống hắn chính là một vị xem người không muốn tham dự đến bất luận cái gì đấu tranh bên trong từ khi trong tay lâm phàm nếm qua nhiều lần như vậy thua thiệt sau hắn liền đem đối phương bày ra trong lòng hắn nhất là căm hận tồn tại đi ngủ cũng nghĩ đến đem đối phương giết chết mà bây giờ hắn đã không có bất kỳ ý tưởng gì trên lệch lớn đến trình độ nhất định thời điểm chính là tuyệt vọng nghĩ quá nhiều chúng quy là một cái rất khổ cực sự tình vương quân khó hiểu nói chiến vương minh bây giờ nhóm chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này còn có thể sợ hắn một người sao chỉ cần chiến vương minh đứng ra vung tay hô to t u xa xa. Lâm, lâm, lâm đạo c hữu ể cầm n g ư ờ i này, đây là ý gì thiên đình thiếu đế xuất hiện nói lâm phàng cười nói nguyên lai là thiếu đế đạo hữu không có ý tứ gì khác chính là nghe nói tiên giới tiên đế nhóm cũng tại truy nã ta ta nghĩ đến trốn cũng không phải phong cách của ta cho nên hiện tại ra cùng các vị trò chuyện chút chính là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ đến bắt ta h á n đ ố i thiên đình thiếu đế ngược lại là không có quá lớn ý kiến bất quá có kiện sự tình nhất định phải trị rõ ràng thiên đình rất nguy hiểm chính là thiên đình lần trước mướn phòng một chỗ bí cảnh chết rất nhiều thiên tiêu tuyệt đối có vấn đề lâm đạo hữu ta nghĩ đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm sự tình không bằng cùng ta hồi trở lại thiên đình ta ngược lại thật ra có thể lấy thiên đình thiếu đế thân phận giúp lâm đạo hữu bãi bình chuyện sự tình này thiếu đế nói ha ha đa tạ thiếu đế đạo hữu hảo ý bất quá không cần đoạn trước thời gian bốn vị tiên đế muốn bắt ta đây cũng không phải là người khác có khả năng ngăn trở về phần nói tới tiên giới cấm kỵ hệ thống đó chính là võ đạo chi lộ ta đang nghĩ nếu như có thể mà nói ta ngược lại thật ra rất tình nguyện đem võ đạo chân đế truyền bá ra lâm p h ạ m cười hắn hiện tại không biết rõ những cái kia tiên đế có thể hay không tới tìm hắn nhưng những này tạm thời cũng không trọng yếu mà là trước mắt những này ra hỏa đến cùng có thể hay không r ế t đi lên mà liền tại lúc này một vị thiên tiêu đi ra gầm hết lên các vị đạo hữu này người tu hành tiên giới cấm kỵ hệ thống sớm đã bị mấy vị tiên đế truy nã không bằng đem hắn cầm xuống đưa đến tiên đế trước mặt như thế nào lấy thực lực của chúng ta đem hắn cầm xuống tất nhiên không có vấn đề quá lớn vị này tiên tiêu khí chất phi phạm tiên quan quấn quanh tự thân liền theo nơi nào đó tiên cảnh đi tới thực lực rất là không tệ mà lại lực hiệu triệu vẫn được nói ra lời nói này thời điểm hoàn toàn chính xác dẫn tới một chút t i ê n kiêu tán đồng liên liên chủ trì cái này bách tiêu thịnh hội lao giả đều đã chuẩn bị đối lâm phàm độc thủ tuy nói hiện tại tạm thời còn không có độc thủ đó cũng là bởi vì lao giả ngay tại suy nghĩ một việc đúng diệp thiên tiêu nói có đạo lý lấy thực lực của chúng ta nếu như cùng một chỗ xuất thủ tuyệt đối có cực lớn nắm chắc mọi người đã bị nói tức tức muốn thử lâm phàm đều đã có chút đã đợi không kịp các người có người hay không muốn lên nếu như không có vậy thì nhanh lên tản lần này một trận chiến ta chắc chắn đổ hắn vừa định nói muốn giết sạch một vị tiên đế nhưng ngẫm lại nếu quả thật nói như vậy liền thật sự có nhiều nổ tung rất dễ dàng đem bọn này ra hỏa dọa sợ cho nên vẫn là trước các loại tương đối tốt các vị bên trên lúc này diệp thiên tiêu chủ động xuất thủ một bàn tay hướng phía lâm phàm phải tới thiên thuật thần thông bộc phát c ự trưởng hiện hiện phảng phất là muốn đem mảnh này thiên địa bắt lấy bạo phát đi ra h uy thế dẫn tới không gian xung quanh vỡ tan ngay sau đó mấy vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản chính là đem lâm phàm chấn áp đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu thì là lẳng lặng chờ đợi không có xúc động tại bọn hắn xem ra đối phương dám can đảm xuất hiện tất nhiên là có nguyên nhân nếu như không có một chút t ự lực sợ là không có loại này can đảm người nhát gan tương đối nhiều a lâm phàm đứng tại chỗ mặc cho bao phủ chu vi uy thế như thế nào đập tự thân cũng một chút bất động thậm chí một điểm ý nghĩ cũng không có bọn hắn thực lực quá yếu hắn đang chờ đợi chờ đợi tiên đế có thể hay không xuất hiện mục tiêu của hắn chính là tiên đế có sự tình cơ bản có thể ở chỗ này h ả o h ả o tính toán ngay tại những cái kia tiên kiêu tiên thuật thần thông sắp chạm đến lâm p h ạ m thời điểm chỉ thấy lâm p h ạ m bên người hiện hiện l ô đen một cố kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra chương năm trăm tám mươi đồ đế bắt đầu đáng chết không tốt làm sao lại biến thành dạng này hiện trường tình huống phát sinh biến hóa bọn hắn tiên thuật thần thông chạm đến lâm phàm thời điểm trong n g á y mắt bị lô đen thôn p h ệ ngay sau đó chuyện càng kinh khủng cũng phát sinh thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng phía đối phương bay đi dù là bọn hắn tiên đạo pháp tắc hộ thể vẫn không có tại kia cổ hấp l ự c dưới chỉ thấy tiên đạo pháp tắc từng khúc băng liệt khó mà hộ thân nếu như không có biện pháp ngăn cản kia bọn hắn tình huống đem vô cùng khớp ổn cái này ra hỏa vậy mà như thế lợi hại d i ệ p thiên tiêu sắc mặt nghiêm túc không ngừng biến n o thủ ấn hắn thi triển thủ ấn đều là cổ lao thánh địa bí mật bất truyền có thâu tiên hóa nhật hủy tiên di thế nhưng lại cũng bị cố lực hút này ma diệt một chút tác dụng cũng không có tiền bối cứu nhóm chúng ta diệp thiên tiêu cao giọng kêu gọi hắn cầu cứu mục tiêu chính là chủ trì bách tiêu thịnh hội láo giả lấy năng lực của bọn họ bây giờ căn bản là không có cách cùng lâm phạm chống lại vậy chỉ có thể dựa vào vị kêu láo giả dừng tay cho ta lao giả nổi giận gầm lên một tiếng tới đây thiên tiêu thân phận địa vị cũng không phải tầm thường mà lại cũng là tiên giới tương lai hiện tại người này không ngừng chấn áp thiên tiêu nếu như hắn còn ngồi nhìn bỏ mặc hậu quả khó mà lường được ngay tại vừa mới hắn đã đem nơi đây tình huống báo cáo trở về có lẽ không tới bao lâu l i ề n sẽ có cường hành trợ giúp đến lâm phàm nhìn về phía lao giả gặp đối phương thi triển thần thông rất có phương pháp cảm giác có chút ý tứ bất quá đối với hắn tới nói tay của lao giả đoạn chỉ là một loại vô lực phản kháng mà thôi hắn căn bản cũng không có đem loại hành vi này để vào mắt lao g i a h ò a người còn quá yếu vừa dứt lời hắn một t r ư ờ n g hướng phía lao giả vô tới đối lao giả tới nói hắn trong nháy mắt cảm giác đất dung núi chuyển chung q u n h tiên địa cũng phản phất phát sinh xoay chuyển hắn cảm nhận được một cô không hiểu ý thế nghiền ép mà tới trong lòng kinh hãi và phần cái này nhỏ đến thực chất là ai vì sao lại mạnh như vậy ngươi có biết lao phu là ai lao giả gầm thét như thường nói ra lời nói này thời điểm bình thường đều là không chịu nổi chẳng cần biết ngươi là ai lâm p h ạ m thủ trưởng xoay chuyển trưởng trung càng khôn rõ ràng đứng tại phương xa l a o giả trong nháy mắt xuất hiện tại lâm p h ạ m lòng bàn tay sau đó chỉ thấy lâm p h ạ m nằm ngón tay khép lại hóa thành lao tủ đem l a o giả chấn áp lao giả tức giận gầm thét bị lâm phàm thủ đoạn cảm hậu chưa hề nghĩ tới sẽ bại như thế nhanh chóng lâm phàm tu luyện thần thông đây một môn không phải tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới kia là lĩnh ngộ được nói cảnh giới đã sớm không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng trong lúc xuất thủ liền có lớn lao như thế kia láo giả hoàn toàn chính xác không kém nhưng cùng lâm phạm ở giữa t r a n h lệch vẫn có chút lớn thu trong chốc lát từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến những cái kia xuất thủ thiên kiêu trong nháy mắt bị lâm phạm thu phục chung quanh những thiên kiêu kia kinh hãi nhìn trước mắt một màn có nguyên bản khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó thiên k ê u cũng đột nhiên đứng dậy một mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn tựa như gặp quỷ giống như tại sao có thể như vậy tất cả mọi người là loại ý nghĩ này bọn hắn có ngạo nhân vốn liếng chỉ là thấy cảnh này thời điểm bọn hắn tất cả ngạo nghệ vốn liếng không còn sót lại chút gì trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ đó chính là làm sao có thể nếu như lợi hại lăng tiên bị lâm phạm thủ đoạn c h ấ n trụ một bên láo giả cũng là như thế bọn hắn cuối cùng xem thường lâm phạm năng lực vương quân xem như minh bạch chiến vương vì sao muốn rời xa hắn nguyên lai mình là thật rất ngu xuẩn a vừa mới nhảy nhảy trong đám người có hắn kết quả kia ngấm lại cũng cảm giác rất khủng bố bế quan tu luyện kết thúc sau tả tiên kiếm ý đủ để phá vỡ thương k h u n g mà bây giờ hắn thiêu đốt kiếm ý triệt để dập tắt chỉ muốn nói với lâm phảm thật xin lỗi q u ấ y dày hắn chưa từng xuất hiện mà là trực tiếp trốn xa rời đi t r ê n l ệ n h đã không cần giao thủ liền có thể thể nghiệm ra giữa song phương t r ê n l ệ n h thật có chút lớn hắn hiện tại muốn trở về tiếp tục bế quan thiên đình thiếu đế cảm thán đã từng lấy mình có thể cùng lâm phảm không phân sàn sang nhau nhưng hiện tại xem ra t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn mà liên tại hắn chuẩn bị xuất hiện nói với lâm phảm mấy câu thời điểm một cố uy thế kinh người theo thương không truyền lại mà tới nguyên bản hơi có vẻ bình tĩnh thương khung trong lúc đó hôn l o ạ n lên gió nổi mây phun một cỗ mênh mông uy thế triệt để bộc phát ngay sau đó một đạo ngột ngạt nhưng lại tràn ngập thanh â m uy nghiêm truyền lại mà tới không nghĩ tới ngươi dám xuất hiện ở đây thanh â m như là kinh lôi vang vọng thiên địa vô số sinh linh nghe nói nội tâm cũng dâng lên sợ hãi chi ý q u y lệ trên mặt đất phương xa thương khung xuất hiện một tòa phù đỗ tháp hào quang óng ánh xuyên thấu tầng tầng thứ nguyên chiếu xạ vô tận hư không để uy chấn nhiếp tâm thần hiện trường tất cả thiên tiêu cũng có cảm giác loại uy thế này tiên đế、tới. b đế ọ vương quân vui vẻ đi vào chiến vương bên cạnh nói chiến vương minh hiện tại nhóm chúng ta sợ cái gì có tiên đế đến còn có thể đừng sợ hắn lần này chiến vương không có ly khai mà là nói với vương quân rất tán đồng hoàn toàn chính xác chính là cái này ý tứ tiên đế đến hoàn toàn chính xác ổn định tất cả mọi người nội tâm bọn hắn cảm giác lâm phàm coi như lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào còn có thể trong tay tiên đế mạng sống không thành trong chốc lát một tôn thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên đ ị a là xuất hiện một khắc này đại đạo o anh minh v ị nạn thân thể bao phủ thiên đ ị a không ai có thể không nhìn thân ảnh này bài kiến tiên đế vô số tiên h tiêu c ũ n g nên nói coi như bọn hắn xuất từ đại thế lực nhưng nhìn thấy tiên đế xuất hiện ở chỗ này bọn hắn nhất định phải cung kính đối đãi thiên tiêu nhóm cũng hâm mộ và phần ai có thể không muốn trở thành tiên đế thế nhưng là đế lộ quá khó đi đối bọn hắn mà nói nếu như gặp phải thiên đại cơ duyên có lẽ thật có thể có cơ hội chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất khó lâm phàng ngầm đầu nhìn lấy người tới nếu như vẫn là đang cùng thử đế tiên cùng nhau thời điểm hoàn toàn chính xác cảm giác phiền phức vô cùng thời điểm đó hắn còn không thể cùng tiên đế khiêu chiến mà bây giờ hắn cảm giác tự mình có năng lực như vậy ha ha ta nói là ai đến đâu nguyên lai là ngươi phủ đồ tiên đế mặt khác ba vị tiên đế đâu bọn hắn không cùng ngươi cùng một chỗ tới sao lâm p h à m nói thằng hỏi phù đồ tiên đế rủ xuống lông mày trong mắt hai đạo kim quang trợt loé lên trong kiến, chốc ô n lát lâm phạm trên thân bộ của phát ra giặt rào chiến ý chư thiên hư ảnh quấn quanh sau lưng tu hành thần thống chi pháp sôi trào mà lên đánh với tiên đế một trận chờ mong thật lâu chỉ cần có thể đồ sát một vị tiên đế đó chính là hắn tung hoành tiên giới bắt đầu chương năm trăm tám mươi mốt đây là thời đại hạ cám thiên tiêu nhóm cấp tốc lui lại không có người dám can đảm ở nơi này đợi tiên đế giận dữ bạo phát đi ra uy thế liền xem như bọn hắn cũng ngăn cản không nổi mà lại dựa vào là gần như thế vạn nhất bị lan đến gần chết cũng không biết rõ chết như thế nào bọn họ đích xác có chút bội phục lâm phàm qua châu tiên đế đều đã xuất hiện tại trước mặt không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn dám cùng tiên đế giao thủ liền phần này năng lực đã làm cho kính nghệ chỉ là đáng tiếc muốn chết quá nhiều người có lúc ngươi muốn chết rất có người thành và ngươi thiên đình thiếu đế không có ly khai nhưng cũng tức thời tại chỗ nơi đây trong trước mắt cách xa nhau ngoài mấy trăm dặm mở ra tiên nhãn quan sát phương xa tình huống kỳ thật coi như đến nơi đây cũng là không đủ an toàn chỉ là hắn muốn nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đến để cho ta nhìn xem đường đường phù đ ồ tiên đế tại đoạn này thời gian đến cùng có bao lớn tiến bộ có thể đừng nói với ta hôm đó từ biệt ngươi liền một điểm tiến bộ cũng không có a lâm phạm hướng phía phù đồ tiên đế ngoắc ngoắc ngón tay hành vi tương đối phách lối người bình thường nhìn thấy loại này đều sẽ nổi giận nhưng tiên đế không hổ là tiên đế khí định thần nhàn không có chút nào tức giận phù đồ tiên đế tung hoành tiên giới trưởng không chư thiên đối mặt đạo trích khiêu khích nơi nào sẽ thời khắc tức giận đối với hắn mà nói sâu kiến chính là sâu kiến nhìn một chút chính là sâu kiến vô thượng quang linh mà có thể xuất thủ bóp chết con kiến càng là con kiến mấy bối đã tu luyện phúc phận phù đồ thiên đ i ệ trong chốc lát chỉ thấy phù đồ tiên đế thủ trưởng rơi xuống hôn đồ khí lưu quấn quanh ở, ở giữa kinh người uy thế nghiền ép mà xuống ép mặt đất không ngừng băng liệt hiện hiện vô số vết dạng bách tiêu thánh địa tổ chức địa phương vốn là tại một chỗ cổ sơn thế nhưng là tại phù đồ tiên đế một trường này dưới không ngừng vỡ nát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng cũng bất quá như thế mà thôi lâm p h ạ m đấm ra một quyền quyền quan g bao phủ thiên địa đột nhiên cùng phù đồ tiên đế cự t r ư ờ n g đụng vào nhau hạt gạo chi quang không biết tự lượng sức mình phù đồ tiên đế âm thanh lạnh lùng nói nhưng trong chốc lát hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng bị hắn coi là sâu kiến nhỏ Và phát đạo i đức trừng âu ông câu dẫn thần bí tri địa địa ngục dẫn dắt địa ngục tri lực ngưng tụ địa ngục trừng âu theo hắn hiện tại pháp lực bành trướng đến loại này tình trạng đã sớm có thể không hạn chế ngưng tụ trừng âu sau đó thi triển độ ma kinh văn thiên đạo cấp thần thông dẫn dắt đại đạo đây đã là cực kỳ khủng bố chiêu thức liền xem như tiên đế đều sẽ bị hắn chấn áp một đoạn thời gian kinh văn cùng địa ngục trường mâu dung hợp lại cùng nhau vạn trượng quang mang chiếu giỏi giữa thiên đ ị a giết cho ta hiu hiu địa ngục trường mâu phá không hư không trực tiếp hướng phía phủ đồ tiên đế chém giết mà đi cự trưởng cùng trường mâu va chạm trong nháy mắt bị trường mâu x é nát sau đó nở rộ sắc bén quang mang trong chốc mắt biến đến phủ đồ tiên đế trước mặt đinh đinh đang đang phù đồ tiên đế trước mặt hiện hiện mạn sáng kia là tiên đế pháp tắc ngưng tụ bình chướng trực tiếp đem địa ngục trường mâu ngăn cản bên ngoài lâm p h ạ m cánh tay vung lên gầm nhẹ một tiếng d u n g hợp lạc ấn lấy độ ma kinh văn trường mâu d u n g hợp lại cùng nhau hình thành một thanh vàng óng ánh trường mâu lạch cạch lâm p h ạ m cầm trong tay trường mâu đột nhiên hướng phía phủ đồ tiên đế đâm tới ẩm màn sáng vỡ vụn p h ủ đồ tiên đế một quyền đ o a n h đến trường mâu ông ông tác hưởng phí một tiếng hai người đồng thời lui về phía sau trận chiến đầu tiên giao thủ song p ư ơ n g xem như cân sức n g n g tài lẫn nhau bất phân thắng bại cái này nhỏ làm sao lại biến khủng bố như thế hắn có chút không dám tin từ thiên địa động p h ủ phân biệt mới bao lâu vậy mà liền tu luyện tới loại này tình trạng v õ đạo hệ thống liền thật khủng bố như thế sao cái gọi là cấm kỵ hệ thống chỉ là không bị bọn hắn công nhận tu luyện hệ thống mà thôi mà bây giờ phù đồ tiên đế đối võ đạo hệ thống cảm thấy rất hứng thú chỉ là hắn hiện tại không có nói ra mà thôi phương xa thiên kiêu nhóm cảm thụ được chiến đấu sóng sung kích s á t mặt biến có chút khó coi nhưng càng nhiều vẫn là trấn kinh hắn vậy mà lại mạnh như vậy kia thế nhưng là phù đồ tiên đế a cái này ra hỏa sẽ không cũng là tiên đế đi từng có lúc bọn hắn đều là tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu mà bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt bọn hắn là thành tâm không thể thừa nhận tựa như lúc trước nhóm chúng ta mới là mạnh nhất bây giờ lại không nghĩ tới cùng người ta ở giữa t r ê n lệch sẽ như thế lớn phù đồ tiên đế tức giận nói ngươi đến cùng được cái gì dạng kỳ ngộ vậy mà để ngươi trưởng thành như thế nhanh chóng liền xem như tiên đế cũng đỏ mắt vô cùng hắn tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không biết rõ bỏ ra bao nhiêu tiền mà bây giờ coi là tuổi trẻ tiểu bối lại có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực đây là cỡ nào không dám tin sự tình nói nhảm nhiều quá lâm phàm mắng sau đó một đoàn ngọn lửa trôi nổi sau lưng lâm phàm trong c h ư ớ c mắt ngọn lửa trong nháy mắt tăng gọn phần thương diệt giới vô cùng vô tận liệt diễm đốt cháy thiên địa cực nóng hỏa diễm đem thiên địa chiếu dọi một mảnh vỏ bừng đây cũng là thiên đạo cấp thần thông mà những này liền xem như tiên đế đều cần hoa vô số năm tu luyện thiên đạo cấp thần thông lại trong tay lâm phàm không ngừng xuất hiện hơn nữa còn đều là tu luyện tới cảnh giới tối cao cái chủng loại kia liền xem như tiên đế lại có thể như thế nào cũng có thể bị cố này hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn phật â m vang vọng tiên đ i ệ hắn đây là đem độ ma kinh văn cùng phần thương diệt giới hỗn hợp lại cùng nhau cộng đồng thi triển đi ra phù đồ tiên đế vẻ mặt nghiêm túc hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực hiu một tiếng một tòa phù đồ tháp lơ lửng tại trước mặt sau đó hắn đơn trưởng kéo lấy phù đồ tháp chỉ bóp đế ấn trong chốc lát trời đất quay cuồng từng đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng theo phù đồ tháp bên trong bạo phát đi ra hình thành một cái lưới lớn đem phía trước dậy sóng liệt diễm bao trùm quan sát đại chiến t i ê n kêu nhóm vừa lui lại lui cực nóng nhiệt độ nhường bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản dùng pháp lực ngăn cản lời nói đối bọn hắn tới nói tiêu hao thật sự là quá nhanh nếu như tiếp tục tới gần như thế rất có thể sẽ bị thiêu đốt thành c h ô thi lăng tiên cảm thán nói nguyên lai、like、hắn tự tin như vậy nguyên nhân chính là thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng tiên đế chống lại đây rốt cuộc l à x u ấ t từ chỗ nào coi như tu luyện chính là cấm kỵ hệ thống cũng không có khả năng lợi hại như thế nàng ánh mắt dừng lại tại mỗi một vị thiên tiêu trên mặt thiên tiêu nhóm trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng nàng biết rõ thời đại hắc á m đã đến tới cùng hắn ở vào cùng một thời đại tuổi trẻ tiến sĩ sẽ triệt để sống ở hắn phía dưới ánh sáng bỏ mặc cỡ nào xuất sắc thiên kiêu đều là như thế chuyện này đối với bất luận một vị nào thiên kiêu tới nói đều có to lớn ảnh hưởng ngay tại nàng suy nghĩ những ngày lúc phương xa thương không phát sinh so với lúc trước còn kinh khủng hơn chấn động ngay sau đó một cố kinh khủng cương phong quét mà tới thiên kiêu nhóm không cách nào ngăn cản cũng bị quét đến phương xa Trưng tiên tiên thủ thương diệt Thi triển thiên đạo cấp thần thông ngươi đoạn không hơn này. Phần chính gì giới. Phù Phù Phạm cấp chi huy. đồ đế đồ đế, đạo cái của là Lâm sen lẫn lưới lớn không cách nào bao trùm dậy sóng liệt diễm trong c h ư ớ c mắt một đạo phượng minh vang vọng thiên địa thiêu đốt lên hỏa diễm phượng hoàng gào thét mà ra cổ chi hung hán hỏa diễm c h i hoàng dương cánh bay lượn triệt để đem p h ù đồ tiên đế bao trùm phù đồ c h ấ n áp phù đồ tiên đế thanh âm tức giận bạo phát đi ra phù đồ t h á p xoay tròn lấy ngàn vạn quang mang bắn tung tóe mà ra mỗi một đạo quang mang cũng ẩn chứa hủy thiên d i ệ t địa bi năng thương khung tựa như trăng giấy trực tiếp bị xé nát ẩm ẩm dậy sóng liệt diễm dần dần tiêu tán vừa mới tản ra hảo quang óng ánh hư không dần, dần khôi phục lại bình tĩnh. phù đồ tiên đế có chút chật vật thân thể của hắn khét lẹn liền liền vô thượng bảo y cũng bị đốt cháy rách tung t ó é ảm đạm vô quang đáng chết phù đồ tiên đế không dám tin hắn tu h vi kinh tiên động địa tung hoành c ử u h o a n g tập h địa lại có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn nhưng bây giờ đã từng bị hắn tùy ý có thể bóp chết nhỏ lại dựa vào thiên đạo cấp thần t h ô n g làm hắn chật vật như thế trong lòng l ử a g i ậ n triệt để bốc cháy lên tiên đế giận dữ dẫn dắt thiên đ ị a thương không biến hôn luận lên đã bị tiên đế tâm tình đã ảnh hưởng đến ha ha không nghĩ tới tiên đế thực lực cũng bất quá như thế k h u đáng chết thật đáng chết ta phù đồ tiên đế nổi giận áo bào chấn động đưa tay ở giữa tiên đế năm ngón tay bót tiên huyết bùn phía kim xác tiên huyết tản ra nồng đậm mùi thơm càng là ẩn chứa vô thượng đạo ý tiên huyết phiêu lạc đến phủ đồ tháp bên trên phù đồ tháp hồng quang nợ rộ chiếu dọi vạn dặm thu hút tâm thần người ta h uy thế triệt để bộc phát phương xa những cái kia thiên tiêu cảm nhận được c h uy áp này lúc cũng nhịn không được cuồng thổ tiên huyết trong con mắt của bọn họ chỉ có sợ hãi đều đã cự ly xa xôi như thế đều không thể tiếp nhận c h uy áp này tiên đế chi h uy đến cùng kinh khủng đến trình độ nào hôn chú nhỏ g n hôm nay bản đế chắc chắn ngươi chấm giết phù đồ thương long hiện thế giết hắn cho ta hắn mon chí bảo này phù đồ tháp chính là dùng phù đồ thương long hết thệ tinh hoa luyện chế mà thành trải qua vô số năm luyện chế sớm đã có trở thành đạo binh tiềm lực chỉ cần tiên tôn con đường mở ra tại hắn tấn thăng một khắc này phù đồ tháp liền có thể triệt để trở thành đạo binh ngâm một đạo tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi lơ lửng tại phù đồ tiên đế sau lưng phù đồ tháp dần dần mềm hóa sau đó huyên hóa thành một cái màu vàng thương long chiều cao không biết mấy vạn trượng thân thể lan tràn tại vô tận trong hư không khẽ hấp một hô ở giữa đều có đại lượng tiên khí bị nuốt tận thở ra đều là dung chuyển thiên điệu long tức a l c o n g tức có chút thủ đoạn xem ra ta hôm nay là muốn đồ long lâm phạm chân đạo thiên đ i ệ đột nhiên giống một cái vô tận lực lượng khuyết tán ra đến hư không băng、liệt. lít nha lít nhít vết dạn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa pháp thiên tượng đ ị a long tương bảo thuật thiên ma vô thượng thân lâm p h à m gầm thét thi triển thân thông đồng thời thôi động võ đạo trung cơ thể chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng bành trướng lấy hắn tự thân làm trung tâm từng vòng từng vòng pháp lực ba động khuyết tán ra tới võ đạo chi lực càng là không thể kháng cự thân thể bành trướng đến vạn trượng chi cao chỉ thấy p h ù đ ổ thương long gầm thét đánh tới hắn trực tiếp một bàn tay chụp về phía phủ đồ thương long đầu to lớn liên đầu này liên có như núi cao lớn nhỏ ẩm ẩm một kích phía dưới xung kích quyết tán dây núi vỡ vụn trong nháy mắt bị lệch vị trí bình địa những cái kia thiên k i ê u cẳng là điên rồ đồng dạng hướng phía chu vi chạy trốn nguy hiểm thật nguy hiểm tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ liền chết cũng không biết rõ là thế nào chết lâm phạm cùng phù đồ tiên đế ở giữa giao chiến ai cũng không có nương tay chính là chân chính tiên đế tại chống lại cỗ lực lượng này một khi bạo phát đi ra chính là có thể xuyên qua vô số thứ nguyên lực lượng tiên đế lực lượng có thể tại trong c h ư ớ c mắt liền đem vương viên vạn rằng ma diệt thành tiên giới luyện ngục long ngâm gào thét lâm phạm hai tay nắm lấy phù đồ thương long sương rồng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đem quăng về phía mặt đất minh mông long thân nhận lực lượng k i ể m chế phản g phất to lớn long tiên nện ở mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy lan tràn đến cực hạn khoảng cách phù đồ thương long gầm thét sóng âm quyết tán tiếng long ngâm ẩn chứa kinh khủng chi uy triệt để đem lâm phàm bao trùm lâm phàm thân thể chấn động thể nội huyết dịch triệt để sôi trào sóng âm có hủy diệt lực lượng thư không liền cùng mặt kính không ngừng vỡ vụn mà lâm phàm thân thể xuất hiện vết nứt cho tán át lâm phàm bắt lấy phù đồ thương long miệng mười ngón lẩn chứa cắt chém chi lực xoa soạn xoa soạn miệm rồng xe rách sau đó vết d quần quận long huyết hóa thành đ ầ y trời mưa máu chiếu xuống tiên giới đại đ ị a bên trên một giọt long huyết trọng lượng kinh người trực tiếp đem mặt đất ném ra từng cái không đ á y hô sâu có thiên kiêu kêu thảm bọn hắn coi là có thể chạy trốn nhưng không có nghĩ đến long huyết từ trên trời r i n g xuống vận chuyển pháp lực hình thành vòng bảo hộ lại trực tiếp bị nệ nhục thân phá diệt liền liền thần hồn cũng bị long huyết tan mòn dạng n à y một màn càng là bị hủ thiên kiêu nhóm chạy trốn từ phía đối bọn hắn tới nói cái này giống như là t ậ thế phù đồ tiên đế phẫn nộ gào thét với bàn tay lớn một cái phù đồ tháp xoay tròn mà đến chỉ là nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu phù đồ tháp quang mang ảm đạm đã không có lúc trước như vậy sáng trói l o a mắt người phù đồ tiên đế bị lâm phàm hành vi tức g i ậ n đến kém chút tại chỗ tự bạo mà bây giờ phù đồ tiên đế đã xem thường lâm phàm có thể cùng hắn đấu đến bây giờ liền đã nói rõ thực lực của hắn đã có thể cùng tiên đế chống lại đây càng thêm sâu hơn phù đồ tiên đế muốn đem lâm phàm chém giết quyết tâm nếu như hắn không chết chờ đối phương tương lai trở thành tiên đế chính là bọn hắn tất cả mọi người tự kỷ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền sử xuất tới đi lâm phàm hướng phù đồ tiên đế hô ánh mắt v i ế t hướng chung quanh hiển nhiên là không nghĩ tới bọn hắn giao chiến vậy mà ảnh hưởng to lớn như thế nơi này đã biến thành đất hoang tất cỏ không ra sắc bén khí t ứ c một mực tại chung quanh tung hành có lẽ tại tương lai mấy trăm năm bên trong nơi này cũng đem trở thành người người trong miệng tuyệt địa đi trải qua cảnh tượng này tiên kêu nhóm cả đám đều tê cả ra đầu gọi thẳng kinh khủng bọn hắn sẽ đem nơi này một màn triệt để truyền bá ra ngoài nhường thế nhân biết rõ tu luyện tiên giới cấm kỵ thể hệ người đã có thể cùng tiên đế lẫn nhau chống lại nguyên bản theo lâm phạm phù đồ tiên đế khẳng định sẽ nổi trận lôi đỉnh thế nhưng là hắn lại phát hiện phù đồ tiên đế khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó hai tay nắm vớt chỉ ấn tựa như là tại tu luyện giống như hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải tu luyện mà là phù đồ tiên đế chuẩn bị phóng thích đại chiêu quả nhiên nhưng vào lúc này có huyền diệu khí tức theo phù đồ tiên đế trên thân khuyết tán ra đến khí tức tẳng ra ảnh hưởng một phương thiên địa thậm chí còn đang không ngừng làm tràn từ nơi sâu xa ảnh hưởng đến thần bí thứ nguyên chương năm trăm tám mươi ba ngươi là ta chém giết vị thứ nhất tiên đế giống như có điểm gì là lạ lâm phạm lương thần nhìn lại p h ù đồ tiên đế phát ra khí thức cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt tựa như là trở nên càng mạnh mẽ hơn hắn không có chủ quan bất luận một vị nào tiên đế cũng không thể coi thường nhưng những này đều chỉ là ở trong nội tâm coi trọng tại hành vi trên làng miệt thị nhất định phải biểu hiện ra ta liền không vừa ý ngươi dùng tự thân bá khí uy hiếp đối phương từ đó cho đối phương mang đến một loại áp lực vô hình về phần đến cùng có thể hay không hình thành áp lực hắn cũng không biết rõ chỉ cần hắn cảm giác có vậy chính là có lúc này một đạo thanh minh tựa như đại đạo thanh em vang vọng giữa thiên n i ệ phù đồ chi môn phù đồ tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng một cái tản r a cổ lão khí tức cửa ra vào hiện hiện ở phía sau hắn cái này quạt cửa đá xuất hiện trong chốc lát đại địa băng liệt thương khung băng liệt vậy mà tiếp nhận không được ở cửa ra vào bạo phát đi ra huy áp cửa này đủ để chấn áp vào cổ lâm phàm không dám chủ quan trực tiếp tế ra trí bảo hắn hiện tại cũng liền luyện hóa chân thế đ ỉ n h hôn nguyên kim hồ vĩnh hằng thần lô ba kiện trọng bảo chân thế đ ỉ n h là một cái đạo binh nhưng bởi vì bị hao tổn trực tiếp rơi xuống đến đế binh nhưng coi như như thế uy lực của nó cũng là không thể coi thường có nhỏ lấp người cho bản đế đi chết đi phù đồ tiên đế một trường vô dưới phù đồ chi môn nghiền ép mà đến cổ lão thần bí khí tức triệt để bộc phát trong cánh cửa ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự dù là không có đến trước mặt liền để lâm phàng cảm nhận được gáp lực thật lớn vĩnh hằng thần lô nở rộ vạn trượng quan g huy hướng phía phù đồ chi môn đập đến mà đi không biết tự lượng sức mình phù đồ tiên đế lạnh vọng không chút nào đem lâm p h ạ m để vào mắt coi như vĩnh hằng thần lô là tiền tôn luyện chế mà ra nhưng là tại phù đồ chi môn trước mặt sụp đổ mà thôi ẩm ẩm và chạm trong chốc lát lâm p h ạ m liền cảm nhận được một cỗ c ử ly truyền lại mà đến vĩnh hằng thần lô căn bản là không có cách cùng phù đồ chi môn lẫn nhau chống lại kia là tu luyện tới tiên đế cảnh về sau lĩnh ngộ tiên điệu đại đạo câu thông huyền diệu chi môn đại biểu ý chí không phải lâm phàm hiện tại có khả năng tưởng tượng vĩnh hằng thần lô đang cùng phù đồ chi môn chống lại một đoạn thời gian sau cuối cùng vẫn là hiện ra yếu thế trần thế đ ỉ n h hôn nguyên kim hồ lâm phàm điều khiển hai kiện trí bảo hung hăng hướng phía phù đồ chi môn đập tới hai kiện trí bảo nở rộ vô tận quan mang ẩm ẩm và chạm trong chốc lát thiên địa chấn động vạn vật nhận tàn phá phương viên vạn rằm đã trở thành hủy d i ệ t chi điện những cái kia thiên tiêu một mực tại chạy trốn coi như chạy trốn lại xa vẫn như cũng bị sau l ư n g truyền lại mà đến kinh khủng ý thế kinh hai sắc mặt trắng bệnh bọn hắn là thật sợ hãi chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cùng bọn hắn không có quan hệ chính là áp sát quá gần trực tiếp bị lan đến gần nhìn xem những cái kia chết đi thiên tiêu bọn hắn thật rất vô tội có được hay không rõ ràng đều chỉ là xem cho vui đột nhiên phát sinh đại chiến vị kia phủ đồ tiên đế cũng là quá mức a làm sao lại không nhắc nhở một cái liền nói kia lâm phàng có được tiên đế thực lực đợi lát nữa phát sinh đại chiến các ngươi cách gần như vậy sợ là tự thân khó đảm bảo nên chạy vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi nếu quả thật như vậy nói sẽ không phải chết nhiều như vậy thiên tiêu có thiên tiêu quay đầu nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn sợ nhìn nhiều ở trong lòng hình thành ấ m ảnh phù đồ chi môn thật mạnh như vậy lâm phàm thúc d i ụ c hùng hậu pháp lực lại có khó mà ngăn cản cảm giác đây là hắn không thể nhịn được sự tình đáng chết giá hỏa tiên đế quả nhiên có một tay bật hết hỏa lực thời điểm đích thật là có chút khó chơi t r o m tư một lát hắn quyết định không thể dạng này tiếp tục thử đế tiên đưa tặng cho hắn nhiều như vậy đế binh giữ lại cũng là giữ lại chẳng bằng chức dùng một chút tuy nói những cái kia đế binh cũng có hư hại nhưng có thể sử dụng là được lập tức hai kiện tổn hại đế binh quét sạch mà đi bạo cho ta đế binh bay đến phủ đồ chi môn phụ cận tại lâm p h ạ m thôi động dưới trong nháy mắt tan g i ã ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng tiên h địa hư không trực tiếp vỡ nát n ị c h lưu theo trong hư không rơi xuống phong bạo hình thành mảnh này thiên địa đã hình thành hủy diệt c h i địa tu vi yếu nhỏ bé t i ê n sĩ căn bản là không có cách ở chỗ này hành động dẫn bạo đế binh bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ đau lòng đến không thể t h ở nổi liền xem như tiên đế cấp tường giả đều chưa hẳn bỏ được rằng này loại này biện pháp thật có dùng phù đồ chi môn đung đưa rõ ràng bị liên lụy lâm phạm triệu hồi t r í bảo sau đó lần nữa tê ra ba kiện đế binh hưu một tiếng rơi xuống p h ù đồ chi môn trước mặt trong nháy mắt tự bạo tự bạo uy thế thật sự là quá mạnh cái phạm vi này hư không trực tiếp hôn l o ạ n lên nếu như là tại cái nào đó cổ lao thánh địa trên không dẫn bạo đều có thể đem mảnh này thánh địa triệt để hủy diệt uy lực chính là đạt tới trình độ này điên cuồng h ạ n g người phù đồ tiên đế gầm thét phù đồ chi môn đã bắt đầu tán loạn vận đế binh dẫn bạo cuối cùng rồi sẽ nhường phủ đồ chi môn nhận trí mạng tính đà kích điên cuồng còn tại đằng sau đâu lâm phạm bước ra một bước mọi loại thần thông ngưng tụ sau lưng đây đều là mạnh nhất thần thông đạo quả hắn hiện tại sở học sẽ thần thông đều đã tu luyện tới cảnh giới tối cao tiếp xúc đến nói c h u n g cực tồn tại đã từng hắn liền thi triển qua một chiêu này chính là đem tất cả tu luyện thần thông đạo quả ngưng tụ ra cuối cùng hòa làm một thể hóa thành xuyên qua thiên địa vô thượng chiêu thức ma đạo sâm la thiên địa luật táng nghịch thôi âm dương càn không thuật một môn có một môn thần thông bị thi triển đi ra cần có pháp lực thật sự là quá hùng hậu đã hùng hậu đến không phải thường nhân có khả năng trèo trống nếu như không phải hắn pháp lực cường hắn đến loại này tình trạng hắn là không cách nào hoàn mỹ biểu hiện ra mạnh nhất thần thông đạo quả thật mạnh như thế phù đồ tiên đế sắc mặt ngưng trọng thiếu đốt bản m ệ n h tinh huyết hóa thành lửa nóng hương hực bắt đầu ổn định phù mưu toàn m ô n chuẩn bị cho lâm p h à m một k í c h cuối cùng nhỏ bản đế thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi cũng chỉ tới mới thôi ngươi đem triệt để theo tiên giới tiêu tán mà bản đế sẽ bắt lại ngươi thần hồn đưa ngươi luyện chế đến phù đồ tháp bên trong v i n h viễn trở thành bản đế trong tay một cái chó giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều để phù đồ tiên đế rất khó chịu ha, ha. lâm phàm cười phù đô tiên đế ngươi nên cố mà chân quý sau cùng thời gian ta nói qua ngươi chính là ta đánh giết vị thứ nhất tiên đế ngươi cùng ta đ ấ u đến bây giờ không phải đại biểu ngươi có bao nhiêu lợi hại mà là chứng minh ta có thể đưa n g ư ơ i c h ầ m giết côn u vọng phù đồ tiên đế phát hiện lâm phàm trên người khí tức càng phát kinh khủng thậm chí nhường hắn cũng cảm giác được kinh hãi lâm phàm ngạo nghễ đứng tại hư không đến lúc cuối cùng một cái thần thông đạo quả hiện hiện lúc h ắ n nằm ngón tay khép lại nắm chỉ thành quyền cái này một quyền không có danh tự nhưng là ta bây giờ mạnh nhất một quyền đủ để diệt sát tiên đế tới vừa dứt lời lâm p h ạ m đấm tới một quyền nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền lại phảng phất trong thiên địa tất cả cũng biến ảm đạm bồ quang thời không thời gian cũng phảng phất đã đứng im giống như phù đồ tiên đế con người đột nhiên co vào hắn nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn chương năm trăm tám mươi bốn xương đế、Ấm、ẩm ẩm quyền quang chỗ đến hết thẻ hóa thành hư vô thần thông đại đạo lan tràn thường khung ngay sau đó một đạo thê thảm tiếng kêu rên truyền lại mà tới phù đồ c h i môn chấn động sau đó rầm rầm vỡ vụn biến mất tại giữa thiên đ i ệ phù đồ tiên đế lồng ngực chỗ có cái h u y động cốt cốt chảy dòng máu màu và nóng huyết động bên trong có tiên đế pháp tắc tại q u ấ n quanh lấy không ngừng chữa trị vết thương chỉ là một cô sức mạnh kỳ diệu đem những n à y tiên đế pháp tắc vỡ vụn p h u đô tiên đế ngươi đừng nghĩ lấy khôi phục thương thế của ngươi vừa mới kêu một q u y ề n ẩn chứa ta tu luyện đến nay đến nay hơn một trăm loại này thần thông đại đạo ngươi cho rằng bằng vào ngươi tiên đế pháp tắc liền có thể chống lại sao huống chi pháp lực của ta cũng không thua ngươi ngươi lấy cái gì cùng ta đấu lâm p h à n ngạo n ệ nói không chút nào đem phù đồ tiên đế để vào mắt ngươi tên khốn này đồ vật dám đem ta bị thương thành dặm này phù đồ tiên đế tức giận g ầ m thét hắn là thật bị lâm p h ạ m cho chọc giận thường nói tiên đế giận dữ long trời lở đất mà bây giờ coi như hắn như thế nổi giận cũng không có bất luận cái gì chim dùng hắn đối mặt chính là lâm p h ạ m một vị không thua tiên đế cường giả tổn thương ngươi ha ha giết ngươi mới là chủ yếu nhất lâm p h ạ m nhãn thần biến lăng lệ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó xuất hiện tại phù đồ tiên đế trước mặt võ đạo trung cực thể bộc phát một tôn kinh khủng võ đạo đồ phu hư ảnh hiện hiện cự trưởng rơi xuống nộ trụ phù đồ tiên đế l ồ n ngực、Ấm. phù đồ tiên đế đế thân chấn động p h á p tác từng khúc băng liệt căn bản là không có cách ngăn cản lâm phàm vì thế xem chiêu lâm phàm từ thần thông phát ra biến thành cận chiến phát ra khẩn thiết đánh trúng phù đồ tiên đế coi như đối phương tiên đế p h á p tác lại cường đại gặp được loại này tình huống cũng khó có thể ngăn cản chỉ có thể nhìn xem tiên đế p h á p tác không ngừng rách nát phù đồ tiên đế đã bị đánh bỏ mắt thi triển đế thuật thế nhưng là tại bị áp chế thời điểm bất luận cái gì phản kháng đều là không có ích lợi gì hắn sẽ đế thuật lại có thể như thế nào lâm phàm tu luyện tiên đạo cấp thần thông đều là viên mãn đình phóng giữa lúc giơ tay nhấc chân liền ẩn chứa đủ loại băng liệt các loại tiên đế pháp tắc đại đạo chi ý ẩm ẩm phù đồ tiên đế hung hăng đụng vào mặt đất trực tiếp bị lâm phàng áp chế đánh tiên đạo võ đạo chi lực chỉ cần có thể đánh người liền toàn bộ bộ lặt dưới không có bất cứ chút do dự nào lần này một trận chiến không có quần chúng vây xem những cái kia thiên tiêu đã sớm riêng phần mình bảo mệnh đi nơi nào còn có ở chỗ này vây xem ý nghĩ muốn ở chỗ này vây xem vậy cũng là liền mạng nhỏ đều không cần thời gian dần trôi qua giữa thiên địa càng ngày càng yên tĩnh không có động thủ động tĩnh lâm phàm đứng ở nơi đó sau đó nhấc chân rơi xuống lạch cạch một tiếng hắn một c ư ớ c dẫm tại p h ù đồ tiên đế trên mặt cao ngạo vô thượng tồn tại p h ù đồ tiên đế bây giờ liền cùng một con chó bị lâm phàm dẫm lên mặt tiên đế thân thể đã rách tung tóe đã tổn hại đến cực h ạ n đều là từ tiên đế pháp tắc duy trì ngươi nói cái này tình huống đối với ngươi mà nói có phải hay không một loại nhục nhã vẫn là nói tiên đế kỳ thật chính là như vậy mà thôi bất quá ta nói thật ngươi xem như may mắn tiên đế nếu như lại sau này kéo dài một chút ta sợ ngươi rất khó may mắn đứng dậy à lâm phạm bộ dạng phục tùng miệt thị nhìn xem p h ủ đồ tiên đế nếu như chờ hắn trở thành tiên đế cảnh cường giả tự nhiên là một quyền liền có thể đánh chết hắn tí tách có g i ọ t mưa từ trên trời giáng xuống chậm rãi rơi vào t r u n g quanh lâm phạm dỗi xuất thủ tiếp lấy từ trên trời giáng xuống g i ọ t mưa phóng tới miệng bên trong hơi thưởng thức một cái có chút đáng c h á c c h ắ t ta xem ra là lão có trời mới biết có một vị tiên đế sắp v ỡ lạc đã đôi thất vọng đến rơi lạy đi lâm phạm có chút y u sầu rốt cục có thể chém tiên đế hắn các loại cái này một ngày đã đợi đợi hồi lâu người dám can đảm phù đồ tiên đế nghĩ gào thét tức giận mắng chỉ là nhìn thấy lâm phàm kia muốn giết chết hắn nhan t h ầ n lúc nội tâm của hắn đột nhiên giật mình đã sớm không cách nào giao động đạo lòng đang lúc này triệt để giao động bắt đầu sau đó đau khổ cầu khẩn nói ta thua rồi ta thất bại tiên đế chi chiến không phân sinh tử người ta đều là truy tìm đạo quả người nhìn ta tu hành không dễ thả ta ly khai đi van cầu ngươi lâm đế phù đồ tiên đế cầu x i n tha thứ tuy nói hắn đã tu luyện tới tiên đế cảnh nhưng vẫn không có xem thấu sinh tử đối sinh tử sợ hai vẫn tồn tại như cũ có có thể lĩnh ngộ được sinh tử người sao chính là xem thấu sinh tử sao không có tuyệt đối không có coi như vạn phật điện những cái kia ra hỏa nói xem thấu sinh tử kia càng nhiều cũng là có đường lui có thể đi bọn hắn biết rõ phật quả vẫn tồn tại như cũ chỉ là đổi một loại hình thức xuất hiện mà thôi mà cho dù có không có đường lui vẫn như cũ nói xem thấu sinh tử vậy cũng chỉ là minh bạch đã không có đường sống có thể đi tình nguyện bình tĩnh như tùng lưu lại mỹ danh cũng không nguyện ý khóc sức mướt ngao ngao hô to thiên bất công ta không muốn chết ngươi gọi ta cái gì lâm phàm kinh ngạc nghiêng lỗ t a i dò hỏi lâm đế phù đồ tiên đế cầu xin tha thứ lại bảo một lần lâm p h ạ m nói lâm đế ha ha ha ha lâm p h ạ m cười lớn tiếng cười chấn động thương k h u n g truyền lại ngàn vạn dặm liền xem như những cái kia thoát đi t i ê n t i ê u đều có thể nghe được ta lâm p h ạ m hôm nay bị phù đồ tiên đế xưng là lâm đế rất vui vậy à hôm nay chính là ta đồ đế này g phù đồ tiên đế từ nay về sau đem theo đế vị biến mất giết không phù đồ tiên đế không cam lòng tiêu gạo lâm p h ạ m một cướp dẫm tại phù đồ tiên đế cái cổ ra phấp một tiếng kinh khủng chi lực xuyên qua phủ đồ tiên đế thân thể đầu trong nháy mắt cùng thi thể tách rời vĩ nạn chi lực phá diệt phù đồ tiên đế thể nội vô tận tiên đế phát tác càng là trực tiếp hủy diệt thần hồn của hắn ầm ầm thương khung chấn động đại đạo hiện hiện một vị tiên đế vẫn lạc lao thiên xúc động thiên địa phong vân biến ả o lâm phảm xoay người mang theo phù đồ tiên đế đầu chết không nhắm mắt bộ dáng có lẽ khi còn sống chưa hề nghĩ tới hắn sẽ co vẫn lạc một ngày càng sẽ không nghĩ đến sẽ chết tại bị xem thường hắn tiểu bối trong tay nhưng bây giờ những này đều đã chân thực phát sinh phù đồ tiên đế a hy vọng ngươi sau khi chết có thể cho ta mang đến một chút chờ mong đi lâm p h ạ m trầm giọng nói phương s a những cái kia chạy trốn thiên kêu nhóm ngây người đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn xem phương s a ngàn vạn dặm viết vân không biết là ai đột nhiên kinh thanh hô to đế diệt phù đồ tiên đế vẫn là ca người kia sợ h ã i bất an gầm thét biểu lộ dữ tợn đến cực hạn con mắt đều nhanh nổi gồ lên liền cùng gặp được một loại nào đó chuyện kinh khủng nội tâm nhận đả kích thật lớn đã khó mà tiếp nhận sự thực như vậy chiến vương thân thể đung đưa phản phát si mê giống như chết rồi phù đồ tiên đế, chết rồi. Thật đem phù đồ tiên đế chém giết ngay sau đó một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân phun lên đầu trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ hắn có thể hay không giết ta ta cùng hắn ở giữa chính lệnh đã không cần so sánh thiên đình thiếu đế ngạo khí hoàn toàn không có biến bình thường vô cùng đạo tâm nhận cực lớn kích thích loại kia không cách nào vượt qua khoảng cách nhường hắn lại vô tướng so với tâm một ngày này phù đồ tiên đế cái chết chân kinh toàn bộ tiên giới tất cả đại thế lực cũng vì đó sôi t r à o đồng thời càng nhiều hơn chính là hoảng sợ tiên giới thay đổi chứ năm trăm tám mươi lăm tình huống giống như có chút không ổn a phù đồ thánh địa phù đồ tiên đế thành đế lúc sáng tạo đạo thống tại tiên giới uy danh hiền hách nhưng cùng những cái kia cổ lão đại thế lực chống lại càng là tiên giới vô số tiên sĩ hướng tới t r i điểm trung ương t r i điểm một tòa cao tới ngàn trượng pho tượng sừng sững ở đó vô số đệ cũng tại quỳ lệ pho tượng pho tượng kia bộ dáng chính là phù đồ tiên đế thân là tiên đế cấp tồn tại tự nhiên sẽ nhường vô số đệ quỳ lệ chuyện này đối với đệ nhóm tới nói càng giống là một loại tín ngưỡng phù đồ tiên đế đệ thành bái hy vọng ngươi có thể phù hộ ta tu vi tiến thêm một bước một vị đệ túi đầu liền bái mỗi ngày cơ bản không tu luyện chính là bái bái bái hy vọng có thể tiên đế xuất thủ cho điểm chỗ tốt cưỡng ép đem hắn tu vi tăng lên đi lên k i a tình cảm coi như tốt x o ạ t soạt ầm ầm có t r ầ m m u ộ n thanh âm chuyển đến hắn đại hỉ tiên đế cảm nhận được thành ý của hắn sao ngẩng đầu nhìn lại chỉ là cái nhìn này thấy hắn tâm thần băng liệt toàn thân đắc hàn ngàn trượng pho tượng không ngừng băng liệt đ á vụn từ trên trời r i n g xuống rầm rầm kinh hai đám người nhanh chóng hướng phía chu vi chạy trốn các loại tiếng kinh hô lan truyền ra pho tượng tan vỡ phù đồ tiên đế pho tượng đã nứt ra bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra b á i hảo hảo liền xảy ra chuyện như vậy mà phù đồ thánh địa một vị láo giả nhìn xem vỡ vụn pho tượng con mắt chừng tròn vo càng là không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết toàn thân lực khí liền cùng bị rút sạch vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất đế vẫn pho tượng này cùng phù đồ tiên đế có liên lạc mà khi phù đồ tiên đế vẫn lạc một k h ắ c này pho tượng liền sẽ vỡ vụn hắn không thể tin được đến cùng là ai có thể chém giết phù đồ tiên đế làm sao lại dạng này tiên giới tứ phương tri địa trung ương thiên đình vô số đại thế lực cường giả đều có thể từ trên trời đại biến trên nhìn ra biến hóa có tiên đế vẫn lạc nếu không sẽ không như vậy rất nhanh những cái kêu tận mắt nhìn thấy hiện trạng thiên kiêu đem ngay lúc đó tình huống truyền về tất cả mọi người kinh hãi tu hành tiên giới cấm kỵ thể hệ người lại chính là chém giết phù đồ tiên đế tồn tại chịu ảnh hưởng lớn nhất thình lình chính là âm dương tiên đế thuần dương tiên đế đông thương tiên đế chính là bọn h ắ n ba người cùng phù đồ tiên đế đem lâm phạm liệt vào tu luyện cấm kỵ hệ thống tồn tại mới có thể bị tiên giới truy sát bây giờ phù đồ tiên đế vậy mà chết rồi cái này mà này biến mất không ngừng quyết tán trên đời trần kinh tất cả mọi người trong lòng cũng nhắc lên sóng gió động trời tiên giới căn cứ triệt để thay đổi lúc này một chỗ chỗ tu luyện một thân ảnh đứng tại trên đỉnh núi ngầm đầu nhìn về phía thương k h u n g hắn đã đứng ở nơi đó thật lâu thật lâu không động phù đồ tiên đế mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn rơi xuống pháp lực hai ngàn vạn càng có vô số tiên thuật thần thông l i ê n l i ê n thiên đạo cấp thần thông cũng có cái này khiến lâm phàm hung hăng kiếm lời một đợn thực lực bản thân càng là không ngừng tăng vọn pháp lực đã tích lũy đến đặc biệt hùng hậu tình trạng đế vị có một thân ai cũng không thể ngăn cản đột phá vừa dứt lời một cỗ kinh người khí tức từ trên thân lâm phàng bạo phát đi ra trong nháy mắt quay phong vân đánh xuyên thương k h u n g t ầ n g mây đại đạo anh minh chứng kiến mới tiên đế xuất hiện hắn cùng người khác không đồng d ạ n g người khác đều là chậm rãi tu hành còn hắn thì tích lũy pháp lực bây giờ pháp lực của hắn rất là hùng hậu liền xem như bình thường tiên đế đều đã không phải là đối thủ của hắn coi như gặp được đều chỉ là một quyền bánh sát m ạ thôi ngay sau đó thương không ngưng tụ thất thải k ế t vân và l ư ợ nhẹ g lượng lấy lực nói nhìn như không có bất luận cái gì uy nghiêm cũng không có làm được nôn xuất pháp tùy tình trạng nhưng liền một tiếng này bên trong lại ẩn chứa tân tấn tiên đế uy thế ẩm ẩm vừa mới hình thành đế kiếp tan thành mây khói đế kiếp quá mức c h ỉ ít để cho ta phong cái dám đi cứ như vậy làm t h n ta ta không trang bậc ta bầu trời dần dần sáng lên hết thệ cũng khôi phục lại bình tĩnh một trận chiến này hoàn toàn chính xác rất thoải mái a lâm phàng khoe miệng hiện hiện tiểu dung tâm tình tốt vô cùng hắn đã thật lâu không có trải qua kịch liệt như thế đánh một trận bây giờ tu vi đạt tới tiên đế cấp sau này tại tiên giới cũng coi là hoành hành không cố kỵ coi như gặp được khác tiên đế cũng không sao nhiều nhất chính là hung hăng đánh một trận ai thua ai thắng còn nói không chính xác nhưng hắn tự nhận tự mình thắng khả năng phải lớn rất nhiều chính là như thế tự tin cảm thụ tiên đế năng lực thần nghiệm hơi động một chút xuyên qua vô số hư không liền phản phất lúc trước tự mình t a o nộ g tiên đế vẹn vẹn lấy thần nghiệm vượt ngang ngàn vạn dặm đến đây c h i n h chém giết đồng dạng hắn hiện tại cũng có thể làm được mà lại bây giờ có thể cảm nộ đại đạo ý chí tồn tại đây chính là rất tốt bắt đầu tiên giới chuyển ngôn tiên tôn đều đã biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn rất có lòng tin trở thành mới tiên tôn tuy nói con đường này có chút khó đi nhưng nắm chắc vẫn phải có hư lâm phàm nhấc chân bước vào hư không trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lấy hắn hiện tại tu vi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó gần trong gang t ấ c m à thôi ta muốn về nhà a một chỗ trong núi sâu một vị trung niên nam mê mang nhìn xem chung quanh đầu hắn có chút t ỉ n h t ỉ n h tại tu tiên giới sống thật tốt đột nhiên thiên địa biến động ngay sau đó cũng cảm giác trời đất quay cuồng đầu ưu ám vô cùng mở mắt ra thời điểm phát hiện hoàn cảnh chung quanh lộ vẻ rất lạ lẫm hắn không biết rõ đây là nơi nào nhưng cảm giác nơi này tuyệt đối không phải cái gì tốt địa phương cảm thụ một cái liền phát hiện mảnh này thiên địa ẩn chứa lực lượng cùng tu tiên giới không đồng dạng ngay từ đầu còn có chút kích động nhưng thời gian dần trôi qua hắn liền kích động không nổi bởi vì hắn gặp được định nhân thân là võ tổ chân truyền đệ hắn đối võ c h u y ề n đệ hắn đối võ đạo lý giải so với thường nhân lợi hại hơn rất nhiều ngoại trừ mấy vị sư tỷ bên ngoài hắn liền không có phục q u ai a mà sau đó hắn thảm tao ngược đãi may mắn võ đạo tu vi không tệ liều mạng xáo lộ rốt cục đi tới cái này liều không có người ở địa phương xác định sau khi an toàn hắn bắt đầu nhớ tu t i ê n giới có d ũ n g khí xung động muốn khóc ta muốn trở về nơi này quá nguy hiểm tìm được lập tức một thanh âm chuyển đến kinh hãi chu cường toàn thân toát mồ hôi lạnh vừa tới cái này địa phương khẳng định là t r e o chọc không đến đ ệ n h nhân nhưng mấu chốt có đôi khi vận khí là thật rất trọng yếu hắn đi tới nơi xa lạ này địa phương thời điểm là từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi xuống tại người ta trên bàn cơm sau đó tại thời điểm mê mang liền bị người ta tóm lấy hung hăng nộ đánh một trận rốt cuộc tìm được cơ hội chạy trốn lại không nghĩ rằng những người kia theo đuổi không bỏ căn bản là không có muốn v u ơ n g thả hắn đối những người kia tới nói bọn hắn có thể xác định người này tuyệt đối có vấn đề từ trên trời giang xuống mặc danh kỳ diệu xuất hiện rất có thể người mang đại bí mật cho nên bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản chính là bắt lấy đối phương theo đối phương đạt được hắn là thế nào xuất hiện lại là cái gì nguyên nhân tạo thành có lẽ thật có thể tìm kiếm được thiên đại cơ duyên Trước 586, võ Tổ Tạ Tu hành võ đạo đế Chu Cường, tại tu tiên giới là rất mạnh, chỉ là đến tiên giới về sau, thực Tìm tới tiên phát Một một th ra. Cường, Cường hướng giới giới Cảm chân Chu chỉ lực của chú Chu chính cũng Võ võ về vị về A, A. sau, hai phía đạo mạnh, lại mấy Động đế đến đáng đối hành hắn liền không không nói hắn dừng không là là là lời sĩ, ý. các vị đ ạ hữu ta với các ngươi không oán không thủ các ngươi vì sao muốn như vậy đối ta chu cường d á n g chống đỡ lấy thân thể nhìn xem đem hắn vây quanh đám người sắc mặt lộ vẻ rất tái nhợt một vị dung mạo ân tuấn tiên sĩ nói ai là ngươi lạ bạn ngươi chống r ô n g xuất hiện rất là cổ quái thành thành thật thật đưa ngươi lai lịch thân phận người mang cỡ nào b ả o bối toàn bộ cho nhóm chúng ta giao ra có lẽ có thể tha ngươi một mạng các vị ta hiện tại còn không biết rõ đây là nơi nào ta vốn là tại tu tiên giới tu luyện trong chớp mắt liền xuất hiện ở đây hết thể đều là hiểu lầm chu cường tự biết không địch lại đối phương cho nên ý nghĩ rất đơn giản có thể sợ liền sợ một cái trước chị rõ ràng tình trạng đang nói mà mấy vị tiên sĩ hiển nhiên không có nghĩ qua buông thà chu cường nói với hắn những chuyện này làm gì trực tiếp xuất thủ trấn áp đến lúc đó s ợ thi là được không sai nói có đạo lý bọn hắn từng câu từng chữ còn không có chị rõ ràng cụ thể tình huống cũng đã đem chu cường tương lai cho quyết định tốt các ngươi chu cường biết rõ tình huống không ổn lấy trước mắt hắn tình huống chỉ sợ rất khó thoát đi ngay tại hắn suy nghĩ những n à y lúc mấy vị tiên sĩ trực tiếp xuất thủ thủ đoạn bã đạo cũng không lâu lắm chu cường máu me khắp người tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã không có bất luận cái gì sức phản kháng mà chiêu thức của hắn cũng gây nên những n à y tiên sĩ hiếu kỳ không giống như là tiên thuật thần thông rất kỳ quái đối với chu cường tới nói hắn không muốn chết nhưng là bây giờ cái này tình huống đã không phải là hắn có khả năng tuyệt đối có chết hay không đã từng hắn chính là một vị phế vật không có bất luận cái gì linh căn lại bởi vì võ tổ xuất hiện truyền bá võ đạo c h â n đế cung cấp thế nhân tu luyện hắn đi lên con đường tu luyện càng làm mở ra một cái hắn chưa hề nghĩ tới đạo đường nhãn thần dần dần tỏa sáng t r u cường bằng vào trong lòng cuối cùng một hơi tức giận gầm thét võ tổ cứu ta võ tổ cứu ta hắn không biết rõ võ tổ ở nơi nào nhưng ở tử vong sắp giáng lâm một khắc này hắn tức giận kêu gạo đem trong lòng một hơi triệt để phóng xuất ra đông đảo t i ê n sĩ vô cùng kinh ngạc cái này kỳ quái ra hỏa bị điên sao võ tổ là ai lại còn có dạng này hô cứu mạng nếu quả thật có cường giả giúp người làm sao lại là bộ dáng như vậy cực hạn phương xa tu vi đạt tới tiên đế lâm phàm bay lượn tại giữa thiên địa có ai dám can đảm cản hắn lại có ai dám can đảm cùng hắn chống lại đây chính là thực lực sau khi tăng lên tự tin mà l i ê n tại lúc này lâm phàm đứng tại trong hư không một loại kêu gọi ở bên thai vang lên nghiệm tình ta chi danh tất có đáp lại loại này tình huống hiển nhiên nhường lâm phàm hơi kinh ngạc dù sao đây là cho tới bây giờ cũng chuyện không có phát sinh qua sau đó hắn rốt cục nghe được thanh â m kia đến cùng lại hô cái gì võ tổ cứu ta võ tổ cái này danh hào thật rất lâu không có người xưng hô từ khi hắn đi vào tiền liên giới liền đã không có nghe người nói qua mà bây giờ lại chuyển đến thanh em như vậy trong lúc đó lâm phàm sắc mặt k ì n h biến phảng phất là nghĩ đến một việc vậy chính là có người tới tiên giới chỉ là làm sao có thể bắt giữ kêu kêu gọi phương hướng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ người cái này ra hỏa mỏ mẫm hô cái gì lạch cạch vị t i ê u t i ê n sĩ một cước đem chu cường đạp đến trên mặt đất sau đó dẫm lên bộ ngực của hắn trong tay một thanh trường kiếm c h ố n g đỡ trước mặt chu cường phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống giống như chu cường đã tuyệt vọng hắn biết do không có cơ hội mà liên tại lúc này hắn dần dần tỏa sáng nhãn thần dần dần tỏa ra ánh sáng một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi theo trong hư không xuất hiện người nào kêu gọi ta thanh âm văn minh kinh hại những cái kia t i ê n sĩ sắc mặt đại biến đột nhiên quay đầu liền thấy đứng tại trong hư không tôn này vĩ nạn thân ảnh tiền bối là những cái kia t i ê n sĩ thân thể run dày dò hỏi lâm phản túi đầu nhìn xem trong mắt quang mang l ó e lên vô hình uy thế bộc phát những cái kia t i ê n sĩ cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội trong nháy mắt bị diệt s á t thân thể tiêu tán hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại giữa thiên n i ệ lúc này hắn không có tâm tình để ý tới những n à y tiến sĩ mà là đem ánh mắt rơi vào kia kêu, kêu gọi hắn nam trên thân cảm thụ được khí tức không có sai là võ đạo khí tức mà hắn tại tiên giới căn bản cũng không có đi qua mấy người võ đạo tối đa cũng chính là kia nhỏ mà thôi lâm phàm không nói gì liền l ặ n g lặng phiêu phủ ở giữa thiên địa sau đó một luồng tiền khí quét sạch mà đi bao trùm đối phương thân thể đem hắn thương thế trên người sửa chữa phục hồi tốt chu cường cảm giác tắm rửa tại ấm áp trong ánh nắng thương thế trên người toàn bộ biến mất võ tổ chu cường đứng người lên nhìn thấy trong suy nghĩ võ tổ chân thân kích động lệ rơi đầy mắt sau đó đột nhiên cong xuống đệ chu cường bãi kiến võ tổ tiếng hò hét dung trời đối với chu cường tới nói hắn hiện tại kích động cũng không biết nên nói cái gì hắn rất muốn nói cho đã từng huynh đệ các bằng hưu các ngươi biết rõ ta gặp được người nào sao ta thật gặp được võ tổ võ tổ đáp lại ta cầu cứu thậm chí còn chữa khỏi thương thế của ta đối với bất luận một vị nào tiếp nhận võ tổ truyền thừa võ giả tới nói cái này mãi mãi cũng là vô thượng q u a n vinh mà hắn hiện tại thụ đến võ tổ cứu rút chuyện sự tình này đầy đủ hắn nói khoác một đời không phải lâm phàm cao lãnh lắc lư bức cách mà là hắn hiện tại thật có chút ngậu ngươi theo tu tiên giới mà đến lâm phạm hỏi chu cường nói hồi võ tổ đệ chu cường đích thật là theo tu tiên giới mà tới làm sao tới lâm phạm lại hỏi đây mới là hắn muốn nhất biết đến một việc ngay cả ta tu luyện tới loại trình độ này cũng còn không có thể trở về đến tu tiên giới ngươi lại chạy cho ta đi lên ta mặt này để vào đâu hồi võ tổ đệ cũng không biết rõ là như thế nào chính là trong c h ư ớ c mắt trời đất quay cuồng là mở mắt ra thời điểm liền xuất hiện tại cái này kỳ diệu sư tỷ nơi này là tiên giới sao Chu Cường dò hỏi. Ừ, nơi này Ừ, lâm à tiên giới. l phàng tu hỏi á khác t một chút sự tình không thành. Còn có những người khác tới sinh sự sao? người không Còn những Phạm h Lâm có chu cường không quá rõ ràng nói hồi võ tổ những này ta cũng không biết rõ nhưng ta nghĩ hẳn là còn có người tới tiên giới để tại tu tiên giới tính toán không lên bao nhiêu lợi hại tu vi ngay cả ta đều có thể đến nơi này hơn không cần đừng nói người lâm p h à m nghe nói trong lòng đích thật là rất mong đợi hắn vẫn muốn nhớ kỹ tu tiên giới tình huống còn có tu tiên giới những người kia ngay sau đó hắn hỏi thăm chu cường một chút tình huống khi biết được hắn ly khai tu tiên giới đã mấy trăm năm lúc một thời gian tâm tình liền biến có chút phức tạp đều đã đi qua đã lâu như vậy sao ta những sư huynh đệ kia sư tỷ đồ nhi không biết rõ thế nào cựu nhi nha đầu kia khẳng định trưởng thành còn có kia t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy ta muốn thành lập võ đạo thánh địa người không phục đến chơi ta tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát lâm phảm trong đầu ý nghĩ rất nhiều hơi có chút loạn đây cũng là hắn trở thành tiên đế đến nay nhất là tạm nhạt một lần có chút kích động có chút chờ mong chu cường nhu thuận đứng ở một bên không có nói nhiều một câu mà là l ặ n g lặng chờ đợi hắn không biết do võ tổ ý nghĩ nhưng nội tâm an ổn r ấ t đi vào xa lạ địa phương tao nộ không quen biết cường địch chấn áp lo lắng tính mạng n g ư ờ n g hắn đứng ngồi b ấ t a n mà bây giờ võ tổ xuất hiện tại trước mặt còn có thể có gì có thể sợ hãi ta tại tu tiên giới truyền xuống võ đạo c h i lộ phát triển như thế nào lâm phạm hỏi chu cường nói võ tổ truyền xuống võ đạo bia đá cung cấp thiên hạ sinh linh tu hành để đi tới nơi xa lạ này thế giới trước võ đạo đã trở thành tu tiên giới đệ nhất truyền thừa liền xem như đã từng tu tiên giả đều không thể cùng nhóm chúng ta so sánh tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm võ đạo c ự n giả g dùng tuyệt đối thực lực bảo vệ võ đạo tại tu tiên giới địa vị đồng thời cùng tiên môn ma đạo yêu đạo bốn điểm thiên hạ mà ma đạo tại mấy trăm trước liền đã suy bại có thể nói tại tu tiên giới võ đạo chiếm cứ một phần ba địa bàn hơn nữa còn xa xa dẫn trước đây hết thể cắt đều là võ tổ mang tới trong thiên hạ vô số không có linh căn hạ người phạm t ụ bởi vì võ tổ võ đạo bia đá đi đến con đường tu luyện võ tổ tại tu tiên giới võ đạo bên trong đã là trong lòng tất cả mọi người thần võ tổ tượng đá và tòa cung cấp thế nhân cung phụng chu cường đem tu tiên giới tình h u ố n g nói ra chỉ là hắn cũng không có nói một chút chuyện không tốt chính là theo võ đạo không ngừng phát triển xuất hiện rất nhiều phản đồ tâm n g oan thủ lạc làm nhiều việc ác, đã sớm quên tu hành võ đạo lúc bản thâm lâm phàm tâm tình tốt vô cùng coi như hắn tu hành đến tiên đế cảnh vẫn là ưa thích nghe người khác linh mọn cảm giác thật tuyệt hắn ngược lại là không nghĩ tới tuy tiện truyền xuống võ đạo truyền thừa vậy mà phát triển đến loại trình độ này hắn hiện tại xem như minh bạch vì sao tại tiên giới sẽ tao nộ g những cái kia tiên đế vây công nói cái gì tu hành cấm kỵ hình thể nguyên lai đều là sợ hai võ đạo phát triển quá nhanh đem tiên đạo đẻ xuống đi liền nói cái này tu tiên giới tiên môn phát triển đến đến nay cũng không biết rõ đi qua bao lâu mà võ đạo mới phát triển chỉ là mấy trăm năm thời gian mà thôi vậy mà lớn mạnh đến loại trình độ này đích thật là kinh người tiềm lực quá lớn liền cùng mở ra hặc giống như thì ra là thế lâm p h à n biểu hiện rất bình tĩnh chỉ là nội tâm lại là rất không bình tĩnh nguyên lai、like、đều đã phát triển đến loại trình độ này xem ra hắn cái này võ tổ làm rất là không tệ chu cường nói võ tổ hiện tại nhóm chúng ta nên làm gì đã gặp được võ tổ hắn đương nhiên sẽ không đông tha liền muốn làm một vị theo đôi u theo sau lưng không có ý tứ gì khác chính là muốn cùng võ tổ l a n lộn lâm phàm trầm tư một lát trầm giai nói như là đã d ạ n g này vậy ta liền tại tiên giới khai chi t ả n diệp đem võ đạo đẩy lên đỉnh cao chu cường nghe nói vui mừng lập tức quỳ lệ trên mặt đất đệ chu cường nguyện v ì võ đạo c h i lộ kính dân chút sức mọn võ tổ muốn tại tiên giới thành lập võ đạo hệ thống đó chính là khai tông lập phái thuộc về thiên đại sự t ì n h từ nay về sau thế gian tất cả võ giả cũng sẽ có nền móng cũng có chỗ dựa so một mình một người bên ngoài muốn tốt rất nhiều coi như bị cường giả ức hiếp vậy cũng không sợ chút nào đều có thể ngạo nghễ nói cho đối phương nhóm chúng ta chính là võ tổ đệ các người dám can đảm làm tổn thương ta nghĩ đến loại này tình huống hắn thật hưng phấn nghĩ n h ả y dựng lên lâm phạm nói ngươi biết do võ đạo tại tiên giới thuộc về cấm kỵ hệ thống sao Các phương cường giả cũng phương nghĩ chửi nhanh, người không người giả về sau sợ. đối ệ mệnh, đệ không không như là võ đạo hy sinh tính mình, đệ cũng không chút h cũng nào sợ, coi đạo là võ hận. Chú định thời thối Thật cường kiên định nói, đều đã đến loại thời điểm này, nơi nào còn có đường có loại điểm lui thối lui. đều đã với ấ t tổ, không cùng võ tổ một biết thành vả võ võ v gặp không cùng đường đen đi xuống, người ngốc phun được đen đi đều đem Đối sợ khác chó. rõ, hắn muốn là lâm phàm tới nói hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản trở thành tiên đế sau hắn đầy đủ tự tin khác không nói nhiều coi như tiên đế q u ầ n đầu hắn cũng không ý kỵ tí nào đương nhiên c h u y ề n thuyết kia bên trong tiên tôn đến cùng có thể hay không xuất hiện liền không nói được nhưng nghĩ tới nghĩ lui tiên tôn sợ là rất khó xuất hiện đều chưa hẳn tồn tại còn có thể sợ cái gì nghĩ tới đây hắn áo bào vung lên trực tiếp mang theo chu cường biến mất ở chỗ này đã muốn khai tông lập phái liền phải tìm kiếm một chỗ tốt địa phương số ngày sau một chỗ dậy núi gây nên lâm phàm chú ý bình thường không có gì lạ không có chút nào đặc điểm nhưng vị trí không tệ liền lựa chọn ở chỗ này lâm phàm nổi đồng bền giữa không trung chu cường thành thành thật thật đi theo tại sau lưng ngẫu nhiên nhìn một cái nhìn trộm lấy võ tổ thật sự là vĩ nạn g a so tu tiên giới còn sót lại pho tượng đều muốn vĩ nạn g vô số lần quan g huy bao phủ nội tâm của hắn hắn tại tu tiên giới tu hành võ đạo lúc ngay tại tưởng tượng lấy võ tổ là bực nào bộ dáng mà bây giờ nhìn thấy về sau hắn đã thật sâu bị khuất phủ nơi đây nhìn như bình thường nhưng có đế thì thành thánh địa lâm phàm ngạo nghễ nhìn xem sau đó năm ngón tay v ỗ lấy dây núi chấn động đột nhiên lơ lửng ngay sau đó lâm phàm áo bảo không phong chấn đi lại sau đó chỉ thấy vô hình lưới đao quét sạch mà đi cắt sửa lấy dây núi lòng đất linh mạch trực tiếp bị hắn theo t ừ phía bốn phương tám hướng dẫn dắt mà tới ngưng tụ ở chỗ này hình thành một chỗ địa linh nhân t u y ệ t tiên khí giạt rào tiên cảnh tri địa tu luyện võ đạo người không cần những này nhưng đối lâm p h ạ m tới nói đạ nghị trị tự nhiên muốn làm tốt nhất đế hiển nhập tiên đến người nghe người ta kêu gọi hắn danh hào trong lòng có cảm ứng cách xa nhau ngàn vạn dặm đều có thể lấy thần niệm đến bên kia mà hắn hiện tại hành động chính là nói cho người khác hắn lâm p h ạ m muốn ở chỗ này sáng lập võ đạo thánh địa đối với chu cường tới nói hắn cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh người từ trên thân võ tổ bạo phát đi ra Cho người cảm giác có dũng khí không người dũng tưởng tượng dám này. lúc ự c c lượng thiên trong giữa bao địa. phủ h tại mắt Ở này tiên giới tất cả đại thế lực tiên đế cường g i ả t ạ i trước tiên cảm nhận được cô này khí tức ngay sau đó m ê n h mông quần quận thanh âm truyền lại tiên đế mỗi một nơi hẻo lánh tuy có khoa trương mà nói nhưng lại bao trùm ngàn vạn dặm hôm nay ta lâm p h ạ m sẽ lấy võ tổ chi danh thành lập võ đạo thánh địa là thế gian võ giả chi tín ngưỡng người không phục có thể đến đây khiêu chiến tiêu minh mông hư ảnh hiện hiện tại các nơi vô số t i ê n sĩ cũng kinh ngạc nhìn xem tôn này vĩ ngạn thân thể tại trong mắt của bọn hắn đó chính là minh mông vĩ ngạn không thể vượt qua vô địch tồn tại thậm chí liền mảy may phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có có chút nhận biết lâm p h ạ m thiên tiêu nhóm chất p h á t nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia nói thật bọn hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì luôn cảm giác cái này nhân sinh biến thật nhanh đã từng còn có thể lẫn nhau giận g ữ mắng mỏ tặc muốn chết mà bây giờ hai cái này ở giữa tranh l ệ n h đã kinh hãi bọn hắn nói không ra lời chỉ có thật sâu hèn mọn cảm giác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám nên đón đế chiến hắn đều đã trưởng thành đến loại này trình độ sao đây là tất cả nhận biết lâm phàm thiên kiêu trong lòng ý tưởng chân thật bọn hắn liền giống như chiến vương trong lòng có vô tận cảm giác bị thất bại giao chỉ thanh địa giao chỉ tiên nhìn xem ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa cái bóng mờ kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên không có chút rung động nào nhưng trong lòng lại khó mà bình tĩnh nàng mãi mãi cũng không cách nào quên đối phương lại như thế nào nhục nhã nàng không nên nói là nhục nhã mà là chiếm nàng tiện nghi đến mức nàng cảm giác trong sạch bị hao tổn chỉ là hiện nay nàng nhìn xem đạo thân ả n h kia cảm thán biến hóa là thật thật lớn đã từng tranh lệch không lớn nhưng bây giờ tranh lệch thật quá lớn muốn nói giao trì thánh địa ai nhất là vui vẻ kia tất nhiên là thái thượng trưởng lão đường hình trước đây giao trì tiên t r i ệ u đục hắn bị phái đi chấn áp lâm phàng bởi vì vi tướng tin đối phương nhất định có thể trưởng thành là tiên giới đại năng có chấm dứt n ộ chi tâm quan hệ chỗ rất không tệ ha ha lão phu xem người nhãn quan quả nhiên không tệ vậy mà tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong trưởng thành là tiên đế cấp cứng giả xem ra nên đi hảo hảo chúc mừng một phen đường hình nghĩ đến đi chúc mừng đến vụ tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống cái gì với hắn mà nói căn bản cũng không có để vào mắt người ta tu luyện cái gì hệ thống mắc mớ gì đến các ngươi chính là ở không đi gây sự làm ông tiên sơn đã từng cũng là xem trọng lâm phàm đại thế lực ông tiên sơn lão tổ mao chân quân thân là tiên đế cấp cứng giả tự nhiên đã thấy k i ê n ngạo nghễ tại trong hư không vĩ n ạ n thân ảnh đồng thời lấy hắn nhắc quang cũng nhìn ra lâm phàm thực lực đã đạt tới cực cao tình trạng thiên phú kinh người à, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian bên trong liền tăng lên tới bực này tình trạng ngoại trừ tán dương liền không có ý khác thật quá bá đạo nói thật coi như cùng là tiên đế cấp cường giả hắn cũng cảm thấy kinh hãi thậm chí rất hiếu kỳ hắn đến cùng được cái gì dạng k i ngộ h n lại có dạng này năng lực nếu như hắn cùng khác tiên đế đồng dạng có lòng tham thật đúng là rất muốn tìm tòi lâm p h ạ m bí mật thần dương tình huống liền tương đối thảm liệt hắn bị tự mình lao đầu cho bắt trở lại vốn là muốn theo hạng phi hảo hảo ở bên ngoài trộn lẫn đợt xông sáo giang hồ trở thành cường giả tề thế sau đó bá khí về nhà l ú p bốp đem một đám nhìn hắn khó chịu người mặt mò đánh sưng nhưng tiếc nuối chính là loại ý nghĩ này không có duy trì bao lâu liền triệt để tan vỡ đau đầu a đương nhiên h ạ phi cùng tiểu nha đầu cũng bị hắn kéo về tần ra xem như xem như khách nhân một mực đợi ở chỗ này trong lúc rảnh rôi thời điểm liền tùy tiện tâm sự mỗi khi cha của hắn giận mắng thời điểm còn có thể tìm người thổ lộ hết mà liền tại lúc này thư không xuất hiện lâm p h à m hình chiếu ngoa tảo tần dương nhìn thấy cái này tình huống thời điểm chỉ có thể không nhịn được miệm phun hương thơm cả người cũng bị làm trợn mắt hắn là thật không nghĩ tới lâm huynh vậy mà lẫn vào bá đạo như vậy hạ huynh n g ư ơ i thấy không có lâm huynh đã trở thành tiên đế cấp c ư ờ n g giả lúc này tần dương lộ vẻ rất kích động với hắn mà nói cái này rất giống so chính hắn tấn thăng còn kích động hơn giống như cái gì gọi là mở mày mở mặt hiện tại loại này tình huống mới gọi là nha hắn hiện tại duy nhất mong đợi chính là lâm huynh tranh thủ thời gian tới cứu hắn hắn đợi tại tần g i a cảm giác không quá dễ chịu lao cha lúc không có chuyện gì làm liền theo thói quen nộ phun hắn phun hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh đại điện bên trong đại ca cái này tần i tiên ể u chân thành t đế.、Tần、hướng tiên rất khiếp sợ nhìn xem hiện lên ở trong hư không thanh â m nói tần đế nói hiện hiện thế gian đích thật là tiên đế thủ đoạn mà lại pháp lực rất đục dày tần hướng tiên nói cho nên ta nói dương nhi xem người rất chuẩn nhận biết bằng hữu đều đã trở thành tiên đế cấp cường giả đại ca có thể an tâm h ừ cũng không phải hắn trở thành tiên đế có gì tốt an tâm huống hồ sự tỉnh còn không có kết thúc dễ dàng như vậy hắn tu hành là tiên giới cấm kỵ hệ thống k á c tiên đế sợ là sẽ không bỏ qua hắn tần đế nói đích thật là đạo lý này mà lúc này bởi vậy ì Lâm p h bọn hắn trực tiếp bắt đầu hành động liên hợp nhiều mặt đại thế lực tiên đế chuẩn bị rào diệt lâm phạm võ tổ tiếp xuống nên làm cái gì chu cường cung kính do hỏi hắn phát hiện võ tổ một mình đứng ở nơi đó một cỗ trói mắt quang huy không ngừng từ trên thân võ tổ bạo phát đi ra truyền lại đến trong hư không loại này năng lực liền đã xem hắn hoa mắt cùng lúc đợi phía sau tình huống lâm phạm nói chờ đợi tiên đ ế đến một trận đại chiến sắp phát sinh chu cường hiển nhiên là không nghĩ tới vậy mà lại có cường giả đến đây n á o sự mà lại nghe võ tổ lời nói này người đến vẫn là tiên đế cấp cường giả hắn mới vừa vào tiên i ê n giới còn không biết rõ tiên đế cấp cường giả đến cùng như thế nào bất quá hắn thấy có thể làm cho võ tổ coi trọng cường giả tất nhiên rất mạnh tuyệt đối không phải những cái kia tùy tiện ra hỏa nếu như là dĩ vãng lâm phàm khẳng định sẽ vì chuyện sự tình này cảm thấy đau đầu mà bây giờ hắn không chút nào h o ả n g tiên đế liền tiên đế cũng không có gì ghê gớm lắm mà lại hắn cũng chờ mong thật lâu nghĩ tại tiên giới đứng vững bước chân liền không thể trốn tránh lần này một trận chiến nếu như có thể dùng tuyệt đối thực lực chấn áp các phương tiên đế vậy hắn tại tiên giới cũng liền đứng vững bước chân lâm phàm từ từ nhắm hai mắt đang chờ đợi quá trình bên trong cảm thụ được tự thân võ đạo chân đế người mang võ đạo chung cơ thể mà lại tự thân tu vi cũng đạt tới tiên đế cảnh thần n i ệ m trong c h ư ớ c mắt hình thành nội tại võ đạo tu luyện tràng cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút võ đạo cảnh giới từng bước tăng lên làng lặng chờ đợi chu cường phát hiện võ tổ trên người khí tức càng phát kinh khủng lộ ra vẻ kinh hãi hắn không biết rõ võ tổ trên thân chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm giác được võ tổ thực lực đang mạnh lên lâm phàm trong lòng cảm thán tiên đế cảnh quả nhiên lợi hại bình thường tiên đế cường giả muốn tăng lên một người cảnh giới là một cái rất đơn giản sự tỉnh mà bây giờ hắn xem như minh bạch đây là sự thực tiên đế cảnh cường giả có năng lực như vậy hắn võ đạo tu vi không tính quá cao thiếu khuyết chính là tu hành thời gian nhưng đến hắn cảnh giới cỡ này mượn nhờ tiên đạo tiên đế cảnh kỹ năng vẹn vẹn trong chốc lát liền tăng lên tới loại trình độ này thật rất đơn giản nguyên bản bình tĩnh thương k h u n g theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa gió nổi mây phun thương k h u n g chấn động một cô cực kỳ đẻ nén không khí bao phủ mà tới bất luận cái gì t h a i nạn đến đều sẽ có báo động trước bây giờ lâm phàm tại nơi này chờ đợi hắn biết rõ những cái kia tiên đế cường giả tuyệt đối sẽ đến một trận hắn trở thành tiên đế sau、so、đế chiến sắc phát sinh mà đây chương ũ n g là ắ n điện năm trăm chín mươi các ngươi người đâu không nghĩ tới lại tụ tập bốn vị tiên đế lâm phàng biết rõ võ đạo đối tiên giới ảnh hưởng tấn đạo lý tới nói không người nào nguyện ý hắn đem võ đạo chuyển xuống tiếp lại càng không cần phải nói hắn thành lập võ đạo thánh điện đây chính là nhảy tại trên người mọi người hướng về phía bọn hắn chính là dừng lại n ộ i rút ra bởi vậy hắn có thể hiểu được những n à y tiên đế ý nghĩ liên hiện tại bốn vị này tiên đế bọn hắn không muốn lâm p h ạ m còn sống nhưng lâm p h ạ m chính là muốn thành lập võ đạo thánh địa không phục liền đánh một trận người thắng cuối cùng là muốn là mà liên tại lúc này giữa thiên địa lại có biến hóa phát sinh có một vị tiên đế đến mà vị này tiên đế điệu thấp vô cùng xuất hiện phương thức rất bình thường liền bình thường theo trong hư không đi ra giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lao đường hình âm dương tiên đế kinh ngạc nói đường tiên đế không nghĩ tới ngươi cũng tới cũng tốt xem ra này hành vi đã gây nên tiên giới công phẫn ai cũng muốn đem hắn chém giết t đường hình có đoạn thời gian không nhìn thấy lâm phàm lần này nhìn thấy lúc vạn phần kinh ngạc vẹn vẹn liếc mắt hắn liền phát hiện thực lực đối phương quả nhiên p h i phạm đích thật là trở thành tiên đế cừng giả đối mặt âm dương tiên đế cho chuyện đường hình mỉm cười phất phất tay sau đó đi vào lâm phàm trước mặt ô n quyền nói chúc mừng lâm đạo hữu một thời gian không thấy cuối cùng thành tiên đế cừng giả nguyên lai là đường đạo hữu đã lâu không gặp lâm phàm mỉm cười nói một bên chu cường buông lỏng ra khẩu khí hắn vốn cho là võ tổ lại nên đón một vị cương địch xem hiện tại cái này tình huống nguyên lai là người quen vậy là tốt rồi nếu như vẫn là định nhân hắn đều đang nghĩ chúng ta võ đạo tại tiên giới đến cùng là dạng gì địa vị làm sao cảm giác giống như là qua phố con chuột người người kêu đánh đâu âm dương tiên đế bọn người nhìn thấy đường hình bực này hành vi rất là không vui tức giận nói đường hình ngươi thân là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão vậy mà cùng tu hành võ đạo cầm kỵ hệ thống hạng người quen biết các ngươi giao chỉ thánh địa cho phép ngươi làm như vậy sao ha ha ha âm dương đạo bạn ngươi lời nói này nói lao phu cũng có chút không hiểu cầm kỵ hệ thống tựa như là các ngươi nói đi điều này cùng ta đường hình có quan hệ gì huống hồ ta đường hình nộp bằng hữu hẳn là còn cần các ngươi đồng ý không đường hình đã sớm nhìn ra lâm phàm không phải vật trong ao thật sớm liền kéo tốt quan hệ bây giờ bị âm dương tiên đế t i ể u nói này trong lòng của hắn là thật rất khó chịu tất cả mọi người là tiên đế ngươi nhất định phải giả trang cái gì l i ê n ngươi còn có thể khoảng trừng tư tưởng của ta không thành đường hình lần này luôn luận nhường mấy vị tiên đế cũng rất nổi giận phản phất như là nội bộ xuất hiện phản đồ bọn hắn âm chầm nhìn xem đường hình thân là giao chỉ thánh địa thái thượng trường lão vậy mà không cùng bọn hắn đứng chung một chỗ ngược lại cùng tu hành võ đạo câm kỵ thế hệ người đợi cùng một chỗ thật sự là g ê tởm lâm đạo hữu chúc mừng ngươi thành lập võ đạo thánh địa từ nay về sau tiên giới đem lại thêm một chỗ tu luyện thánh địa đường hình chúc mừng hắn nhìn ra lâm phạm trở thành tiên đế tự nhiên có năng lực độc lập thánh địa cái này bỏ mặc đối cái người vẫn là tất cả mọi người là có lợi ích cực kỳ lớn l i ê n hiện nay mỗi một chỗ thánh địa cũng tụ tập cực lớn khí vận khí vận mà nói thần bí khó lường liền xem như tiên đế cảnh c ự n giả g cũng rất khó bắt giữ khí vận tồn tại lại có thể cảm thụ được bởi vậy mới có người có đại khí vận phúc lộc vô song hắn cùng lâm phạm giữ gìn mối quan hệ với hắn mà nói cũng có được lợi ích to lớn cái này nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nơi nào có vấn đề mà những cái kia ra hỏa nói cái gì tu hành tiên giới cấm kỵ hệ thống hoàn toàn chính là não có ma bệnh lâm đạo h ư u trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới tiên đế cảnh các người đến cùng là thế nào nghĩ không nghĩ giữ gìn mối quan hệ nhất định phải đối địch trở thành đ ị n h nhân căn bản cũng không phải là người bình thường làm ra đa tạ đường đạo h ư u chúc mừng lâm p h à m mỉm cười nói đường hình nói chờ một chút một trận chiến phát sinh ta nhưng vì lâm đạo h ư u ngăn cản một vị tiên đế lâm phạm đưa tay lạnh nhặt nói đa tạ đường đạo hữu hảo ý bất quá không cần Liên tiên bốn này vị đối ế chế đến nếu ta rất tâm. xa cam có lực khó năng bọn hắn, bọn hắn không xa ngàn vạn giảm đến đây, nếu như không đem bọn hắn đánh phủ, sợ là rất khó nhường bọn hắn gáp giảm là phụ, đem đây, đ sợ với lâm phàm lời nói này đường hình rất là chấn kinh h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lâm phàm lại muốn lấy một đ ị c h bốn trước mắt bốn vị này thế nhưng là tiên đế cường giả thật có n ắ m chắc mà liên tại lúc này lại có một thanh âm chuyển đến chúc mừng lâm đạo hữu hư không vỡ ra có một vị tiên đế cường giả xuất hiện âm tiên sơn trưởng giáo mao trần quân hắn biết được lâm phàm muốn thành lập võ đạo thánh địa liền lập tức ly khai âm tiên sơn đến đây chúc mừng lúc trước hắn nhường một vị đệ đi theo tại đối phương bên người tu luyện đích thật là có rất lớn tiến bộ chỉ là về sau nghe để nói lâm p h à m bọn người gặp được đại phiền thoái liền để hắn ly khai lúc ấy hắn lấy vô thượng thủ đoạn phỏng đoán lâm p h à m đám người tung tích lại phát hiện căn bản tìm không được cái này khiến mao t r â n quân có chút bất đắc dĩ nghĩ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ lại không có chút nào biện pháp chỉ có thể hy vọng lâm đạo hữu người h i ể n tự có thiên tướng gặp giữ hóa lành bây giờ xem ra cùng hắn nghĩ hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì lâm đạo hữu có được như thế h n g h ậ khí vận làm sao lại xảy ra chuyện lúc này âm dương tiên đế đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn bọn hắn vốn cho rằng tới vị này tiên đế là đến thảo phạt lâm p h ạ m lại không nghĩ rằng lại là đối phương quen biết cũ hơn nữa nhìn tình huống vẫn là cùng đối phương xen lẫn trong cùng nhau các vị đều là tiên giới tiên đế có được một phương thánh địa bây giờ lại cùng tu luyện cấm kỵ t h ể hệ người cùng một chỗ các ngươi đây là nghịch thiên mà đi âm dương tiên đế vẫn nộ quát đối với hắn mà nói loại chuyện này là không thể nào tiếp thu được mà lại nhất làm cho hắn không chịu được chính là bọn hắn trước khi đến liền đã thông chi mấy vị đại thế lực tiên đế theo lý thuyết bọn hắn cũng đã đến nhưng đến bây giờ lại ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy gặp quỷ nói xong đều sẽ tới nhưng bây giờ các ngươi người đâu kỳ thật tình huống là như vậy các vị tiên đế đều không phải là ngu đần có sự tình có thể làm nhưng có sự tình thật không thể làm chủ yếu là quá nguy hiểm trước kia tại đối phương không có trở thành tiên đế thời điểm nhất hô b á c h ứ n g ngươi muốn đối phó một vị liền tiên đế đều không phải là gia hỏa không có vấn đề ngươi cứ việc đi nói cho nhóm chúng ta nơi tuyệt đối d é t đi qua mà bây giờ các ngươi muốn đối phó chính là một vị tiên đế mà lại là một vị rất trẻ trung tiên đế vậy chỉ có thể xin lỗi nhóm chúng ta vẫn là bảo trì trung lập tương đối tốt đã từng nói đối phương tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống tia đích thật là vấn đề lớn mà lại nói lời này vẫn là các ngươi bốn vị tiên đế bỏ mặc như thế nào nên cho mặt vẫn là phải cho mà bây giờ các ngươi nói tu hành tiên giới cấm kỵ thể hệ người đã trở thành tiên đế vấn đề này liền tương đối phức tạp không phải nhóm chúng ta không muốn giúp giúp ngươi nhưng ít ra muốn để nhóm chúng ta cân nhắc rõ ràng đi nguyên bản liền không oán không thủ cũng không thể bởi vì các ngươi một câu liền cùng người ta một vị tiên đế cùng chết xuống dưới mao chân quân cùng đường hình nhìn xem âm dương tiên đế tức hồn hển bộ dáng không chút nào hoảng lần này lâm đạo hữu thành lập võ đạo thánh địa giao trì thánh địa tuyệt đối ủng hộ âm tiên sơn cũng là như thế chương năm trăm chín mươi mốt xử lý trước một vị lâm phạm chắp tay cảm tạ hai vị tiên đế ủng hộ sau đó hắn nhìn về phía hư không bốn vị tiên đế đường xa mà đến muốn ngăn cản ta thành lập võ đạo thánh địa nói nhảm nói nhiều rồi chỉ là lãng phí thời gian đã như vậy vậy ta liền cùng bốn vị tiên đế làm một trận tốt mao đạo hữu đường đạo hữu vị này là ta võ đạo đệ phiền phức đợi lát nữa chiếu cố nhiều hơn một cái để phòng bị liên lụy lâm phàng cũng không đem bốn vị tiên đế để vào mắt hắn có dung khí sáng lập võ đạo thánh địa liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị mà lại hắn cũng biết rõ liền bọn này tiên đế chỗ nào có thể bông tha hắn khác tiên đế có lẽ là hành sự tùy theo hoàn cảnh xem ngơi tình huống phải chăng sáng tỏ một khi sáng tỏ mọi người sống chung hòa bình cộng đồng phát triển có thể vạn nhất nếu là sáng tỏ không nổi vậy hắn đối mặt liền không chỉ là bốn vị tiên đế rất có thể là càng nhiều vị lâm đạo h ư u yên tâm có nhóm chúng ta tại tuyệt đối sẽ không có việc mao chân quân cùng đường hình che chở một vị kia khẳng định không có vấn đề gì coi như đứng tại chiến đấu trung tâm phong bạo vị trí cũng là đồng dạng lúc này lâm phạm dẫn bốn vị tiên đế tức giận thật can dỡ nhỏ mới vừa trở thành tiên đế giống như này vô pháp vô thiên tuyên bố muốn khiêu chiến nhóm chúng ta bốn vị tiên đế hẳn là ngươi cho rằng chém giết phù đồ tiên đế liền thật vô địch thiên hạ không khỏi cũng qua không có đem ta toái diệt tiên đế để vào mắt đi toái diệt tiên đế giận dữ theo hắn nổi giận sau l ư n g dị tượng liên tiếp phát sinh vô số hư không tại phá diệt trưởng không phá diệt chi lực hắn rất ưa thích chính là phá hủy hết thảy mà thực lực của hắn tại bây giờ bốn vị tiên đế bên trong cũng là mạnh nhất lâm phàm cười nói nếu như là nói thật đích thật là không có đưa ngươi để vào mắt ngươi tồn tại đối ta mà nói liền cùng còn lại tiên đế không có khác nhau chút nào vừa mới lời đã nói rất ngay thẳng đã bốn vị khâm phục vậy liền đi qua một trận đi trở thành tiên đế lâm phàm thực lực bản thân tăng vọt lòng tin bảo t ă n g đối mặt tiên đế không chút nào hư hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết rõ ta lâm phàm muốn thành lập võ đạo thánh địa ai cũng không cách nào ngăn cản mao chân quân cùng đường hình thần nghiệm trao đổi liền xem như bọn hắn đều có chút xem không hiểu lúc này chiến cuộc lâm đạo h ư u lấy một đ ị c h bốn hoàn toàn chính xác có chút khinh thường bốn vị đều là tiên đế mà lại toái diệt tiên đế ở trong đó thực lực thuộc về cường hãn tồn tại đã từng toái diệt tiên đế ngẫu nhiên đạt được cổ lao tiên đế đạo thống phá diệt chi đạo kinh khủng kinh người sát phạt thứ nhất ý niệm khẽ động vô số thứ nguyên đều có thể phá diệt cũng không phải là ai cũng có không phải ai là xem trọng lâm Phạm. theo bọn hắn mới quen lâm phàm thời điểm liền đã xem trọng chỉ là về sau không có cho quá lớn trợ giúp là bởi vì hắn đang chờ đợi lâm phàm đến cùng sẽ đi đến một bước nào mà bây giờ lâm phàm trở thành tiên đế cấp cường giả đã có thể cùng bọn hắn đánh đồng tăng thêm trước kia hảo cảm phối hợp hiện tại chiến đội tự nhiên mà vậy kéo gần lại quan hệ lúc này bốn vị tiên đế ngang nhiên xuất thủ dùng bốn vị tiên đế tới nói đã muốn tìm cái chết vậy liền thành toàn n g ư ờ i bọn hắn lúc trước cũng còn lo lắng mao chân quân cùng đường hình sẽ ra tay tương trợ thật không nghĩ đến lâm p h ạ m vậy mà nhường bọn hắn khác xuất thủ cái này không thể không nói tìm đường chết rất nhiều người nhất làm cho bọn hắn đội phục chính là trước mắt cái này nhỏ ầm ầm trong chốc lát thương khung chấn động vô tận hư không vỡ vụn bốn vị tiên đế cường hành uy thế hướng phía lâm phàm nghiến ép mà đến một vị tiên đế đối kháng bốn vị tiên đế từ xưa đến nay cũng rất ít gặp tốt hoàn toàn chính xác cũng rất không tệ lâm p h ạ m tán dương giao thủ trong chốc lát hắn liền biết rõ tình huống như thế nào liền như là hắn lúc trước nói như vậy phái diệt tiên đế là mạnh nhất phong mang sắc bén nhất bình thường tiên đế cùng phái diệt tiên đế chống lại lời nói hoàn toàn chính xác rất khó trèo c h ố n g đối phương chỗ bạo phát đi ra pháp lực cẩn chứa phá diệt chi lực xem ngươi còn có gì cản dỡ năng lực thuần dương tiên đế thét dài một tiếng cự trưởng đột nhiên hướng phía phía dưới fd thuần dương chi lực tựa như hồng lưu giống như chút xuống ngay sau đó liền có thể nhìn thấy thuần dương hồng lưu hóa thành thuần dương long tức giận gào thét hướng phía lâm phạm nghiền ép mà tới chẳng biết tại sao thuần dương tiên đế tâm tình bây giờ rất là thoải mái loại cảm giác này tựa như là có một đám cường giả làm bạn ở bên người cộng đồng đối mặt địch nhân lúc này trạng thái vậy mà nhường hắn b ộ phát ra so di vang thực lực mạnh hơn có lẽ chính là tái o d i ệ t tiên đế ở bên người nhường hắn rất a n tâm nếu không phù đồ tiên đế cái chết đối thuần dương tiên đế thậm chí đông thương tiên đế bọn người tới nói đều là một loại không thể thừa nhận đả kích tám lâm phạm một trưởng bộ g a Cái gặp kêu m ngay h n đ u n sau t h đó liên g Chi xuất hiện tại thuần dương tiên đế trên không năm ngón tay vồ lấy trực tiếp bị hắn tách ra thuần dương chi hải bị hắn ngưng tụ tại lòng bàn tay sau đó đột nhiên đẻ ép trực tiếp đánh ra thiên đạo cấp thần thông nghiền ép mà đi thuần dương ngươi tại bốn vị này tiên đế bên trong tu vi yếu nhất lại là nhất là cản r ỡ một vị trận chiến ngày hôm nay lấy trước ngươi phẫu thuật lâm phạm một t r ư ờ n g rơi xuống thương khung chấn động thiên địa phản g phất đột nhiên rơi xuống thiên địa đã triệt để bị lâm phạm phong tỏa tất cả uy thế cũng rơi vào thuần dương tiên đế chiến thân cái gì thuần dương tiên đế cảm nhận được gáp lực lớn lao sắc mặt biến cực kỳ khó coi hắn trong nháy mắt đánh ra thành đế đến nay mạnh nhất thần thông thế nhưng là chiêu thức của hắn tại lâm phạm trước mặt liền một tia phản kháng chỗi t ố n g cũng không có trực tiếp bị phá diệt không có cái gì thuần dương n g ư ơ i hôm nay lại tới đây cùng ta phát sinh một trận chiến liền đã chú định ngươi tiên đế con đường đi không xa không sai biệt lắm liền nằm tại chỗ này đi lâm phàm thần sắc lạnh nhạt không chút nào đem thuần dương tiên đế để vào mắt mênh n ô n g chi lực rơi xuống thuần dương tiên đế trên thân thuần dương tiên đế sắc mặt đại biến trên người tiên giáp nở rộ q u a n mang xoạt xoạt một tiếng không ngừng vỡ tan một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền lại m à tới thuần dương tiên đế hai mắt trợn tròn xoe đẫm máu tại chỗ đế huyết vẩy xuống giữa tiến địa h ắ n không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này thậm chí là không dám tin bốn vị tiên đế cường cường liên thủ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy coi như đối phương mạnh hơn cũng không có khả năng lợi hại đến hắn loại trình độ này huống h ổ còn có khác ba vị tiên đế ở bên người không khỏi cũng qua không có đem bọn hắn để ở trong mắt đi ầm ầm lâm phạm một chiêu rơi xuống thuần dương tiên đế cả người cũng bị nện vào đến lòng đất không ngừng h á m sâu một mực h á m sâu tới lòng đất trong nham tương nằm tại một khối cực nóng lòng đất nham thạch bên trên hắn cả người cũng lộ vẻ có chút ngộng gặp ủy tại sao có thể như vậy không thể nào a chương năm trăm chín mươi hai mạnh nhất so đấu phái diệt tiên đế gặp thuần dương tiên đế bị đánh vào đến lòng đất nham tương chỗ sâu trong lòng mắng phế vật hoàn toàn chính xác chính là phế vật bốn vị tiên đế liên thủ chém giết một vị tân tấn tiên đế ngươi cũng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị chấn áp ngoại trừ dùng phế vật để hình dung hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp từ ngữ thuần dương đạo bạn tình huống như thế nào đông thương tiên đế d o hỏi đế mắt đưa mắt nhìn mà đi phát hiện thuần dương tiên đế nằm tại cực nóng trên vách đá không có nhúc ních khi tức còn có nhưng khé động bất động để cho người ta bực mình vô cùng nằm trong lòng đất chỗ sâu thuần dương tiên đế trả lời không sao đông thương tiên đế n h ư mày cũng muốn mắng người đã không sao liền mẹ nó đứng lên cho ta nằm ở nơi đó làm gì muốn nhân cơ hội lừa dối vượt qua kiểm tra nhường bọn hắn chịu đủ dừng lại nội truy sao thuần dương tiên đế biết rõ rả vô tội là tuyệt đối không tránh khỏi nghĩ ngư ông đắc lợi là chuyện không thể nào h ừ nhớ tới lâm phàm gặp thuần dương tiên đế còn muốn xuất hiện khỏe miệng tràn ra cười lạnh đục thân pháp lực vận chuyển một trưởng hướng phía phía dưới vô tới mới vừa chuẩn bị ra thuần dương tiên đế cảm nhận được một cỗ uy thế kinh người từ trên trời giang xuống đối với thuần dương tiên đế tới nói trong lòng của hắn giận dữ hôn chướng đồ vật bốn vị tiên đế đều ở nơi này ngươi nhất định phải nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì coi như trước kia giữa chúng ta mâu thuẫn có chút lớn cũng không cần thiết tàn nhẫn như vậy đi ngay sau đó thuần dương tiên đế trong nháy mắt phản kháng thế nhưng là kia mãnh liệt pháp lực vậy mà nhường hắn không có năng lực phản kháng ầm ầm thuần dương tiên đế bị thương nặng trực tiếp lại lần nữa bị đánh trở lại lòng đất chỗ sâu trọng trọng đánh vào lòng đất cực nóng nham thạch bên trên a lâm phàm ta hôm nay tất sát ngươi hắn tức giận gầm thét mặt khác ba vị tiên đế cường hành xuất thủ lâm phàm giữa trời vỗ tới một trường hùng hậu pháp lực đều đã ngưng tụ thành thực chất xôi trào mánh liệt nghiền ép mà đi song phương lẫn nhau chống lại tạm thời không có phân ra thắng bại đường hình cùng mao chân quân xem con mắt cũng chừng tròn vo quá kinh người bọn hắn lúc đầu coi là lâm đạo hữu đối mặt bốn vị tiên đế sẽ vô cùng phí sức thế nhưng là xem hiện tại tình huống chỗ nào phí sức hơn nữa còn ổn chiếm thượng phong đồng thời nghĩ thầm nếu như bọn hắn gia nhập chiến đấu k i a thuần dương tiên đế bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ là bại lúc này đã không phải là bọn hắn như vậy trấn kinh những cái kia yên lặng chờ tiên đế nhóm cũng là như thế bọn hắn không có ra mặt chính là muốn nhìn một chút sự t ì n h đến cùng sẽ phát triển tới trình độ nào dù sao tiên đế chi tranh đã không phải là bình thường việc nhỏ có tiên đế chi tranh liên lụy đến cực lớn khí vận rách nát cường thịnh trở đã một khi đi nhầm hậu quả khó mà lường được vô số thần nghiệm tại vô tận hư không trao đổi vị này tân tấn tiên đế rất mạnh tái h o diệt tiên đế bọn người rất có thể lặp bại nói đùa cái gì cái này sao có thể xem thuần dương tiên đế bị chấn áp trong lòng đất đến nay không có ngoi đầu lên còn có thể nhìn không ra cái gì đó ba vị tiên đế cùng hắn so đấu pháp lực đến bây giờ cũng không đem đối phương cầm xuống dựa theo loại này s u xu thế xuống dưới tái diệt tiên đế bọn người m u ố n bại vị này tiên đế xem liền tương đối chính xác xác thực chỉ là hắn xem chuẩn có làm được cái gì khác vây xem tiên đế vẫn như cũng là không tin lâm phạm một người ngạnh kháng ba vị tiên đế kinh khủng pháp lực không chút nào hư nếu như là di v ạ n g hắn tự nhiên không có bản lánh cùng ba vị tiên đế để vào mắt cái gặp hắn gầm nhẹ một tiếng tăng cường pháp lực đồng thời đánh ra một chiêu thiên đạo cấp thần thống cưỡng ép đem ba vị tiên đế đẩy lui ha ha ba vị tiên đế thực lực hoàn toàn chính xác đủ mạnh nhưng trong mắt của ta cũng bất quá như thế hôm nay ta vẫn là như thế dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta thành lập võ đạo thánh đ ị a ai dám ngăn trở vậy liền giết trấn thế đ ỉ n h h ư u đã từng là đạo binh rơi xuống thành đế binh trấn thế đỉnh xoay tròn mà ra tại lâm p h n g tôi động phía dưới đột nhiên hướng phía đông thương tiên đế quét sạch mà đi đông thương tiên đế kinh hãi từ đây bảo trên thân cảm nhận được lực lượng không thể kháng cự thế ra một bức tranh bức tranh che khuất bầu trời mênh mông vô biên thiên địa vạn vật quyển thu từng cây t h u k ệ n h nhánh cây quét sạch mà ra n g h ị quấn chặt lấy chân thế đỉnh đem thu được trong bức tranh n g h ị thu ta đế binh nà mơ m lâm phàm áo bào hất lên pháp lực hóa thành cự long dung nhập vào chân thế đỉnh có thể chấn áp một giới đế binh há có thể tùy ý dễ dàng như vậy đối phó ẩm ẩm quét sạch mà ra t h u k ệ n h nhánh cây không ngừng n g ỡ v ụ t trong lúc đó đông thương tiên đế sắc mặt k i n h biến chân thế đỉnh hung hăng đập đến đang vẽ cuốn lên phát sinh rung động dữ dội hình thành xung kích càng làm cho đông thương tiên đế sắc mặt trắng bệnh một tia khoe miệm tràn ra một tia tiên huyết thần xác hắn kinh hãi sợ hai và phần tựa như gặp quỷ giống như. Hiện nhiên gặp quỷ lâm à không nghĩ tới l phàm t h i i t r ể n đế b i n hình tại đập đ đến ắ n đến đế binh tiềm thức trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người trên không áo bào phứng lên trực tiếp thi triển tiên đạo cấp thần thông đại thiết các thuật hư không bị cắt mở thế gian không gì có thể lấy ngăn cản hắn thần thông ầm ầm ầm ầm đất dung núi chuyển thương k h u n g băng liệt tinh thần rơi xuống đế chiến c chi h i uy kinh khủng đến t ự c hạng đã không phải là thường nhân có khả năng gây xem đường hình cùng mao chân quân mang theo chu cường không ngừng lùi lại nguyên bản bọn hắn tự tin cho rằng coi như đứng tại trong chiến đấu vị trí cũng bó tay nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch tình huống cũng không phải là như vậy liền xem như bọn hắn cũng có thể bị liên lụy các vị thi triển mạnh nhất thần thông nhóm chúng ta thành đế vô số năm nội tình há lại hắn có khả năng so sánh lấy lực lượng mạnh nhất để chết hắn t o á diệt tiên đế phảng phất là xem thấu một vài vấn đề không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp nhường các vị tiên đế thi triển mạnh nhất thực lực ta tới thuần dương tiên đế theo lòng đất đứng lên bộ dáng có chút thê thảm nhưng tiên đế chỗ nào dễ r ế t như vậy không có nhìn chằm chằm nó làm liền để hắn c ó xoay người cơ hội cho nên nhìn như thê thảm kỳ thật còn có thể ở được lâm phàm ngươi đã triệt để đem ta c h ọ c giận hôm nay là tử kỳ của ngươi thuần dương tiên đế gầm hét cảm giác mất mặt ném đại phát sao có thể chịu được ở tự nhiên muốn phóng vô cùng tàn nhẫn nhất chịu ác nhất đánh đập ầm ầm trong chốc lát thiên địa chấn động bốn vị tiên đế thi triển thực lực mạnh nhất đưa tới chấn động dung chuyển toàn bộ thiên địa toàn bộ tiên giới đều có thể cảm nhận được c ố này vì thế liền liền thiên địa quy tắc cũng phản p h ấ t nhận k i ể m chế giống như â m dương c h i đồ thuần dương c h i hải đông thương đế pháp thoái diệt đại đạo toàn bộ hiện hiện nếu như tiên tôn đạo quả con đường hiện hiện vậy những này chính là bọn hắn tiên tôn dựa vào cũng là bọn hắn bản bệnh c h i nguyên tốt đã dạng này vậy liền để các ngươi huyễn tưởng toàn bộ phá diệt lâm phàm ngạo nghễ đứng tại hư không trong nháy mắt thần thông đạo quả hiện hiện lấy thực lực của hắn bây giờ một ý niệm đã từng chỗ tu luyện thần thông toàn bộ hiện, hiện. đồng thời bước vào đến tiên đế c h i vị hắn đã sớm có thể dẫn dắt thiên địa c h i lực hiện hiện lấy một chiêu mạnh nhất phá diệt bốn vị tiên đế có gì khó khăn cảm giác mỗi một môn tiên thuật thần thùng cũng tu luyện tới cảnh giới trí cao lĩnh ngộ được nói c h â n lý không tốt mau bỏ đi ngay tại giao lưu thời điểm mao chân quân cảm giác tình huống không thích hợp hôn loạn uy thế quét sạch thiên địa đã ảnh hưởng đến bọn hắn bọn hắn đều là tiên đế cường giả theo lý thuyết không nhìn những này uy thế tự nhiên không có vấn đề nhưng bây giờ bọn hắn cảm nhận được loại nguy cơ này bọn hắn mang theo vị kia võ đạo đệ tử trong t r ớ c mắt thối lui đến ngoài trăm dặm mà coi như như thế uy thế như vậy vẫn như cũng nhường bọn hắn cảm thấy kiềm chế trong ngáy mắt lâm p h ạ m đánh ra vô số thần thông ngưng tụ ý thế kinh khủng đến cực hạn mà bốn vị tiên đế cũng là thi triển mạnh nhất chi lực liền liền vừa mới bị đánh tơi bởi thuần dương tiên đế cũng xuất ra lực lượng mạnh nhất lúc này lâm p h ạ m không chút nào hư thậm chí trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì đối với hắn mà nói hết thệ cũng trong dự liệu bốn vị tiên đế uy thế xác thực cường đại khi hắn từ khi bước vào đến tiên đế cảnh về sau liền không có đem tiên đế để vào mắt d i ệ t một chỉ điểm ra trực tiếp cùng kia bốn đạo lực lượng đụng vào nhau ẩm ẩm tiếng vang kinh thiên động địa chấn động thương khung phương v i ê n ngàn dặm cũng bị liên lụy vô tận hư không đã bị đánh xuyên thứ nguyên hàng rào xuất hiện hư không hồng lưu còn bạo mà lên thuần dương tiên đế toàn thân thông thấu loại kê b ộ c phát mạnh nhất chi lực cảm giác thật rất tuyệt nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp một cỗ lực lượng kinh người nghiền ép mà đến hắn vậy mà không cách nào củng cố lực lượng này chống lại vừa mới đánh đi ra h uy thế trực tiếp vỡ vụn a thuần dương tiên đế gào t h é t các vị huynh trưởng cứu ta mặc dù còn không có thụ trọng thương nhưng hắn phát hiện tình huống có chút không ổn lại có nhiều không cách nào ngăn cản dạng này uy thế gặp ủy tại sao có thể như vậy mà lại hắn không cách nào trang bức trực tiếp hô mặt khác ba vị tiên đế là huynh trưởng vào giờ phút như thế này làm đệ đệ cũng là một loại lựa chọn cái hy vọng bọn hắn có thể cứu hắn một mạng mà lại muốn người khác cứu hắn nhất định phải bày ngay ngắn tư thái của mình hắn sắp đem lâm phàm m a n g chết hôn đ à n ta đến cùng đưa ngươi làm sao vậy ngươi vì sao nhất định phải nhìn ta chằm chằm những người khác ở chỗ này ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn làm không được sao chỉ là hắn chỗ nào biết rõ mặt khác ba vị tiên đế cường giả áp lực rất lớn bọn hắn đột nhiên phát hiện sự tình cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạo Vốn cho rằng cho ẩm ẩm kịch liệt bạo tạc vang vọng tiên thực điệp tia phiến thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn lâm phàm đứng chắc tay lạnh lùng nhìn xem phương xa rất nhanh phía trước tình huống một mảnh sáng tỏ thuần dương tiên đế cực độ thê thảm máu me khắp người nổi bồng bềnh giữa không trúng khí tức lộn xộn quanh thân tiên đế pháp tắc đã gần như vỡ vụn không cách nào tạo thành hoàn chỉnh pháp tắc tại sao có thể như vậy thuần dương tiên đế trong lòng kêu gạo hắn thật không cam tâm chưa hề nghĩ tới tự mình sẽ như thế thế thảm ta thế nhưng là tiên đế a sau đó hắn nhìn về phía một bên ba vị tiên đế đông thương tiên đế toái diệt tiên đế âm dương tiên đế tình huống cũng rất không ổn tuy nói thương thế của bọn hắn không có hắn nghiêm trọng như vậy nhưng tình huống thật không tốt từ thân pháp thì đều hứng chịu tới ảnh hưởng bốn vị tiên đế chính là như vậy sao nếu như chỉ có loại thực lực này tiếp thật quá làm cho người ta thất vọng lâm p h ạ m nói tiên đế nhóm sắc mặt rất khó coi đối phương nói rất can rỡ nhưng nói lại là lời nói thật lấy bọn hắn hiện tại tình huống căn bản là không có cách đem đối phương thế nào bọn hắn ý nghĩ chính là đem lâm p h ạ m triệt để chấn áp xuống dưới nhưng bây giờ đã triệt để không có cơ hội lấy bọn hắn thực lực căn bản làm không được lúc này c h ẳ n g cảnh đã kinh hãi vô số người đều không biết nên nói cái gì đối bọn hắn mà nói đây hết thệ cũng quá kinh người rất nhiều tiên đế chính là vây xem xem kịch muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng là ai chiếm thơ phong bọn hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng thuần dương tiên đế bọn hắn đem ổn chiếm thơ phong cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện sự tình căn bản không phải bọn hắn suy nghĩ như thế t ấ n tấn tiên đế vậy mà đem bọn hắn áp chế nói thật cái này đã rất khủng bố nói cho ta ta lâm phạm thành lập võ đạo thánh địa các ngươi có ý gặp sao lâm phạm hỏi không có ý tứ gì khác chính là hung hăng đánh lấy mặt của bọn hắn nhường bọn hắn minh bạch hiện tại là cái gì tình huống bây giờ tình huống cũng không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng t h u ầ dương tiên đế thương thế quá nặng nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn ngập tức giận thế nhưng là chỉ có thể đ e m cỗ này tức giận trôn giấu ở trong lòng hắn hiện tại không dám nói thêm cái gì cảm giác nói lại nhiều cũng vô dụng phái diệt tiên đế đám người sắc mặt rất khó coi nguyên bản tràn ngập lòng tin mà đến nhưng bây giờ bọn hắn tiếp nhận loại độc này đánh đã triệt để không có lòng tin người muốn thế nào phái diệt tiên đế trầm giọng nói ta muốn thế nào lâm phàm cười sau đó sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói chính n g ư ơ i xem lập tức phái diệt tiên đế cũng cảm giác không ổn lâm phàm trong nháy mắt xuất hiện tại thuần dương tiên đế trước mặt thuần dương xem chừng thoái diệt tiên đế nhắc nhở lấy buồn khổ trong lúc chữa thương thuần dương tiên đế nghe được thoái diệt tiên đế nhắc nhở đột nhiên ngần g đầu liền phát hiện lâm phạm đã xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cũng cảm giác có dũng khí buồn khổ hung hăng đặt ở trong lòng vì cái gì có cần phải dạng này nhằm vào ta sao một lần lại một lần q u á khi người h n quá đáng đi lâm phạm một trưởng rơi xuống đối thuần dương tiên đế tới nói một trưởng này căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản to lớn uy á bao phủ mà đến ép hắn đều có chút không thở nổi người có dũng khí tha mạng a thuần dương tiên đế vốn định quyết tâm nhưng khi tử vong đến thời điểm h ắ n đột nhiên phát hiện còn sống mới là tuyệt nhất một việc còn lại đều là giả tạo căn bản không nên tồn tại người có dũng khí d ừ n g tay phái diệt tiên đế bọn người nhìn thấy kinh hãi muốn ngăn trở đã tới không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuần dương tiên đế bị đánh bạo ẩm ẩm đế thân nổ tung vô tận tiên đế pháp tác trở về thiên địa tiên đế v ỡ lạc thiên địa xúc động hình thành kinh thế hai tục kinh khủng dị tượng càng giống là tận thế phái diệt tiên đế bọn người thấy cảnh này muốn rách cả mỹ mắt con mắt chừng tròn vo Bọn hắn không nghĩ hung Phạm thật tới Lâm á chương ạ sát thủ, đem thuần đem d t i ê năm đế c h trăm chín mươi bốn lựa chọn tại các ngươi đừng nhìn thuần dương tiên đế giống như chẳng ra sao cả đem hắn chém giết sau rơi xuống vẫn là rất không tệ chỉ là đối với hiện tại lâm phàm tới nói hắn không có nhàn t â m quan tâm thuần dương tiên đế đến cùng rơi xuống cái gì tốt đồ vật chỉ cần không có rơi xuống pháp lực đều không đáng đến chú ý ngươi vậy mà thật đem thuần dương chém giết ngươi đây là tại muốn chết tái diệt tiên đế tức giận gầm thét lên hắn không phải khổ sở thuần dương tiên đế cái chết mà là cho hắn tạo thành s u n g kích thật sự là quá lớn từng có lúc tiên đế nói chết đều có thể chết coi như không địch lại cũng tuyệt đối có năng lực chạy trốn thế nhưng là tại lâm phàm trước mặt thuần dương tiên đế căn bản liền chạy trốn năng lực cũng không có đầu tiên đã nói lên lâm phàm thực lực so thuần dương tiên đế mạnh hơn quan trọng hơn một điểm chính là lâm phạm tu luyện tiên thuật thần thông đều đã tu luyện tới cảnh giới cực cao đối nói trưởng không có thể ngăn cản thuần dương tiên đế chạy trốn ý nghĩ chính là chặt đứt hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến đóng chặt hoàn toàn lâm phạm nói nói cái gì mê sàng đâu hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì đem hắn chém giết chỉ là một cái chuyện rất bình thường mà thôi ngươi là nghĩ h ù do ai vẫn là nói ngươi cho là ta không dám chém giết ngươi hắn phát hiện tiên giới tiên đế giống như mãi mãi cũng có dũng khí cao cao tại thượng cảm giác liền cùng không ai có thể đem bọn hắn chém giết giống như kỳ thật hắn cũng không biết đến chính là tiên giới có quý cụ tiên đế ở giữa chiến đấu phân ra thắng bại là được không thể giết sát lại càng không cần phải nói đều là cổ lao thánh địa ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp n g ư ờ i có cường thế thời điểm nhưng cũng có yếu thế thời điểm nếu thật là gặp mặt liền giết vậy sau này ở thế yếu thời điểm cường hành tiên đế đem nhỏ yếu tiên đế chém giết k i a đã suy bại thánh địa sẽ vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh cho nên tiên giới có quy củ bất thành văn điểm đến là rừng tiên đế ở giữa điểm đến là rừng còn những cái khác liền tùy tiện giết coi như bị chém giết cũng chỉ có thể trách ngươi tu vì yếu nhỏ chẳng trách người khác mà bây giờ lâm phàng xuất hiện chính là đem quy củ h ư ớ mất thuần dương tiên đế cái chết cái kêu bên cạnh xưa nay thánh địa đã dự cảm đến tiên đế vẫn lạc thánh địa khí v ậ n đột nhiên tiêu tán mà lại loại kêu càng giống là lòng trời l ỡ đất tận thế đối bất kỳ bên nào thánh địa tới nói đều là không thể nào tiếp thu được sự tình Đông đế, đế, đế, đạo đầu hôm thương tiên đế, dương tiên đế, thoái diệt tiên đế. Hôm nay là võ đạo thánh thành lượng này, ngươi sinh lộ, vì xuống thoái diệt ta thể một ta, t cho cho âm các ca là lộ, võ vì có lâm phạm ngạo nghễ đứng tại hư không đế uy h i ể n hiện chiếu dọi ngàn và dặm mà hắn lời nói này không chỉ nhường ba vị tiên đế chấn động liền liền chú ý nơi này tình huống tiên đế nhóm cũng khiếp sợ không thôi bọn hắn thật không nghĩ tới lâm phạm vậy mà cản dỡ đến loại trình độ này thật rất ít gặp nói người ta tiểu nhân đắc chí cái này hình dung cũng có chút quá mức chỉ có thể nói bá đạo võ đạo quả nhiên bá đạo bọn hắn những n à y tiên đế cũng không có trải qua thời đại đó sự t ì n h nhưng biết đến nội t ì n h tương đối nhiều cho nên loáng thoáng biết rõ một ít chuyện hoàn toàn chính xác rất khủng bố người đang nằm mơ Tói diệt tiên đế tức giận nói. Hắn thu hành chính là tói diệt chi đạo, coi trọng giận nói. chi coi Hắn hành chính chính đế đạo, là là bây ấ bất t trở trước tiên tiêu diệt, tuyệt kỳ không ngăn nào cũng phương có bất luận hoành nhảy gì cho có cái cơ đối đối hội. sẽ b giờ lâm p h ạ m liền thật là dẫm tại trên đầu của hắn đi đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế sắc mặt đều khó nhìn đến c ự c hạn t h ậ t không thể đem lâm p h ạ m hung hăng giết chết bọn hắn đều là cao cao tại thượng tiên đế lúc nào tao nộ qua loại này đục nhã tính sự tình t ố t đã như vậy liền theo ngươi xuống tay trước lâm phàm nhìn về phía toái diệt tiên đế bước chân đập mạnh thư không băng liệt trong c h ố p mắt xuất hiện tại thoái diệt tiên đế trước mặt đấm tới một quyền võ đạo chi lực sôi trào mãnh liệt coi như thương khung đều có thể bị một quyền đánh nát ầm ầm thoái diệt tiên đế rất muốn đem lâm p h ạ m triệt để áp chế xuống hung hăng nghiền ép trí tử nhưng có lúc ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực là rất t à n khốc một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa thoái diệt tiên đế thi triển thoái diệt đại đạo bị lâm p h ạ m toàn bộ phá diệt liền cung mặt kính nổ nát biến thành từng khối mạnh vỡ mà thoái diệt tiên đế không cách nào trèo trống lâm phàng u â n tới lực lượng cùng thổ tiên huyết tiên đế pháp tắc cũng b Cả người cũng người đánh phía tới phía lâm ò n g đất. đ y hết h t phàm á t s i xuất nhanh. Trong h yếu, yếu, c、so、thần. Thần hiện tại toái d i ệ t tiên đế trước mặt ngay tại hắn sẽ phải lúc bỏ dậy hắn một phát bắt được toái diện tiên đế đầu đem hắn trực tiếp cầm lên tới nhìn xem ngươi bây giờ đáng thương bộ d á n g cùng lúc trước kia cao cao tại thượng bộ d á n g thế nhưng là hình thành cực mạnh khác biệt ta hắn bây giờ nói những lời này đối thoái diệt tiên đế tới nói chính là một loại vô tình đã kích hung hăng đánh trong lòng của hắn ngươi tên khốn này đồ vật tiên giới sẽ không bỏ qua ngươi thoái diệt tiên đế tức giận nói lâm phàng cười ha ha ha b u ồ n cười rất vương tha ta nói liền như trước kia các ngươi có thể vương tha ta không cảm giác rất có vấn đề nha đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế liếc mắt nhìn nhau đối bọn hắn tới nói lúc này tình huống đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng thân nhiệm trao đổi đi sao ta muốn đi kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi lấy hiện tại tình huống nhóm chúng ta khả năng chạy trốn tính rất cao lưu đến thanh sơn tại không lo không có c ủ i đốt hắn hiện tại khí vận quá chân nhóm chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn coi như chạy trốn đều muốn nghĩ kỹ thuyết tử nếu không chuyện này đối với chạy trốn chính là một loại nhục nhã cuối cùng bọn hắn đã nghĩ kỹ chạy trốn không cần do dự chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy rút lui tiên đế chạy trốn đích thật là một cái mất mặt sự tỉnh nhưng có thể sống so mất mặt còn tốt hơn mang theo tái d i ệ t tiên đế lâm phạm chú ý tới hai vị tiên đế muốn chạy trốn không khỏi lộ ra cười lạnh muốn chạy đơn giản chính là nằm mơ trong nháy mắt chỉ thấy lâm phạm thi triển thần thông hướng phía hư không hung hăng một k í c h chém g i ế t mà đi trong nháy mắt hư không trực tiếp bị hắn cắt đứt hình thành cắt chém hồng lưu trực tiếp đem thiên địa phong tỏa hai vị tiên đế muốn chạy sao lâm phạm hỏi đ ô n g thương tiên đế cùng âm dương tiên đế sắc mặt âm trầm đáng sợ hiển nhiên là không nghĩ tới bọn hắn muốn chạy trốn lộ tuyến lại bị phong tỏa ngăn cản chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng thậm chí đều khó mà tưởng tượng bọn hắn đã không muốn cùng lâm phàm đâu nữa lấy bọn hắn thực lực bây giờ đã không phải là đối thủ của đối phương thế nhưng là đối phương căn bản cũng không có nhường bọn hắn rời đi ý nghĩ đáng chết đến cùng nên làm cái gì trong c h ư ớ c mắt lâm phàm ngăn lại đường đi của hai người liền ta lúc trước nói lựa chọn tại các ngươi nếu như không c h â n quý coi như xong t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm q u ỷ lâm phàm ngươi khác khi người quá đáng hai vị tiên đế bị bức bách đến cái này làm dụng địa trong lòng l ử a dận thiêu đốt rất tràn đầy thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể đem cỗ này lựa dẫn áp chế không dám động thủ chỉ dám nói điểm điệu thấp c ủ n vọng cũng chính là như thường giao lưu mà thôi không có ý tứ gì khác vườn cây rớt đã từng truy sát ta là các người thành lập võ đạo thánh lại là các người ra ngăn cản hiện tại lại trách ta khinh người quá đáng chiêu đại tốt các ngươi rất có độ khó ta nghĩ có thể làm cho các ngươi hài lòng duy nhất biện pháp chính là ta lập bại bị các ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân mới tính không ức hiếp các ngươi đi lâm phảm cảm giác tiên giới tiên đề nhóm tu luyện đầu đều có chút vấn đề ngay thẳng điểm chính là không có gì xã hội trò chuyện lịch duyệt n g ắ m lại cũng thế dĩ vãng đều là cao cao tại thượng muốn gió được gió muốn mưa được mưa coi như chỉ h i ệ u bảo ngựa cũng không ai dám can đảm nhắc nhở nói tiên đế thật to ngươi nói sai đ ô n g thương tiên đế cùng âm dương tiên đế bị nói á khẩu không trả lời được trong lòng thầm nghĩ ngươi đã biết rõ vì cái gì không làm như vậy đâu tí tách tí tách thoái diệt tiên đế đế huyết chậm rãi nhỏ xuống một g i ọ t đế huyết đối bình thường tiên sĩ tới nói có thể so với linh đan diệu d ư ợ n tu luyện tới loại này trình độ cũng tương đương với đem tự thân tu luyện thành bảo đương nhiên đối người khác mà nói giống như rất trọng yếu nhưng là đối lâm phàm tới nói hắn căn bản cũng không có để và o mắt ẩm ẩm đế huyết rơi xuống vạn vật khôi phục cường đại sức sống trở thành chất dinh dưỡng hiện tại toái diệt tiên đế hạ c h ẳ n g có lẽ chính là các ngươi đợi lát nữa hạ c h ẳ n g a ta rất kính nể toái diệt đạo hữu hắn biết do tự mình không địch lại nhưng như cũ vì tiên đế tôn nghiêm cùng ta đối kháng đến cuối cùng không biết các ngươi là thế nào nghĩ lâm phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem hai vị tiên đế hắn tự nhiên là nghĩ chém giết hai vị tiên đế nhưng hôm nay hắn cái chuẩn bị chém giết hai vị một vị là thuần dương tiên đế k i a m ộ t vị khác đương nhiên là thoái diệt tiên đế đừng nhìn thoái diệt tiên đế giống như tại chạy xuống máu kỳ thật hắn cách cái chết đã không xa hai vị tiên đế nhìn xem thoái diệt tiên đế lúc này bộ dáng lẫn nhau nhìn nhau mặc dù không có thanh âm nhưng lúc này chẳng cảnh hơn hẳn là vô thanh thắng hữu thanh bọn hắn nhãn thần tại trao đổi cầm được thì cũng đúng được không có sai lần đầu nhãn thần câu thông đạt thành nhất trí sau đó chỉ thấy hai vị tiên đế chắp tay nói chúc mừng võ đạo thánh thành lập thật đơn giản mấy chứ đã là bọn hắn lớn nhất n g ư ợ c bộ thân là tiên đế bọn hắn lúc trước rõ ràng chính là đến đánh giết lâm phàm thế nhưng là hiện thực thật đáng tiếc bọn hắn bị thừa bị bại rối tinh rối mù các ngươi dạng này không khỏi cũng quá không có thành tâm đi ta lúc trước đã nói qua quỳ xuống chúc mừng ta có thể thả các ngươi một ngựa lâm phàm nói vừa dứt lời không có khả năng bọn hắn trả lời rất thẳng thắn nếu như bọn hắn thật làm như vậy tia lời này mặt mũi liền triệt để không có thân là tiên đế không chỉ cần có thực lực cũng càng cần chính là mặt mũi sau này trò chuyện người khác nói chuyện bọn hắn thân là tiên đế vậy mà cho người ta q u ỷ q u a kia ẩm lâm p h ạ m năm ngón tay dùng sức xoạt xoạt một tiếng toái diệt tiên đế đầu trực tiếp vỡ vụn trong chốc lát mê vụ tiên đế pháp tắc bốn phía p h i ê u tán dung nhập vào giữa thiên địa tất cả mọi người bị lâm p h ạ m thủ đoạn cho kinh sợ bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới toái diệt tiên đế vậy mà thật chết như vậy xem ra các ngươi đã làm tốt giống như toái diệt tiên đế chuẩn bị đã dạng này vậy liền đưa các ngươi lên đường đi lâm phàm trầm giọng nói ngay tại hắn đưa tay trong chốc lát đ ô n g thương tiên đế cùng âm dương tiên đế trực tiếp quỳ xuống đất ẩm ẩm thiên địa hoanh minh tiên đế quỳ xuống hành vi gây nên tiên đ ị a chấn động chúc mừng võ đạo thánh thành lập nhóm chúng ta lúc trước hành vi có mắt không biết thái sơn mời lâm đế phóng nhóm chúng ta một ngựa nếu như lúc trước bọn hắn còn rất kiên cường nói không muốn đích thân mắt thấy đến tái diện tiên đế bị làm sau khi chết bọn hắn liền đã không có bất kỳ ý tưởng gì thậm chí cùng lâm phạm phách lối ý nghĩ cũng không có còn có cái gì tốt phách lối thật sẽ chết người đấy hắn chính là một người điên hoàn toàn ngươi không để ý một tia tình huống tia thế nhưng là toái diện tiên đế chân chính tiên đế ngươi cứ như vậy c h é m giết triệt để đem thương không cho xuyên phá ha ha ha lâm phàm cười lớn mao chân quân cùng đường hình theo bắt đầu chấn kinh đến bây giờ trận mắt hốc mồm bọn hắn chỉ muốn nói thật rất n g ư ỡ bức đã triệt để bị lâm phàm hành vi cấp chấn trụ coi như bọn hắn cũng là tiên đế cũng chưa từng từng có như thế bá khí thời điểm đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế nội tâm đang chấn động bọn hắn cảm giác được vô tận b i ế u ấ t đạo tâm cũng đang động đưa cái quỳ này đem bọn hắn đạo tâm quỳ rách ra bọn hắn hoàn mỹ không một tí vết dũng cảm tiến tới đạo tâm bị lâm phàm trò công phá muốn sửa chữa phục hồi tới vô cùng khó khăn cam đoan hoàn mỹ đạo tâm cùng lâm phàm ăn thua đủ cái này thực sự có thể đủ duy trì hoàn mỹ đạo tâm nhưng đại giới chính là triệt để v ỡ lạc tu luyện tới đến nay bọn hắn không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn chém giết bao nhiêu thiên tiêu lại trải qua bao nhiêu hiểm cảnh cứ như vậy chết đi trong lòng bọn họ không c a m lòng song quyền nắm chặt biệt khuất phẫn nộ triệt để ngưng tụ ở trong lòng chú ý nơi đây tình huống tiên đế nhóm cũng che mặt không đành lòng quan sát thật quá bi thảm không nghĩ tới lại biến thành dạng này bốn vị tiên đế liên thủ thế gian có thể có bao nhiêu tiên đế có thể ngăn cản nhưng chính là khủng bố như thế tiên đế chiến lược lại bị một vị nhân tài mới nổi công phá thuần dương tiên đế tái diệt tiên đế bị c h é m giết mà đổi thành bên ngoài tiên đế trực tiếp bị công phá đạo tâm tại thiên địa chứng kiến l ê n d ư ớ i ủy lệ nhận thua như là sâu kiến đồng dạng thần phục bản đế giữ lời nói đã quỷ vậy liền cút đi lâm phạm nói sau đó hắn đưa mắt nhìn thương thiên phản phất xem tâu vô tận thứ nguyên ta biết rõ có rất nhiều tiên đế vây xem nơi đây nhưng không ngại nói cho các ngươi biết võ đạo thánh thành lập không cần bất luận kẻ nào đồng ý cũng không cần bất luận kẻ nào đồng ý có bất luận cái gì người k h ô n g phục có thể tới nơi đ â y tìm ta nhưng tự gánh lấy hậu quả chiến ta lâm phàm chưa từng e ngại bất luận kẻ nào m ê n h mông quần c u ộ n thanh â m tại giữa thiên địa vang vọng truyền vào đến tất cả tiên đế trong thai có tiên đế cảm thán sóng sau mạnh kinh khủng như vậy có tiên đế phẫn nộ cho rằng lâm phàm cái này hậu bối thật sự là càng hẳn d ỡ nhưng là vừa nghĩ tới mấy vị tiên đế hạ tràng bọn hắn cũng cảm giác gác hàn đáng sợ không thể chê vào thanh tâm không thể chê vào mao chân quân cùng đường hình liếc mắt nhìn nhau không nói thêm gì kinh người a bọn hắn cũng bị lâm p h ạ m thao tác làm cho cũng không biết rõ nên nói cái gì có lẽ đây chính là thực lực cường hãn tới trình độ nhất định thời điểm liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm đi đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế chậm rãi lui lại ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào lâm p h ạ m sợ hãi hắn lật lọng là ly khai một đoạn cự ly về sau bọn hắn xác định lâm p h ạ m không có đuổi theo về sau vừa bò vừa lăn nhanh chóng chạy trốn lâm đạo hữu chúc mừng a mở rộng tầm mắt mao chân quân cùng đường hình ôm quyền nói đúng là như thế chỉ là trong lòng bọn họ nghĩ hoặc lâm đạo hưu vì sao muốn phóng bọn hắn ly khai đều đã dặn này không bằng hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp chấn áp chương năm trăm chín mươi sáu cái này còn cần s o khả năng sao mao chân quân cùng đường hình chỗ nào biết rõ lâm phạm ý nghĩ hắn phóng hai người ly khai đầu tiên là thủ tín vừa mới nói ra nhất định phải giữ lời nói lại nói hắn tin tưởng đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế tuyệt đối không phải an phận thủ thường người bọn hắn có rất mạnh trả thù tâm lý khẳng định sẽ lôi kéo càng nhiều tiên đế đến lấy bọn hắn ý nghĩ tuyệt đối sẽ nói lúc trước bốn vị tiên đế không có làm qua hắn không phải là bởi vì nhóm chúng ta không được mà là nhóm chúng ta tìm giúp đỡ hơi ít chỉ cần nhóm chúng ta nhiều hô một số người liên tuyệt đối không có vấn đề gì đến lúc đó từng cơn sóng liên tiếp thu hoạch kia tình cảm mới thoải mái vô cùng chỉ cần có ý tưởng liên tuyệt đối có thể thành vốn định hảo hảo kiểm tra một cái chém giết hai vị tiên đế đến cùng rơi xuống thứ gì xem hiện tại tình huống h i ệ n nhiên không được hai vị đạo hưu ở chỗ này cần cùng bọn hắn hảo hảo trò chuyện chút cuối cùng kết thúc lâm phàm cười nói mao chân quân nói lần này một trận chiến tiên giới sợ là không có người không biết rõ lâm đạo h ư u tồn tại từ nay về sau sáng lập võ đạo thánh cùng tiên giới các phương đại thế lực ngang nhau địa vị thật đáng mừng a đường hình nói tiếp đúng vậy à cựu thiên thập địa bát hoang sáu cổ lại có thể có mấy vị tiên đế có thể làm được cùng lâm đạo h ư u như vậy lấy một địch bốn không hề yếu hạ phong thậm chí nếu như không phải lâm đạo h ư u bỏ qua cho hai người bọn họ tính mệnh vậy cái này một trận chiến lâm đạo h ư u liền chém giết bốn vị tiên đế ha ha ha lâm p h à n khoắt tay nói hai vị đạo hữu lời nói này nói ta thế nhưng là cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói bọn hắn tu vi hơi yếu tại tiên đế bên trong cũng chỉ là hạng chót mà thôi đối với lời nói này hai người bọn họ là không thể nào tiếp thu được nói thật k i a bốn vị tiên đế không kém nhất là toái diện tiên đế thực lực rất mạnh ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể đối phó liền xem như bọn hắn đều chưa hẳn có năm chắc thế nhưng là ở trong mắt lâm phàm cũng chỉ là đồng dạng hạng chót mà thôi ngẫm lại cũng là may mắn nếu như cùng lâm đạo hưu đối lập ngẫm lại đều là một cái chuyện rất đáng sợ lao tổ và thuế chu cường tận mắt nhìn thấy lao tổ một trận chiến nội tâm sớm đã bị tin phục khiếp sợ đều không thể nói chuyện bốn vị tiên đế bị tự mình lão tổ cường hoành c h â n áp phần này năng lực lại có mấy người có thể làm được hắn hiện tại tự hào a cảm giác tự mình đi đường không có sai v õ đạo chính là bá đạo như vậy thậm chí cũng tại tưởng tượng lấy chẳng biết lúc nào có thể giống như lão tổ ưu tú nếu như lâm phàm biết rõ ý nghĩ của hắn khẳng định sẽ nói cho hắn biết không có việc gì tiếp tục cố gắng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ giống như lão tổ ưu tú v õ đạo thánh trong đất mao chân quân cùng đường hình nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh c ả n thán lâm đạo h ư u nơi đây thánh địa đơn giản xưa cũ cự thạch cấu tạo cho người ta một loại tang thương xưa cũ cảm giác nếu như tiến hành tiên văn hỗ trợ đợi một thời gian sợ là muốn trở thành tiên giới nhất là làm cho người hướng tới thánh địa a lời này chính là thổi phồng đơn giản điểm ý tứ chính là thật dễ phá cũ tốt đơn giản tốt nghèo khó bất kể nói thế nào nơi này cũng là v õ đạo thánh địa c h ỉ ít đúng loẹt l ẹ t đổ vật đi đối với hai vị đạo h ư u lời nói lâm phàng có chút bất đắc dĩ chúng ta cũng coi là người quen sao phải nói những này khoác lác lời nói rất không ý tứ hắn biết rõ hai vị đạo hưu cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể giản lược đơn nói tới hai vị đạo hưu có thể tại bốn vị tiên đế đến này giúp ta võ đạo thánh địa tình này ghi nhớ trong lòng lâm p h ả m cánh tay vung lên mấy khối cự thạch bay lên không mà đến ánh mắt nhìn về phía cự thạch chỗ mi tâm võ đạo chi pháp chuyển lại mà đi vô số bóng người tại tu luyện đây là đem võ đạo chi pháp lạc ấ n tại trên tấm bia đá lâm đạo hưu đây là bọn hắn kinh ngạc hỏi lâm p h ả m nói không thành tình ý võ đạo chi pháp cung cấp hai vị đạo hưu quan sát có lẽ hai vị đạo h ư u có thể theo cái này võ đạo chi pháp bên trên có lĩnh lộ thiên địa vạn pháp tu luyện tới cuối cùng cũng đem quý nhất hắn cũng nghĩ đem võ đạo chi pháp truyền bá ra ngoài nếu như người người đều có thể tu luyện đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt Tốt, đa tạ đạo h ư u đại ái vậy bọn ta liền cung kính không bằng tuân mệnh bọn hắn đối võ đạo chi pháp rất hiếu kỳ lâm đạo h ư u có thể lấy một địch bốn có lẽ chính là đối võ đạo chi pháp lĩnh lộ rất sâu đồng thời bọn hắn bội phục và phần lâm đạo hữu không chỉ có tu luyện võ đạo chi pháp càng là tu luyện tiên pháp bậc này thiên phú cùng năng lực thế gian hiếm thấy chỉ ít bọn hắn chưa bao giờ thấy qua coi như nhường bọn hắn đến tu luyện bọn hắn cũng là tinh lực có hạn nhập môn có thể nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm đúng là nằm mơ sau đó hai vị tiên đế ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm bia đá đem trong tấm bia đá cho thuần thục tại tâm đồng thời hơi thôi diễn một phen liền có một cỗ hùng hậu khí huyết bạo phát đi ra tựa như hùng lô một bên chu cường kinh hãi có chút bất đắc dĩ tiên đế cường giả không khỏi quá mạnh đi lẳng lặng thôi diễn một phen vậy mà liền vượt qua hắn cảnh giới bây giờ hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này bỏ ra mấy trăm năm trước mắt hai vị này võ tổ bằng h ư u vậy mà tu luyện tới cảnh giới c ỡ này quả nhiên là người so người tức chết người lợi hại thật sự là lợi hại vừa mới tiêu hao tâm thần thôi diễn võ đạo chi pháp phát hiện phương pháp này huyền diệu rất nhiều thôi diễn đến một bước này cũng đã là cực hạn muốn tiếp tục thôi diễn xuống dưới liền muốn tiêu hao tâm thần bất quá coi như như thế thu hoạch rất nhiều a mao chân quân cùng đường hình cũng rất khiếp sợ chưa có tiếp xúc qua võ đạo chi pháp lúc cũng không nghĩ tới phương pháp này sẽ có khác biệt gì nhưng tiếp xúc qua về sau bọn hắn mới phát hiện võ đạo chi pháp hoàn toàn chính xác lợi hại lâm p h ạ m cười nói nếu như tiếp tục tu hành thu hoạch càng nhiều chỉ là về phần có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào liền phải xem cái người nghị lực cùng t i ê n phú hắn có được võ đạo trung c h ự c thể tu hành võ đạo chi pháp làm ít công to thậm chí thế gian cũng không người có thể so với hắn càng thích hợp tu hành võ đạo mà bọn hắn đã từng chủ tu tiên pháp lại không có liên quan tới võ đạo thể chất có thể tu luyện tới cảnh giới gì thật khó mà nói lâm đạo hưu nói có lý hai người gật đầu nói có đạo lý mao chân quân hỏi lâm đạo hưu có kiện sự tình ta nghĩ hỏi tham một cái Chính lâm à này là không không không không chi pháp, có thể hay cho thể, như chi pháp đưa tặng cho hai vị, liền sẽ không quản hai vị như thế hết thẻ luyện. tặng liền quản gì biết cái tử tu ta tùy có Có võ võ vị, vị đạo đệ đã đem đạo đưa xử lý, l sẽ ý. phạm vừa cười vừa nói h á n ước gì tất cả mọi người tu hành võ đạo chi pháp từ nơi sâu xa tự có tác động võ đạo chi tổ danh hào không phải gọi không nếu như người tu hành càng nhiều đối với hắn chỗ tốt cũng càng lớn sau đó ba người tùy ý trò chuyện với nhau trò chuyện chủ đề đều là cùng tiên giới có quan hệ mà lâm phạm một người chém giết hai vị thiên đế thả đi hai vị tiên đế tin tức triệt để chuyển bá ra ngoài vô số tiên sĩ kinh hai vật phần bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng ngẫm lại liền biết do tuyệt đối đặc sắc đến cực hạn có người đang nghĩ thật cứ như vậy cường đại sao quen thuộc lâm phàm thiên kiêu nhóm trầm mặc còn có so khả năng sao trên lệnh thiên đại đã đuổi theo không được đối tả tiên cùng thiên đình thiếu đế đả kích là lớn nhất bọn hắn vẫn luôn muốn theo lâm phàm đọ sức nhưng bây giờ chương 597, giáo hóa chi đạo lâm phàm đem võ đạo tu hành chi pháp nói cho hai người đối bọn hắn ảnh hưởng khá lớn c h lâm đạo hữu ta đại biểu âm tiên sơn hy vọng có thể cùng võ đạo thánh địa kết minh mao trân quân thân là âm tiên sơn trưởng giáo có dạng này tư cách đường hình liền rất khó chịu hắn không cách nào đại biểu giao trì thánh địa nếu như hắn là giao trì thánh địa thánh chủ khẳng định giống như mao trân quân trực tiếp cùng võ đạo thánh địa kết minh hơi có chút đầu vóc liền biết rõ nên làm như thế nào lâm đạo hữu tuy nói ta không cách nào đại biểu giao trì thánh địa nhưng ta có thể đại biểu chính ta ta đường hình sẽ là võ đạo thánh địa tốt nhất bằng hữu đường hình cảm giác hắn chỉ có thể nói như vậy khác cũng không biết do nên nói cái gì mới tốt lâm phàm cười nói hai vị đạo hữu có thể đến võ đạo thánh địa còn nguyện ý hỗ trợ đối kháng tiên đế cũng đã là ta lâm phàm bằng hữu ta lại có một vị hào hữu tới vừa vặn cho hai vị đạo hữu dẫn tiến thử đế tiên đến hắn nghe theo lâm phàm ly khai thiên địa đậm p h đến tất cả đại thành chỉ giáo hóa chưa mở linh trí l o à i chuột hiệu quả tương đối khá tuy nói quá trình có chút gian khổ nhưng đối t h ử đế tiên tới nói lại có dũng khi không nói được cảm giác nguyên bản hắn chính là một cái con chuột coi như tu thành tiên đế cùng giữa thiên địa liên lụy vẫn như c ũ rất yếu tựa như là không nhận thiên địa hoang nghênh nhưng bây giờ thử đế tiên giáo hóa những cái kia không linh trí l o à i thú dần dần phát hiện cùng thiên địa phù hợp dần dần bị tiếp nhận lâm đạo hữu ta đến chậm thử đế tiên từ trên trời ở giữa cảm nhận được nơi này vừa mới phát sinh qua một trận á c chiến hiển nhiên là tới chậm mà lại lâm đạo hữu ngồi ngay ngắn ở nơi này hoàn hảo không chút tổn hại tự nhiên là đã giải quyết lâm phàm phất tay chống rông xuất hiện băng ghế đá thử đạo hữu tới cũng không trễ mời ngồi giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu quen biết một chút đường hình cùng mao t r â n quân nhìn xem thử đế tiên lấy bọn hắn tu vi cùng tầm mắt khẳng định là nhìn ra thử đế tiên căn nguyên rất phổ thông nhưng có thể lấy loại này nền móng tu luyện tới tiên đế cảnh thật rất kinh người có lẽ căn bản không có khả năng trừ phi gặp được t i ê n đại cơ duyên vô tận thời gian khả năng tu luyện tới tiên đế cảnh mặc dù còn không có kết bạn nhưng trong lòng bọn họ đối v thử đế tiên rất là kính nghệ có thể lấy dạng này c ầ n cơ tu luyện tới tiên đế s o bọn hắn muốn khó vô số lần thử đế tiên đánh giá trước mắt hai vị đ ạ o hưu ô m q u y ề n nói thử đế tiên gặp qua hai vị đ ạ o hưu bọn hắn đang đánh giá thử đế tiên thời điểm thử đế tiên cũng đang đánh giá hai vị này đ ạ o hưu hai vị tiên đế cường giả hắn vẫn tương đối ưa thích cùng nhân loại cường giả giao lưu bọ m ặ t như thế nào hắn nền móng hoàn toàn chính xác không tốt cho nên hắn ưa thích cùng người ta cường giả nhiều thân cận ngay thẳng điểm ý tứ chính là hấp thụ nhiều chọn người tính có lẽ đối phương diện tu luyện có chỗ tốt rất lớn tại hạ âm tiên sơn m a u chân quân gặp qua thử đạo hưu giao chỉ thánh địa đường hình gặp qua thử đạo hưu bọn hắn thân là cổ lao thế lực cao tầng nhân sĩ đối nền móng đích thật là có chút cái nhìn dù sao thử đế tiên bản thể thật là con chuột hơn nữa còn là một cái rất bình thường con chuột nếu có một điểm thượng cổ huyết mạch thử đế tiên bên ngoài được hoan nên trình độ cũng sẽ có khác biệt lớn lúc này chu cường thành thành thật thật ngồi x ồ m ở một bên với hắn mà nói trước mắt bốn vị này tiên đế đều không phải là hắn có thể trêu chọc lao tổ không hổ là lao tổ lại tới một vị tiên đế mà lại vị này tiên đế bộ mặt nhìn có điểm quái dị n g ắ m lại cũng có thể lý giải thực lực càng mạnh tự nhiên cũng liền vượt quái dị thử đế tiên gặp mao chân quân ánh mắt nhìn xem hắn có chút nghi ngờ nói không biết mao đạo h ư u có chuyện gì mao chân quân cảm giác được nhìn c h ầ m c h ầ m vào thử đế tiên xem có chút không tốt vô sự chính là gặp trên người đạo h ư u có một cô giáo hóa chi lực đạo h ư u thế nhưng là đi giáo hóa chi đạo thử đế tiên chỗ nào hiểu được giáo hóa chi đạo là cái gì đồ vật tuy nói hắn là tiên đế nhưng đối một ít chuyện còn không bằng lâm phạm biết đến nhiều lâm phạm nói mao đạo hữu ta vị này thử đạo hưu đã từng vẫn luôn là tại một chỗ bí cảnh tu luyện một mực tu luyện tới tiên đế mới xuất thế có sự tình còn không biết rõ cho nên ngươi nói giáo hóa chi đạo đối thử đạo hưu tới nói vẫn còn có chút xa lạ mao chân quân nghe được lâm phàm nói lời t h ầ n s ắ c kinh hãi phản phất là không dám tin giống như bội phục thật sự là bội phục thử đạo hưu tại bí cảnh tu luyện một mực tu luyện tới tiên đế cái này tuế n g u y ệ t sợ là dài dàng dặc vô cùng có thể chịu được bực này tịch mịch tại hạ bội phục rất ta cái này nói là lời từ đáy lỏng chỉ là hắn chỗ nào biết rõ thử đế tiên tu hành rất nhẹ nhàng bởi vì hắn cơ duyên cũng không phải cái gì người liền có thể tưởng tượng phong phú cơ duyên tăng thêm dài ràng giặc tuyến nguyệt tu hành ngược lại là vui vẻ vô cùng sau đó chỉ thấy mao chân quân lật bàn tay một cái một cái ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay thử đạo hữu đây là tại phía dưới đối đại đạo con đường một chút tổng kết hy vọng có thể đến giúp đạo hữu cái này mai ngọc bài cũng không phải là cái gì tốt đồ vật chỉ là một chút đối đại đạo thu dọn mà thôi đa tạ đạo hữu thử đế tiên đối với cái này như nhặt được trí bảo theo tu luyện tới hiện tại một mực không có nhân giáo đạo toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi có thể thành tựu tiên đế chi vị thật dựa vào v ậ n khí nếu như v ậ n khí không tốt chỉ sợ tại những cái kia kiếp nạn bên trong cũng không biết rõ chết như thế nào nếu để cho người khác biết rõ một đầu bình thường con chuột đều có thể tu luyện tới tiên đế chỉ sợ liền muốn tự tử cũng có đi không cần nhiều tạ đạo hữu nếu là lâm đạo hữu hảo hữu đó chính là người một nhà mà lại vừa mới lâm đạo hữu thế nhưng là đem võ đạo chi pháp truyền thụ cho nhóm chúng ta điểm ấy nếu như cũng làm không được đó thật là không tưởng nổi màu chân còn nói đường hình khó chịu a hắn không phải giao trì thánh địa thánh chủ cho nên không cách nào giống mao trần quân như vậy thong d o n g tự tại nếu là hắn là thánh chủ hắn tuyệt đối không thể so với đối phương tránh lệ bốn người tán gấu nói chuyện chủ đề đều là một chút chuyện tầm thường tình cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa phương lâm đạo hữu về sau còn cần gia tăng chú ý n g ư ờ i đem đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế thả đi bọn hắn sợ rằng sẽ sinh lòng k h n g p h ụ bỏ mặc như thế nào đều muốn xem chừng mới là mao trân quân nói lâm phạm nói ừ n đa t ạ mao đạo hữu nhắc nhở chuyện sự tình này ngươi có thể yên tâm ta thả đi bọn hắn tự nhiên biết rõ trong lòng bọn họ khâm p h ụ lần sau bọn hắn lại đến đó chính là tử kỳ của bọn hắn hắn còn hy vọng bọn hắn mang nhiều chút nhân thủ tới đến lúc đó hung hăng chấn áp một đợt rơi xuống nhiều pháp lực k i a tình cảm liền thực sự tốt mao chân quân không biết rõ lâm p h à m trong lòng nghĩ cái gì nhưng hắn gặp lâm đạo h i ế u tự tin như vậy cũng không có nói thêm cái gì thử đạo h i ế u n g ư ơ i gần nhất bên ngoài như thế nào lâm p h à m hỏi thử đế tiên nói t ố t rất tốt đã giáo hóa một đám hậu bối tuy nói có ta chiếu cố nhưng là bọn hắn cũng gặp thường đến nguy hiểm nhân loại tiến sĩ đối nhóm chúng ta vẫn là có chỗ hiệu lầm a hắn cảm thán rất nhức đầu chương năm trăm chín mươi tám ta có thể bạo đồ vật hiểu rõ một cái bốn vị tiên đế tán gấu chu cường thân là người chứng kiến có thể dung nhập trong đó là một loại vinh quang từ nay về sau hắn cũng có khoác lắc vừa liếng thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi nhưng ta thế nhưng là chứng kiến v õ đạo lao tổ cùng mặt khác ba vị tiên đế đàm đạo người chứng kiến thử đạo hữu hiện nay ngươi nghỉ lại c h i địa đã không an toàn không bằng ở ta nơi này tu đạo như thế nào lâm phàm hướng thử đế tiên ném ra ngoài cành ô liu hy vọng hắn có thể ở chỗ này tu luyện võ đạo thánh địa chỉ có hắn một vị tiên đế nếu như hắn ngày nào không tại thánh địa gặp được phiền phức còn có thể có một vị tiên đế chống đỡ chỉ c h ờ tới lúc hắn trở về kia hết thể đều không phải là sự tình thử đế tiên tu vi rất mạnh tại tiên đế bên trong thực lực thuộc về trung lưu đi. đơn đả độc đấu liền kia bốn vị tiên đế bên trong bất luận cái gì đơn độc một vị đều chưa hẳn có thể đem thử đế tiên như thế nào lâm đạo hữu ngươi thật nguyện ý thu lưu ta thử đế tiên kinh h ỉ nói hắn kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy chính là lo lắng lâm đạo hữu không mớn hoặc là khó xử không có nói ra tới hiện tại lâm đạo h ư u nói ra chính giữa tâm ý của hắn nếu có nghĩ lại chi địa hắn liền có thể nhường những cái kia bị hắn mở hóa linh trí loại thú đợi ở chỗ này tu hành mà lại hắn cũng nghĩ kỹ thành lập chính bọn hắn tu luyện thánh địa danh tự đều đã nghĩ kỹ chuột thánh địa đây là hắn nghe được lâm p h ạ m nói võ đạo thánh địa biểu lộ cảm xúc thúc đẩy tiên đế cấp đại não nghĩ ra được danh tự tốt siêu tốt lâm p h ạ m cười nói thử đạo h ư u nói đùa cái này há lại ta nguyện ý thu lưu mà là thử đạo hữu có thể coi trọng võ đạo thánh địa là phúc khí của ta mao chân quân cùng đường hình chúc n ừ n g nói có thể có thử đạo h ư u gia nhập nơi đây chắc chắn trở thành thế gian phúc địa à, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập hai người bọn họ lên nhau võ đạo thánh địa sau này tuyệt đối phi p h à m vô cùng có thể có hai vị tiên đế đây là rất nhiều thế lực cũng không có h ú ố n g hồ lâm đạo h ư u tu v i thâm hậu như thế lấy một địch bốn không chút nào hư như thế năng lực lại có bao nhiêu người có thể làm được ha ha ha bốn người cười lớn một bên chu cường tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp hắn cũng không dám tưởng tượng võ đạo thánh địa lớn mạnh sau bộ dáng có lẽ hắn cũng sẽ giống lao tổn h ư vậy bá đạo đi mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất thực hiện đâu lần này một trận chiến đích thật là tiên giới chấn động không ai không biết võ đạo thánh địa lâm phàm lợi hại mà đuối một chút cổ lao thế lực tới nói bọn hắn cảm giác võ đạo thánh địa xuất hiện đã uy hiếp được bọn hắn tồn tại đã từng võ đạo chính là bọn hắn tự nhận là cấm kỵ hệ thống có thể liền chết ba vị tiên đế về sau bọn hắn liền không có bất kỳ ý tưởng gì nếu không phải lâm phàm bông tha hai vị tiên đế tia chết ở trong tay hắn chính là năm vị tiên đế ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng s ợ bọn hắn tung hoành tiên giới qua nhiều năm như vậy từng có lúc gặp qua ngắn thời gian bên trong vẫn lạc n h i ề u như vậy tiên đế đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế trở về từ coi chết về sau chẳng những không có thành thành thật thật trốn đi mà là khắp nơi lôi kéo tiên đế cừng giả muốn theo lâm phàm hảo hảo liều mạng cái này đoàn l ử a diệt không rơi trừ phi lâm phàm chết ở trước mặt hắn bọn hắn khả năng diệt đi cái này đoàn l ử a về phần mặt khác tiên đế chết đối bọn hắn mà nói cũng không có cảm xúc quá lớn chết thì chết chứ sao còn có thể nhường bọn hắn thế nào chỉ có thể nói coi như các người thân là tiên đế cũng không thể quá mặt mũi tất nhiên trọng yếu nhưng cùng tính mệnh so sánh với đến mặt mũi vẫn là có thể thả một chút bọn hắn có thể còn sống vẫn luôn cho rằng là mình có thể cầm được thì cũng b ũ n g được đầy đủ kiên cường mới làm được lúc này hai người bọn họ mới từ một chỗ cổ lao thánh địa ra hèn nhát r a đông thương tiên đến ổ i giận mắng bọn hắn đến đây tìm kiếm giúp đỡ lại không nghĩ rằng đối phương nghe nói là chuyện sự tình này về sau liền biến dây dưa dài dòng các loại xáo lộ lời nói thẳng ra làm bọn hắn rất tức giận đã từng đều là cộng đồng đối mặt qua đ ị nhân nhưng bây giờ nghe nói muốn đối phó một vị mới vừa tấn thăng tiên đế tiểu tử mà thôi liền sợ đến như vậy mất mặt thật sự là mất mặt âm dương tiên đế trầm tư nói bây giờ tình huống ngươi ta cũng biết rõ chính thống thánh địa cũng biết rõ chuyện sự tình này muốn cho bọn hắn xuất thủ căn bản là chuyện không thể nào theo ta thấy chúng ta bây giờ tốt nhất biện pháp chính là đi tìm những cái kia quy ẩn núi rừng tiên đế cường giả tìm ai đồng thương tiên đế hỏi không biết rõ bất quá theo ta được biết quy ẩn núi rừng thế hệ trước tiên đế cường giả rất nhiều nếu như nói cho bọn hắn tiên đạo phá diệt có người muốn phát dương võ đạo chi pháp ngươi nói những này lão ngoan cố sẽ như thế nào â m dương tiên đế nói đ ô n g thương tiên đế nghe nói lại hỉ â m dương huynh ngự kế hay những cái kia lão ngoan cố tất nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc vô luận như thế nào đều sẽ đem lâm phàm chém giết đến lúc đó nhóm chúng ta chỉ cần tính tọa quan sát là được một khi ý nghĩ xuất hiện thời điểm liền thật rất khó thu hồi â m dương tiên đế nói chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm những cái kia quý ẩn núi rừng truy tìm đạo quả lão ngoan cố nhóm chỉ cần bọn hán nguyện ý rời núi kia tiểu tử nhất định phải chết hai vị này tiên đế trải qua thất bại sau không có mặt mũi trở lại tự mình thánh địa ai cũng biết rõ bọn hắn cho lâm phàm quỳ xuống chúc mừng võ đạo thánh địa cho dù có người mặt ngoài không dám có bất luận cái gì bất kính nhưng sau lưng sợ cũng là nghị luận ở m ý. muốn nói hiện tại đối lâm phàm thành lập võ đạo thánh địa ý kiến lớn nhất tất nhiên là thiên đình thiên đình tọa c h ấ n trong tiên giới chủ vị kiềm chế lấy tứ phương tất cả lớn cổ lao thánh địa bây giờ lại xuất hiện võ đạo thánh địa mà thực lực của đối phương tiến bộ quá nhanh căn cứ đạt được tư liệu lâm phàm là từ hạ giới mà đến mới qua bao lâu thời gian liền tấn thăng đến tiên đế cảnh cái này rõ ràng chính là chuyện không thể nào nhưng bây giờ đây là chuyện không thể xảy ra chân thực phát sinh ở trước mắt không tin đều không được thiên đình nội bộ hỗn độn hư không vô số tiên sĩ tha thiết ước mơ hỗn độn khí tức tràn ngập tại chu vi mà lúc này có mấy vị hư ảnh xếp bằng ở trong hỗn độn thương thảo võ đạo thánh địa sự t ì n h thiên đế võ đạo thánh địa xuất hiện cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chính là kẻ này tu hành tốc độ thật sự là kinh người cho dù kỳ tài ngút trời cũng không thể làm được đ i ể m này theo ta phỏng đoán hắn tất nhiên là đạt được một loại nào đó kinh thế hai tục truyền thừa nếu không, không có khả năng rằng này nói chuyện vị này lão giả toàn thân khô gầy thật giống như khí huyết đã khô cạn phản phất bất cứ lúc nào đều có thể chết đi nhưng hắn trên thân phát ra khí tức lại làm cho hắn lộ vẻ rất không tầm thường võ đạo cùng tiên đạo đã từng phát sinh qua một trận đại chiến bây giờ võ đạo xuất hiện lần nữa tương lai mỗ một ngày tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh từ chiến một vị á o xám lao giả nói thiên đế nói bây giờ thực lực của đối phương rất mạnh lấy một địch bốn không hề yếu thậm chí có năng lực chém giết bốn người bọn họ muốn đem hắn chém giết độ khó rất cao một khi thất thủ đối thiên đình tới nói cũng là một loại phiến p h ư c ta cho rằng trước tiên có thể nếm thử tiếp xúc bọn hắn cũng không có phản đối thiên đế cho rằng phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện gần đây ta sẽ đích thân đi võ đạo thánh địa đi một lần nhìn xem vị tia tuổi trẻ tiên đế đến cùng có gì năng lực đối với thiên đế tới nói hắn đối lâm phàm cảm thấy rất hứng thú nhưng lớn nhất hứng thú chính là nghĩ biết rõ hắn đến cùng là dựa vào cái gì tiến bộ như thế nhanh chóng lâm phàm ta có thể bạo đồ vật hiểu rõ một cái chương năm trăm chín mươi chín ngươi xem bên kia đường hình cùng mao chân quân đều đã ly khai Mao chân quân đại biểu âm tiên sơn cùng võ đạo thánh địa giao hảo duy nhất có phiền phức chính là đường hình hắn trở lại giao chỉ thánh địa nói do võ đạo thánh địa thời điểm giao chỉ thánh chủ trầm mặc hồi lâu chỉ nói ra một câu yên lặng theo dõi k ỳ biến không cần biểu đạt quá rõ ràng đường hình biết rõ thánh chủ tạm thời không ý nghĩ gì cùng võ đạo thánh địa giao hảo bỏ m ặ t hắn nói cái gì giao chỉ thánh chủ cũng khí định thần nhàn mỉm cười nhường hắn không nên gấp gáp ai đường hình không nói thêm gì hắn nên nói đều đã nói v â phân cuối cùng như thế nào đã không phải là hắn có khả năng quyết định nhưng hắn cho rằng thánh chủ ý nghĩ như vậy thật không tốt sợ hãi bị người phát hiện tao nộ thế lực khác xa lánh là chuyện rất bình thường nhưng bất luận cái gì giao hảo thế lực đều là tại mới vừa khởi bước thời điểm song phương liên minh nếu như chờ đối phương cường hoành bắt đầu mới nghĩ đến liên minh k i a tình cảm lại có thể thâm hậu tới trình độ nào muốn hắn là giao trì thánh địa thánh chủ tuyệt đối sẽ cùng võ đạo thánh địa liên minh võ đạo thánh địa chu cường cung kính nói lao tổ vậy ta đi tu luyện đợi tại lao tổ bên người cảm thụ được lao tổ trên thân phát ra khí tức đối chu cường tới nói Cái lâm o thoải mái, cũng không biết rõ làm như thế nào ạ i giác mái, biết mới、tốt. Đi thôi. cảm cũng làm không dung quá này như hình là thật thế tốt. sự l rõ để phạm suy nhìn g ĩ nghĩ một đem tiên nhất t việc, vào giờ nghĩ lấy những cái kia đi vào tiên giới người đến cùng đi nơi nào, nhất định phải cùng hắn những định hắn đến nào, bọn bây lấy m trở về. l ớ mạnh về õ đạo thánh địa mới là thật. Nhưng vào lúc này, đạo là đã vào thánh thật. tới, Nhưng hữu như này, mới i là lúc là l vậy n trốn trốn tránh tránh. ra đi, làm gì trốn trốn chánh chánh. Lâm gì phía ạ m nhìn h về p thương cung tại hắn trong tầm mắt không có người có thể ẩn tàng n g ư ờ i kia khiêu đ ộ n g trái tim nhỏ thật sự là quá dễ thấy d ấ u ở hư không chỗ sâu thiên đế có chút kinh ngạc phản phất là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện hắn thu liễm k h í tức ẩn vào hư không đại đạo tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị phát hiện nhưng không nghĩ tới vừa tới hiện trường không bao lâu liền bị phát hiện thu hồi xem thường trái tim không nghĩ tới cái này tiểu tử có chút năng lực nếu như không có năng lực cũng không có khả năng lực gáp mấy vị thiên đế thiên đế không có tiếp tục cận tảng chân thân xuất hiện tại trong hư không bước ra một bước dị tượng bộc phát đế xăm chấn động tứ tượng thánh thú hư ảnh xuất hiện tại sau lưng mẹ nó bước chó lâm phàng mặt mỉm cười nhìn xem thương cung nhưng trong lòng lại là đem đối phương mắng cầu hết lâm đầu bất đắc dĩ hiện tại tiên đế cũng chuyện gì xảy ra cũng ưa thích xuất hiện thời điểm mang đến động tinh khổng lồ giống như không có động tĩnh liền một điểm không có mặt bài giống như thử đế tiên truyền âm mà đến hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp lâm phạm nhường thử đế tiên hảo hảo tu luyện không cần phải để ý đến hắn liền có thể giải quyết lâm tiên đế không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian vậy liền tu luyện tới tiên đế cảnh con ta thiếu đế cùng ngươi ở giữa tranh lệnh thật sự có lấy một cái không thể vượt qua khoảng cách ta t i ê n đế mặn không chút thay đổi nói lâm phạm biết rõ thiên đế có vấn đề trước đây thiên đình nói chia sẻ một chỗ bí cảnh nhường các nơi thiên kiêu đến đây tu luyện kết quả cuối cùng rất là thê thảm bị hố chết không ít thiên kiêu thiên đình nội bộ có vấn đề lâm phạm thành lập võ đạo thánh địa không muốn cùng thiên đình có quá nhiều gặp nhau chỉ là rất đáng tiếc đối phương chủ động tìm tới cửa hiển nhiên là có ý tưởng liền xem thiên đế muốn thế nào coi như phát sinh xung đột hắn cũng không ý kị tí nào thiên đế nói đùa lâm phạm lạnh đạt nói không có biểu hiện có bao nhiêu kích động liền lẳng nhìn xem nghĩ biết rõ đối phương muốn làm gì thiên đế trong chớp mắt liền xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt trên mặt mỉm cười nói lâm tiên h đế tại tiên giới thành lập võ đạo thánh địa là một cái đáng mừng sự tình chỉ là tiên giới đã từng có q u ý củ đã từng tiên giới đại năng cùng võ đạo phát sinh xung đột bởi vậy võ đạo là tiên giới cấm kỵ hệ thống bất quá những này cũng bỏ tay chỉ cần lâm tiên h đế bằng lòng ta không tại tiên giới truyền bá võ đạo liền có thể như thế nào võ đạo hệ thống rất biến thái nhất là lâm phàm tự xưng võ đạo lao tổ ý chí dung nhập thượng thường tu luyện võ đạo càng nhiều người như vậy đối lâm phàm tới nói liền có lợi ích cực kỳ lớn đây không phải thiên đế muốn x người nói đ g ố c ta không có nghe rõ ràng lâm phàm kinh ngạc nhìn xem tiên h đế liền lời này cũng nói ra miệng người đến cùng là thế nào nghĩ ra mặt thật rất dạy hắn rất muốn nói ta đ ờ i này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này mặt dạy vô s ỉ hàng người liên loại lời này cũng nói ra miệng thành lập võ đạo thánh địa không cho phép t r u y ề n bá võ đạo vườn c â i vô cùng thiên đế sắc mặt dần dần âm trầm lâm tiên h đế suy nghĩ thật kỹ có lúc khư khư cố chấp là rất đáng sợ hành vi rất nhiều người đều không hy vọng võ đạo thánh địa xuất hiện ngươi minh bạch bản đế ý tứ đi à, vốn cho rằng tiên đế là đến chúc mừng hiện tại xem ra c à n g giống là đến uy hiếp a lâm phạm bưng trà nhạt n h ấ p một ngụm không chút nào hoảng đối với hắn mà nói nếu như uy hiếp liền có thể hữu dụng vậy hắn cùng mấy vị tiên đế đánh tới hiện tại làm gì đối với thiên đế tới nói hắn nguyên bản tới đây chính là nhìn xem lâm phạm mà thôi muốn nhìn một chút ngắn thời gian tu luyện tới tiên đế cảnh dựa vào là cái gì thế nhưng là nhìn thấy võ đạo thánh địa sau hắn phát hiện tình huống rất khó ổn khi vận thiên hùng hậu võ đạo ý chí ngưng tụ không tiêu tan theo tứ phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến hình thành một bức kinh thế h ã i tục hình ảnh nếu như tiếp tục nhường hắn dạng này phát triển tiếp đối thiên đình chính là một loại uy hiếp bởi vậy thiên đế ngồi không yên nhưng là đối phương khí hậu đã thành muốn diệt hết rất khó cho nên hắn mới có thể theo khía cạnh nói ra trong lòng suy nghĩ không có quá phận yêu cầu nếu như đối phương liền loại này đều không thể làm được kia sự tỉnh phía sau cơ bản không cần giao nói lâm phạm nhìn thiên đế đối phương biểu lộ hiển nhiên có biến hóa nhất là cặp kia nhãn thần liền phảng phất muốn đem hắn nuốt sống giống như không đây không phải uy hiếp mà là bản đế đưa cho ngươi lời khuyên ngươi tu luyện tới tiên đế cảnh đủ để chứng minh ngươi trải qua vô số hữu hiểm mà lại ngươi cũng có tu hành tiên đạo thành lập thánh địa không phải không thể nhưng võ đạo không thể truyền thiên đế trầm dai nói hắn sợ nhất chính là võ đạo tu hành nhân ý chí ra chỉ trên người lâm phàm đến lúc đó tình huống sẽ rất không ổn tập hợp chúng sinh võ đạo ý chí chỉ sợ rất mạnh thiên đế không cho phép xuất hiện bất luận cái gì hắn không cách nào trường không cục diện lâm phàm nhìn xem thiên đế căn cứ các phương diện số liệu hắn phát hiện thiên đế hoàn toàn chính xác có ngạo nhân vô liếng liền nói cái này pháp lực hoàn toàn chính xác hùng hậu rất không thể coi thường nhưng coi như như thế lại có thể như thế nào hắn cũng không chút nào hư võ đạo thêm tiên đạo trực tiếp bạo phát đi ra có thể đánh tiên đế đông nam tây bắc cũng điểm không rõ ràng không truyền võ đạo ta sáng lập võ đạo thánh địa làm gì ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì tự tìm niềm vui thú sao lâm phàm cười nói hắn phát hiện những này tiên đế ý nghĩ liền rất kỳ quái khiến cho người khác giống như đều phải nghe lời giống như nghĩ hắn lâm phàm có thể là loại kia nghe lời người sao theo tu tiên giới cho tới bây giờ liền không có nghe qua lời nói có được hay không hiện tại cái này cái gọi là thiên đình thiên đế mở miệng phải nghe theo hắn vậy cái này mặt mũi để vào đâu hắn biết rõ cùng thiên đế ở giữa một trận chiến là tất không thể miễn liền hiện tại thế cục này hắn còn có thể nói cái gì ồ vị tia giống như khá quen n g ư ờ i gặp hắn chưa lâm phạm hỏi thiên đế hoàn hồn hướng phía lâm phạm chỉ phương hướng nhìn lại mà liền tại thiên đế xoay người trong chốc lát lâm phạm nhãn thần thay đổi trực tiếp mở ra đại chiêu đột nhiên đánh phía thiên đế lão cẩu quỳ xuống cho ta chương sáu trăm thiên đế nổi giận lâm phạm ý nghĩ rất đơn giản vốn cho là thiên đế là đến chúc mừng liền cùng đối phương hào hào trò chuyện ngươi cho ta mặt mũi ta nể mặt ngươi ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một trượng nhưng nếu như ngươi muốn làm cùng phụng đổi tới cùng thiên đế đều đã đem nói được loại trình độ này nhường hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ dẫn đầu một đám cao thủ tới một trận át chiến là tuyệt đối không thể tránh khỏi cho nên chỗ nào có thể để cho đối phương trở về trực tiếp mở làm nếu như có thể đem thiên đế đánh thổ huyết kia là tốt nhất vạn nhất nói là vạn nhất trực tiếp đem thiên đế đánh chết ngay tại chỗ vậy liền thật kiếm b ụ n không lỗ mà lại cũng có thể đem tiên giới những cái kia ngao ngoe nghe muốn động ra hỏa c h ấ n trụ lúc này lâm phàm một xuất thủ chính là ra tay h ác độc lấy hắn hiện tại tiên đế cảnh thực lực thì t r i ể n ra chiêu thức uy năng kinh khủng đến cực hạn có thể nói là kinh khủng đến cực hạn thiên đạo cấp thần thông nhào nặn cùng một chỗ lăng lệ vô cùng hướng phía thiên đế chém g i ế t mà đi người có dũng khí thiên đế không nghĩ tới đối phương dám can đảm độc thủ mà hắn lại bị đối phương lừa gạt đến vừa mới chuyển thân liền cảm nhận được sau lưng chuyển lại mà đến mãnh liệt vì thế ta đều đã độc thủ ngươi nhìn ta có dám hay không lâm phàm không nghĩ tới cái này thiên đế lại có nhiều ngốc hắn bộ này hàng lòng đánh chó bàn tay đều đã gào thét mà ra còn hỏi ta có dám hay không khó tránh khỏi có chút quá tự tin đi bất quá thiên đế không hổ là thiên đế coi như đối mặt lâm phàm đánh lén hắn cũng không sợ chút nào vững như láo cầu ẩm ẩm kinh khủng chi uy triệt để bộc phát thứ nguyên băng liệt hư không trực tiếp vỡ tan bọn hắn thực lực thật sự là quá mạnh tạo thành phá hư có thể nói là kinh thế hai tủ thiên đế bị thiệt lớn、Nột、ngạt một tiếng thân hình lui nhanh trên người bảo ý cũng xuất hiện vết dạn hiển nhiên là vừa mới một chiêu kia mang đến cho hắn thương tích rất khủng bố lợi hại à thật đúng là không hổ là thiên đình thiên đế tìm kiếm tiên h đế bị ta một chiêu này đánh lén coi như không chết cũng phải thổ huyết không nghĩ tới thiên đế như thế b i mãnh nhìn thật giống như không có việc gì giống như lâm p h à m cười nói không để ý chút nào thiên đế sắc mặt có bao nhiêu âm trầm âm trầm đều có chút đáng sợ ngươi là đang tìm cái chết thiên đế khăn che mặt hàn sương nhiệt độ t r u n g quanh đột nhiên giảm xuống tu luyện tới cảnh giới cỡ này trong lòng khé động liền có thể cải biến quy tắc liên loại thủ đoạn này đã vượt qua quá nhiều tiên đế hiệu chết vào tay ai còn nói không chính xác đâu ngươi đi vào võ đạo thánh địa như thế không nể g h mặt ta ngươi thật sự cho rằng ta tân tấn tiên đế liền tốt ước hiếp sao trận chiến ngày hôm nay không nói những cái khác xem ngươi thủ đoạn như thế nào vẫn là chỉ dựa vào thiên đ ỉ n h t i ê n đế chi u i trang sở làm dạng lâm phạm như là đã chuẩn bị cùng thiên đế đại chiến liền không có nghĩ tới đường rút lui nghĩ quá nhiều chính là một loại sai lầm tốt tốt rất ta thiên đế chưa bao giờ thấy qua ngông cùng như thế ra hỏa ầm ầm lập tức chỉ thấy tiên đế quanh thân ngưng tụ hùng hậu pháp lực ngay sau đó một tôn đỉnh t i ê n lập địa cổ thân ngạo nghệ xuất hiện trên không trùng tôn này to lớn cổ thân uy thế phi phạm tựa như đế vương g á n g lâm liếc mắt chừng đến vô tận đế u i dung chuyển thiên địa ai sợ ai lâm phàm gầm nhẹ một tiếng vỗ tới một trường trong n g á y mắt thủ trưởng b i ế n lớn che khuất bầu trời nhìn tan này bàn tay có thể hay không đưa ngươi cái này đế thân trà đạp thành cặp bã năm ngón tay biến động ở trong chứa hủy diệt khí tức tiên đế ý chí ngưng tụ tại giữa ngón tay nhẹ nhàng khé động thứ nguyên băng liệt hư không vết d ạ n dày đặc、Ấm、ẩm ẩm cự trưởng cùng thiên đế đế thân đụng vào nhau bắt đầu Độ ma kinh vô ă n Đại t h số cường giả cũng lộ ra thần sắc kinh hãi bọn hắn không biết do rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao đột nhiên thiên địa liền triệt để chấn động bắt đầu mà lại thiên địa quy tắc cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa nhưng bọn hắn biết rõ đây là có tiên đế tại đại chiến hơn nữa còn là cực kỳ cường hoành tiên đế bình thường tiên đế căn bản không làm được đến mức này có cường giả nghĩ thầm đến cùng ở đâu tìm kiếm lấy cuối cùng cảm ứ n g được là võ đạo thánh đ ị a bên kia phát sinh động tĩnh trong lòng giật mình võ đạo thánh đ ị a kia ra hòa triệt để điên mất không thành mới vừa phát sinh đế chiến không bao lâu liền lại theo người phát sinh giao chiến không khỏi cũng quá hiếu chiến đi đến cùng là tên vương bắt đàn à o không có việc gì đi trêu chọc người ta nếu để cho bọn hắn biết rõ là thiên đình thiên đế trêu chọc người ta có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy trọng truy lâm p h ạ m song quyền nắm chặt đột nhiên vung xuống hung hăng nện ở thiên đế lồng ngực mà thiên đế một cái thần thông hung hăng oanh kích trên người lâm p h ạ m ẩm ẩm hai người trong nháy mắt lui nhanh tiên huyết tràn ra thiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cùng rung động hiển nhiên là không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực vậy mà như thế cường hãn m ẫ u chốt nhất chính là cái này tiểu tử thi triển thần thông về sau lại thi triển võ đạo chi pháp xa gần biến hóa để cho người ta có chút trở tay không kịp lợi hại cũng bị ngươi đả thương lâm phàm cười nói nghiết bản tiên thể thi triển một đám lửa thiêu đốt mà lên thương thế khôi phục đây chính là tiên thể bá đạo mà trái lại thiên đế trên người tiên giáp đã sớm vỡ vụn có vẻ chật vật không chịu nổi ngươi thiên đế biết rõ cái này ra hỏa cố ý chọc giận hắn giao thủ trong chốc lát hắn liền biết rõ hôm nay sợ rằng rất khó đem cái này tiểu t ử cầm xuống trong lúc đó hắn lại nhìn thấy một vị tiên đế thử đế tiên mang theo chu cường ngưng thần nhìn xem hư không quanh thân có tiên đế pháp tắc g a o động phản phất bất cứ lúc nào đều muốn động thủ lâm phạm gặp thiên đế ánh mắt nhìn về phía thử đế tiên cười to nói thiên đế yên tâm kia là ta đạo hữu ta cũng sẽ không nhường hắn xuất thủ ngươi bây giờ đối mặt chính là ta lần này một trận chiến cũng là ta chờ mong hồi lâu nghe qua thiên đế thân là tiên giới đ ỉ n h phong tiên h đế tu vi khinh thường q u ầ n hùng người khác đều là nói như vậy nhưng ta ngược lại thật ra có chút không tin liền nói hiện tại tình huống thiên đế giống như không có thể hiện ra khinh thường năng lực à. hắn nói lời nói này đối thiên đế tới nói không cách nào dễ dàng tha thứ thật sự là đủ can dỡ thiên đế chưa hề xem thường lâm phạm có thể chấn áp mấy vị tiên đế tu vi tự nhiên không yếu nhưng lại không nghĩ tới như thế cường hãn hắn có thể tọa c h ấ n thiên đình tu vi tự nhiên rất mạnh so với cái kia tiên đế đều cường hãn hơn rất nhiều nhưng bây giờ hắn lại tại lâm p h ạ m trong tay đã lén bị ăn t h ị t t h i chỉ có thể nói hắn vẫn là xem thường đối phương nhưng vào lúc này thiên đế đưa tay một tấm bia đá trống rông xuất hiện nở rộ vạn trượng q u a n mang đại đạo ý chí quấn quanh ở trên tấm bia đá phong thần bia lâm p h ạ m nhìn thấy tấm bia đá này thời điểm thần sắc biến ngưng trọng lên hắn theo tấm bia đá này trên cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố phong t h i ê ở đây ế dưới tấm bia vĩnh viễn trầm lân đi thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng vô hạn đế uy mênh ngông quần quận nghiền ép mà đi chương sáu trăm linh một lại phải thay đổi địa phương thiên đế rất tự tin phong thần bia uy bi lực chỉ có chính hắn biết rõ mà biết rõ phong thần bia uy bi lực người cũng đã trở thành này dưới tấm bia v o n g hồn này bia là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đến từ tiên tôn truyền thừa thạch địa về sau an trí tại thiên đình trấn áp thiên đình khí vận trải qua vô số năm rèn luyện càng là cùng tự thân hòa làm một thể có được hủy thiên diệt địa chi uy bản đế xem n g ư ơ i như thế nào n g ă n cản thiên đế ngạo nghễ đứng tại hư không ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú vào lâm phạm nhất cử nhất động phong thần b ị a vừa ra tiên giới các phương cường giả lòng có cảm n h i ệ m thiên đình thiên đế xuất thủ bọn hắn kinh hãi v t phần thiên đế làm sao lại cùng lâm phạm giáo thủ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi bất quá cũng tốt có rất nhiều cường giả cũng hy vọng thiên đế có thể đủ tốt tốt giao hơn đối phương tốt nhất là đem đối phương chấn áp vĩnh viễn không thời gian xoay sở này bia có chút ý tứ lâm p h ả m đấm tới một quyền quyền quang bị che kín trực tiếp bị bia đá hấp thu một điểm phản ứng cũng không có bình thường quyền cước không có cách nào đối phó này bia người có trọng bảo liền cho rằng người khác không có trọng bảo sao phép lối vừa dứt lời c h ấ n thế đỉnh xoay tròn mà ra một tiếng ầm vang trực tiếp biến lớn là cấn tại thân đỉnh trên hoa cọ loại cá đồ án sinh động như thật phảng phất sống tới giống như thiên tôn tri vật thiên đế liếc mắt liền nhìn ra chấn thế đỉnh căn nguyên ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có đạo binh bất quá hắn cũng nhìn ra chấn thế đỉnh nhận hư hao đã theo đạo binh rơi xuống vì đế binh uy lực giảm nhiều hừ một cái rơi xuống vì đế binh đạo binh coi như lại đoạn có có thể như thế nào còn có thể cùng phong thần b ị a chống lại không thành nhưng trong chốc lát thiên đế không cách nào bảo trì chấn định lâm phàm đưa tay ở giữa lại làm ấy món chấn áp tiên giới khí vận trọng bảo hôn nguyên kim hồ thiên thiên tri vật so với đạo binh đều n u ồ n chi cao vô thượng tồn tại thiên điệu ự n g d ẩn chứa vô tận ảo diệu đã từng lâm phàm đạt được hôn nguyên kim hồ cố gắng luyện hóa chính là hy vọng có thể phát triển nó uy lực lớn nhất mà bây giờ nó tu vi đạt tới tiên đế cảnh võ đạo tu vi càng là không kém hôn nguyên kim hồ có thể trong tay hắn buộc phát ra lớn nhất như thế thiên đế ngươi liền một cái phong thần đ ị a liền thật xác định có thể đem ta chấn áp sao lâm phàm hỏi thiên đế mặt không biểu lộ thánh như thiên phật ánh mắt thâm trầm ẩn chứa vô tận sắc cơ、Ấm、ẩm trong nháy mắt thương khung chấn động hiện hiện vô số vết d ạ n phảng phất một đôi bàn tay lớn đem thiên xé rách h à thế thế thử đế tiên g trở ó i l thành tiên đế về sau đã từng còn dính dính tự hỷ cho là mình tu vi đã có thể tung hoành tiên đ h giới nhưng về sau tao nộ mấy vị tiên đế diệt xát hắn tự nhiên không địch lại nghĩ thầm ta không địch lại là bởi vì các ngươi người đông thế mạnh mà bây giờ hắn là không có nửa điểm loại kia ý nghĩ tiên đế ở giữa phân chia mạnh yếu v ẫ tiên h n ra. Một t đế chiến đấu thật là điên đảo nhật nguyện có diệt giới vi năng mẹ nó thiên đế tu vi hoàn toàn chính xác kinh khủng nhất là cái này phong thần bịa thật lợi hại lâm phàm trong lòng mang lấy có thể tọa trấn thiên đình hoàn toàn chính xác có chút năng lực may mắn hắn không có tìm kiếm những cái kia theo tu tiên giới phi thăng lên tới người quen nếu không liền một trận chiến này chưa hẳn có thể bảo trụ bọn hắn thuần dương tiên đế phù đô tiên đế toái diệt tiên đế các ngươi mấy cái này lớn c ặ t bã rơi xuống bên trong vậy mà không có pháp lực nếu có pháp lực sớm đã đem đối phương phân cho đánh ra không có biện pháp lao thiên không phù hộ chỉ có thể n h ậ n phục nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn thu hoạch được pháp lực cũng không phải là việc khó số ít không bạo đó là bởi vì số lượng không đủ nhiều là số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm tuyệt đối có thể rơi ra pháp lực lúc này hai người đứng tại không trung lẫn nhau đối mặt thiên đế sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn chưa bắt lại đối phương với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục trong lòng dị thường không c a m lòng đối phương đến cùng là thế nào tu luyện dựa vào cái gì tu luyện ngắn như vậy thời gian liền có thể cùng hắn chống lại đây là uy hiếp nếu như không thể diệt trừ tương lai tuyệt đối không có chỗ tốt lâm đạo h i ế u quả nhiên lợi hại nhân trung c h i long có tư cách tọa hạ cùng bản đế hào hào nói một chút thiên đế nói tạm thời không có ý đ ộ n g thủ động đến bây giờ thiên đế đã có khác ý nghĩ hắn một người đích thật là không cách nào đem đối phương như thế nào nhưng thiên đình cũng không chỉ hắn một vị tiên đế nói em gái ngươi lâm phạm mắng đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi hèn mọn ý nghĩ ngươi gặp bắt không được ta nghĩ trước hào hào nói một chút đem ta ổn ở chỗ này sau đó trở về mời chào khắc tiên đế tới muốn đem ta chém giết ở chỗ này nói thật ngươi đây chính là làm xuân thu đ ạ i mộng chớ suy nghĩ lung tung hết thẻ ý nghĩ đều là đành dám bị lâm phạm như vậy n ụ c mạ thiên đế tính tình trong nháy mắt bộc phát đại nghịch bất đạo đáng chết thiên đế giận dữ một trưởng phái tới to lớn thủ trưởng che khuất bầu trời bao trùm thường cung chỉ là trong t r ớ c mắt liền bị lâm phàm đánh tan hình thành n uy thế không ngừng dung chuyển thiên đình chốt sâu thiên đế đang cùng đối phương đại chiến các vị thấy thế nào vượt ngang mà đi chém giết người này sao nên giết đúng là như thế mấy vị uy tín lâu năm tiên h đế liếc mắt nhìn nhau ý nghĩ trong lòng như thiên đế kẻ này không thể lưu giữ lại đối thiên đình tới nói chính là gây thai vạ n tăng lên tốc độ quá nhanh nhanh đến đã để người cảm thấy sợ hãi ngay tại bọn hắn chuẩn bị hoành độ hư không mà đi lúc không gian hỗn độn bên trong đột nhiên có dũng khí lực lượng mạnh mẽ g á n g lâm mà tới ầm ầm hỗn độn hư không chấn động hôn trướng đồ vật ngươi còn dám ngăn cản nhóm chúng ta sao một vị cổ lão tiên đế giận tí mặt hắn biết là ai tại ngăn cản bọn hắn gầm thét về sau không có trả lời hiển nhiên chính là không muốn nói chuyện hắn tại ngăn cản nhóm chúng ta h ừ liền hắn đi ngay tại mấy vị cổ lão tiên đế động đẫy lúc một tấm bùa chú xuyên thấu xa xôi hư không một đạo kim quang trực tiếp đánh tới không gian hỗn độn bên trong đem ảnh này hư không trong nháy mắt ngăn chặn thái thần phù lục trong tay lâm phàm thời điểm liền hơi bộ phát một điểm hư uy nhưng là tại chính thức chủ nhân trong tay lại là kinh khủng đến cực hạn chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem chỉ cần đối phương nguyện ý thái thần phụ lục sợ là đều có thể đem mảnh này hư không đánh tới trở về b ả nguyên n bị điên lão giả là có thể chú ý lâm p h ạ m tình huống thật sự là hắn là không nghĩ tới đối phương vậy mà thật tu luyện tới tiên đế cảnh mà lại thời gian rất ngắn ngắn cũng không biết do nên nói cái gì không thể tưởng tượng nổi thậm chí để cho người ta không thể tin được lúc này thiên đế thật lâu không cách nào cầm xuống lâm p h ạ m đã nghĩ ly khai nơi đây một trận chiến này hắn không có chiếm được tiện nghi thậm chí còn ăn một chút t i ệ t t h i nhỏ chỉ là đây hết thệ cũng không ảnh hưởng toàn cục t ố t t ố t vô cùng thiên đế cười lạnh thừa dịp cơ hội một k í c h đánh tới sau đó ly khai nơi đây ai phiền phức lâm phàm không có đuổi theo nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nơi đây không nên ở lâu mới vừa chọn tốt địa phương lại mẹ nó phế bỏ chương sáu trăm linh hai bằng cái gì liền để ngươi ước hết ta thiên địa khôi phục thanh minh ai êm đẹp địa phương lại bị phá hủy lâm phàm nhìn xem chung quanh tình huống lộ ra vẻ tiếp nối cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc lâm đạo hữu ngươi nhìn xem địa phương làm sao bây giờ thử đế tiên nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh lộ ra vẻ tiếp nối rất tốt địa phương lại biến thành dạng này hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta tiếp nối à. em đẹp liền biến thành dạng này thực sự là ai lâm phạm nói thử đạo hữu hiện nay tình huống thật là ta nghĩ quá nhiều quá nhiều người đối ta có ý kiến thiên đình áp chế có chút phiền phước bất quá không sao nơi đây không thể đợi nhóm chúng ta trước hết thay cái địa phương phương thiên đình bên k i a n ê n làm cái gì thử đế tiên hỏi tuy nói hắn một mực sống ở thiên địa đạo phủ chưa hề hỏi đến chuyện ngoại giới nhưng là căn cứ đoạn này thời gian lịch luyện hắn cũng biết rõ ngoại giới tình huống rất nguy hiểm ngươi lựa ta gạt sự tình thật sự là quá nhiều hắn sớm đã đem những này xem thấu hừ làm sao bây giờ lâm p h ạ m trong mắt lóe ra tinh quang nói hắn thiên đế đến ta địa bàn hủy ta võ đạo thánh điệu ta tự nhiên cũng không thể như thế dễ như chở bàn tay bông u tha hắn thiên đình mà thôi ta nghĩ cũng có thể đi bọn hắn địa bàn nhìn xem thử đế tiên cả giận nói cái kia đang chết tiên đế khinh người quá đáng lâm đạo h ư u cũng không có trêu chọc hắn hắn lại hủy diệt võ đạo thánh đ i ệ như thế cựu hận quyết không thể dễ dàng tha thứ lâm đạo hữu ngươi nếu là đi thiên đình nhớ man nghĩ hắn thử đế tiên khó khăn cỡ nào thật vất vả tìm tới một vị đáng tin cậy lạ bạn vừa muốn có tu luyện địa bàn lại bị kia cái gì thiên đế làm hỏng ngẫm lại liền tức giận vô cùng không n ổ i việc cấp bách nhóm chúng ta trước tìm một chỗ địa phương an định lại lâm phạm nói sau đó bọn hắn mang theo chu cường trực tiếp ly khai nơi đây thần ra cha ngươi nói thiên đế cái kia c ậ u n h ậ t đi tìm ta lâm huynh còn phát sinh một trận chiến đấu vậy ta lâm huynh không có sao chứ thần dương đã bị cha hắn bắt trở về nhốt tại trong nhà vốn là muốn bị hung hăng rút ra dừng lại nhưng là hắn thực lực tăng lên không tệ tần đế tâm tình rất không tệ ngoài miệng mắng hai câu nhưng không nói thêm gì chính là nhường hắn đợi ở nhà chỗ nào cũng không cho phép đi tần đế cũng là vì bảo hộ tần dương hắn cùng lâm phàm sen lẫn trong cùng nhau sự tình cũng không phải là bí mật sợ nhất chính là những cái kia ra hỏa không cách nào cầm xuống lâm phàm từ đó đem chủ ý đánh tới con của hắn trên thân đây là hắn không thể chịu đựng sự tình cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy tần đế nhìn thoáng qua nóng nảy tần dương chậm rãi nói ngươi có việc hắn cũng sẽ không có việc ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu Tự n hàn i ê n l có đ ặ tần h ù đ dương có t hiện làm tại cũng có tiên đế huynh đệ về sau ai dám khi dạy hắn hắn không nói hai lời trực tiếp gọi tới lâm phàm chấn áp tràng tử ai dám khâm phục liền đánh người đó tần đế nói ngươi gần nhất đoạn này thời gian cho ta thành thật một chút hắn bên ngoài t r e o chọc không ít đ ị c h nhân thiên đế tuyệt đối sẽ không buông tha hắn một khi bị thiên đình để mắt tới cũng là một chuyện rất phiền phước cha muốn ta nói chúng ta tần ra đứng đội đi ta cho rằng đứng ta lâm huynh là tuyệt đối sẽ không sai chúng ta tần ra về sau có thể hay không cất cánh liền xem lần này t ầ n dương nói người cút cho ta tần đế đưa tay bị hù tần dương trực tiếp ôm đầu liền rút lui lúc này đứng ở một bên tần hướng thiên nói đại ca ta là thật không nghĩ tới kia tiểu tử tu hành nhanh như vậy vậy mà trở thành tiên h đế hơn nữa còn cùng thiên đế đấu không phân sàn s a nhau hôm nay là triệt để thay đổi ừ n ta cũng là không nghĩ tới thiên đế phải nhức đầu hắn ba đạo nhiều năm như vậy gặp được cái này một vị tuổi trẻ tiên h đế ta nghĩ thiên đình thời gian không dễ chịu tần đế nói tần hướng tiên h kinh ngạc nói hẳn là đại ca cho là hắn có dũng khí xuống tay với thiên đình tần đế nói hắn liền tiên h đế cũng dám giết còn có cái gì phải sợ mà lại thiên đế có muốn đem thiên đình mấy vị tiên h đế kêu đi ra lại bị người ngăn cản còn có tiên h đế đang trợ giúp hắn gần nhất đoạn này thời gian coi chừng tần dương đừng để hắn ra ngoài chạy loạn để phòng có phiền phức tần hướng tiên nói biết rõ bất quá dương nhi nói có chút đạo lý đứng đội một vị tiền đồ vô cùng vô tận tuổi trẻ tiên đế đối tần ra tới nói ngược lại là không có chỗ xấu tần đế k h o á t k h o á t tay không nói thêm gì thiên đế trở lại thiên đình về sau biết được có người ngăn cản trong lòng giận dữ hắn biết là ai ngăn cản đối kia ra hỏa hận ý nếu như liệt hỏa cháy hưng hực khó mà dập tắt mà thiên đế cùng lâm phạm ở giữa một trận chiến c h i ệ t để truyền khắp toàn bộ tiên giới vô số người trần kinh vô số người không dám tin có cho rằng kẻ này thực lực mạnh hơn đối mặt thiên đế tất nhiên sẽ bị chém giết nhưng không nghĩ tới chẳng những không có bị chém giết còn nhường thiên đế chủ động ly khai không có tiếp tục dây dưa tiếp ở trong đó hàm nghĩa cũng có chút phức tạp hoặc là nói việc này đã không phải là nghĩ đơn giản như vậy nguyên bản có chút đại thế lực nghĩ tham gia một ước cùng thiên đình lấy lòng cộng đồng đối phó lâm phảm nhưng hiện tại xem ra vẫn là chớ tự tìm phiền phái tương đối tốt chính thiên đế đều không thể giải quyết bọn hắn liên lụy đi vào nếu như bị đối phương nhớ thương không phải phiền p h i nha muốn nói thống hận nhất lâm phảm cũng liền đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế bọn hắn biết được thiên đế đi võ đạo thánh địa cùng lâm phàm phát sinh đại chiến thời điểm đừng đề cập có bao nhiêu hưng ơ phấn nhưng cuối cùng biết được liền xem như thiên đế cũng không có đem đối phương như thế nào thời điểm trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ phi cái này còn có thể xem như tiên đế sao không khỏi quá n u nhược đi liền một cái gia hỏa cũng không giải quyết được còn dám tự xưng thiên đế những này đều chỉ là ở trong lòng phàn nàn một cái mà thôi về phần ở trước mặt nào dám nói nên khách khí vẫn là khách khí không có chút nào có dũng khí ăn nói linh、tinh. lúc này một chỗ vắng vẻ địa phương lâm đạo hữu nhóm chúng ta trước hết tạm thời ở chỗ này d i à n xếp lại thử đế tiến hỏi lâm phạm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh không phải rất hài lòng nhưng đối lập là rất an toàn ừ n trước hết tạm thời ở chỗ này d i à n xếp lại chờ đem thiên đế sự t ì n h giải quyết đang suy nghĩ địa phương khác nguyên bản thành lập võ đạo thánh địa liền có thể có nghỉ lại c h i địa nhưng bây giờ thiên đế muốn diệt đi võ đạo thánh địa quá quang minh chính đại cuối cùng có hơi phiền thoái tránh trước hắn để cho ta chậm rãi cùng hắn hảo hảo chơi một chút hắn đã đem tiên đế ghi hận ở trong lòng nếu như còn không có trở thành tiên đế hắn khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó nhưng bây giờ hắn cái gì còn không sợ chân trần không sợ măng dày thiên đế hủy hắn võ đạo thánh địa kia là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình nguyên bản còn muốn nghỉ một lát nhưng càng nghĩ càng giận thử đạo hữu n g ư ơ i giúp ta xem trọng hắn ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về lâm phàm lâm lại cảm giác vẫn là phải đi tìm thiên đế báo thủ mẹ nó bằng cái gì ngươi ước hiếp ta liền không thể ta ước hiếp ngươi chương 603, t h i ê n tôn hóa thân lâm đạo hữu ngươi đây là muốn đi tìm thiên đế báo thủ tuyệt đối không thể à nếu như đi cái này không phải liền là tự chui đầu vào lưỡi nha thử đế tiên gặp lâm phàm sắc mặt liền biết rõ hắn là muốn đi thiên đ ỉ n h nguy hiểm và phần tự tìm đường chết thiên đế liền đã lợi hại như thế kia thiên đ ỉ n h cường giả khẳng định không ít một khi bị vây ở hậu hoạn vô tận à. ngươi thấy ta giống là ngốc như vậy người sao lâm phàm làm bộ rất nghiêm túc thử đế tiên lắc đầu nói không giống kia chẳng phải thành ngươi nhớ ta như thế người thông minh làm sao có thể trở về tìm thiên đế phiền phức đâu yên tâm đi giúp ta xem trọng ta người ta đi ra ngoài một chuyến liền sẽ tới lâm phàm vỗ thử đế tiên bả vai nói vũ nhục mình hắn thật là muốn đi tìm thiên đế v ề phần thông minh không thông minh là một chuyện khác không có ý tứ gì khác chính là nhẫn không dưới khẩu khí này à. nghĩ hắn thiên đế ra đại nghiệp đại mặc kim dày còn dám cùng ta cái này không việc làm tùy tiện l i ề u mạng ngươi là thật không đem ta lâm phàm để vào mắt đối người khác mà nói nếu như gặp phải chuyện như vậy ngẫm lại coi như xong thiên đình thế lực quá lớn t r e o trọc không nổi chỉ có thể trốn đi nhưng là đối lâm phàm tới nói hắn ngay từ đầu cũng là có chút điểm ý nghĩ như vậy thế nhưng là càng nghĩ càng sức sống cuối cùng an không chịu nổi lựa giận trong lòng Quyết đ ị n h c o n g thành lâm phàm thu t Thiên đình phạm liễm ạ tự thân khí thức có vẻ rất bình thường nhìn không ra có chút đặc thù nếu để cho phóng xuất ra tiên đế khí tức mọi người ở đây cũng đem quỷ xuống một gian trong trả lâu rất nhiều tu sĩ top năm top ba uống trả trò chuyện tại tu luyện lịch luyện bên ngoài cùng bằng hữu giao lưu một phen cũng có thể thư giãn tâm tình hơn nữa còn có thể theo người khác bên kia biết được càng nhiều tin tức ngay sau đó lâm phàm liền nghe đến liên quan tới đến tự mình một ít chuyện các ngươi nghe nói không vị kia lâm tiên đế rất cường hãn thiên đế tự mình xuất thủ đều không thể chấn áp các ngươi nói kia võ đạo thánh địa đến cùng dựa vào không đáng tin cậy c h ỉ n h ta đều có chút muốn gia nhập võ đạo thánh địa suýt người muốn c h ế t ta hiện tại võ đạo thánh địa tại tiên giới cũng không được n g n đ n rất nhiều cổ lao thế lực cũng đối võ đạo thánh địa có ý kiến nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi muốn gia nhập võ đạo thánh địa cái mạng nhỏ ngươi liền xong đời nói một chút mà thôi chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là thiên đế xuất mã đều không thể cầm xuống đối phương thật thật là đáng sợ nghe được người khác tán dương lâm phàm mỉm cười bất chi bất giác nguyên lai tại tiên giới đã xông ra lớn như thế danh h à o tuy nói kết bạn kẻ thù hơi nhiều nhưng bằng hữu cũng là không ít cũng không biết rõ hạng phi cùng tần dương như thế nào hỗn độn bí cảnh gần nhất cũng không có động tĩnh xem ra cũng không có sử dụng cảm ứng hỗn độn bí cảnh vị trí bọn hắn cũng tại tần gia đợi ở nơi đó ngược lại là an toàn vô cùng tuyệt đối sẽ không gặp được p h i ề n phức dù sao thần dương cùng hạng phi đều là đi theo hắn lẫn b ả o nếu có không chơi nổi tiên đế làm hai người bọn họ ngược lại là có chút p h i ề n phức ngay tại lâm phảm suy nghĩ những chuyện này thời điểm lại có một tin tức chuyển đến các ngươi có nghe nói không vạn phật điện người đến thiên đ ỉ n h nói muốn mời thiên đ ỉ n h cường giả tham gia một chỗ khai thiên tích địa về sau xuất hiện một chỗ bí cảnh bên trong lận chứa thành tiên tôn chi pháp ngươi nghe ai nói đây là bằng hữu ta bằng hữu nói với bằng hữu ta hắn chính là người của thiên đình hơn nữa còn là thiếu đế bên người nô b u ộ c một lần t ỉ n h cờ nghe được nghe nói tiên vương phía trên người mới có thể đi vào k h á c liền không thể đi vào vì sao cái này bí cảnh còn có hạn chế hay sao người thật giả trọng yếu như vậy bí cảnh thế nhưng là thiên đình vạn phật điện trường khống người khác nhưng không có bất luận cái gì tư cách đi vào ai đại thế lực chính là tốt trưởng không tài nguyên chính là nhiều chỗ nào giống nhóm chúng ta bi thảm như vậy à lâm phạm nghe bọn hắn nói những lời này đối với cái này rất có hứng thú chính là không biết rõ bọn hắn nói thật hay giả nếu như là thật hắn tuyệt đối sẽ xâm nhập trong bí cảnh tại kia bí cảnh bên trong cho thiên đ ỉ n h trọng thương n h ư ầ n bọn hắn biết rõ t r e o chọc ta đại giới bất quá đối với cái này vạn phật điện hắn là biết đến độ ma kinh văn nơi phát ra rất có thể chính là vạn phật điện bên kia hắn tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ đợi nếu như là thật lấy chuyện lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng không hề có một chút tin tức nào khẳng định còn sẽ có người cho tới chuyện sự tình này thật đáng tiếc hắn tại nơi này chờ đợi hồi lâu cũng không có chờ đợi cho có người khác nói tới chuyện sự tình này hắn trực tiếp ly khai trả lâu tùy tiện trong thành đi dạo vị này đạo hữu xin dừng bước ngay tại lâm phàng chuẩn bị rời đi thời điểm đi ngang qua một cái đường quán một vị mù loà lão giả cầm trong tay xem bói đồ chơi đem hắn gọi lại ha ha lâm phàng cười hắn đã là tiên đế không dám nói có thể vượt ngang tương lai cùng đi qua nhưng cũng có thể trưởng khống vận mệnh của mình vị này mù loà lão giả đem hắn gào thét không phải là nghĩ lửa gạt điểm tiên thạch nha chẳng qua là khi hắn nhìn về phía vị này lão giả thời điểm nội tâm ngưng trọng lâm phàm nhìn nhiều mấy lần phảng phất như là tự mình nhìn lầm giống như nhưng hắn chớp mắt mấy lần biểu hiện đều là tiên tôn hóa thân cái này không phải chân chính tiên tôn mà là tiên tôn hóa thân chỉ có kim tiên tu vi lại không bất luận cái gì đổ vợ đến cùng là chuyện gì xảy ra đối với lâm phàm t ớ i nói việc này có chút phức tạp vị này đạo hữu phải cho ta đoán mệnh lâm phàm c ư ờ i hỏi hắn làm bộ chấn định liền xem như cái gì cũng không biết rõ trải qua một ít chuyện hắn liền muốn tiên tôn chỉ sợ cũng không tồn tại thần dương đã từng nói nhà hắn có tiên tôn nhưng liền liền chính hắn cũng không tin thiên đình có tiên tôn nhưng cũng không có người g ặ p qua nếu quả như thật có chỉ sợ hắn cũng không có khả năng làm càn đến loại trình độ này cũng không có tiên tôn đến đem hắn chấn áp tin lão phu liền để lão phu thay ngươi tính toán một quẻ đi tuy nói ánh mắt của hắn đã m g ủ nhưng là cho lâm phạm một loại tại đỉnh đầu của ông lão có một cái thâm túy h con mắt nhìn chăm chú vào hắn cảm giác ta có cái gì tốt tính toán liền người bình thường mà thôi lâm phạm nói lão giả nói cũng không phải hôm nay lão phu cho mình tính qua một quẻ vào giờ phút này chỉ cần cứ gọi lại đi ngang qua người tất nhiên sẽ gặp được tiên giới vạn năm khó gặp một lần kỳ tài mệnh của ngươi kỳ l ạ phi phạm là lao phu đ ờ i này chưa từng thấy qua mệnh cách liền xem như thiên đình thiên đế đều không thể cùng ngươi so sánh lâm phàm cười nói tính toán ngược lại là không tệ bất quá ngươi lời nói này nếu để cho người của thiên đình biết rõ chỉ sợ không có quả ngon để ăn đi lao giả mỉm cười cũng không nhiều lời không nếu như để cho lão phu thay ngươi tính toán một quẻ như thế nào lâm phàm nói muốn t hay ta tính toán một quẻ cũng được bất quá ngươi nói cho ta biết trước lần này thiên đình bí cảnh có phải là thật hay không là thật lão giả nói. lời. Vừa dứt Lâm phu vốn định cho ngươi thiên đại cơ duyên ngươi lại bỏ lỡ đáng tiếc đáng tiếc ca tiên tôn hóa thân tiếc n u i nói nếu để cho lâm phạm biết rõ tiên tôn hóa thân nói ra lời như vậy tuyệt đối cười lớn mà ơi hiện tại tiên tôn hóa thân cũng như vậy ưa thích thổi ngữ bức hơn nữa còn chỉ là kìm tiên cảnh mà thôi thế nào cứ như vậy có thể thổi đâu ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ lâm phạm không nhìn đối phương nguyên nhân rất đơn giản chính là tiên tôn hóa thân thật rất yếu muốn đi thì đi muốn tới thì tới đối phương ngăn không được mấu chốt nhất chính là cái này thật chính là một tôn hóa thân mà thôi nếu tới chân thân nói thật lâm phạm có lẽ sẽ cùng đối phương hào hào trò chuyện một phen có thể thổi sẽ n h ư bức vậy liền thổi sẽ dù sao chỉ cần ngươi ưa thích không quan tâm làm gì đều được bí cảnh lâm phạm ẩn tàng tự thân khí tức nội liễm đến cực hạn hắn hiện tại thân ở địa phương chính là bí cảnh phạm vi bên trong hắn có thể cảm ứng được có một đám tiên đế tụ tập cùng một chỗ bọn hắn đều là thiên đình cùng vạn phật điện tiên đế cường giả tự nhiên không cần nội liễm tự thân khí tức mặc dù không có phóng xuất ra loại kia mưa to gió lớn lớp khí tức nhưng này loại này đế bi vẫn mơ hồ hẹn hẹn bao phủ tại mọi người trong lòng chính là ở chỗ này sao lâm phạm đứng tại một chỗ không người địa phương tuy ý dục dịch thử đổ kính cảm nhận được phương xa kia bí cảnh ba động đợi lát nữa đến ở trong đó về sau chỉ sợ cũng muốn đối mặt rất nhiều cường địch bất quá nếu là có thể chém giết một vị tiên đế kia tình cảm coi như thoải mái vô cùng nếu là có thể rơi ra pháp lực vậy thì càng tốt rồi lấy bọn hắn tình huống chưa hẳn có thể phát hiện ta có lẽ đối thiên đế tới nói hắn cũng không nghĩ đến ta sẽ đến nơi này đi lâm phạm nói một mình cảm giác rất có thể bất quá coi như biết rõ cũng không sao hắn mục đích tới nơi này chính là tìm đến thiên đình thiên p h ư c coi như không có bí cảnh sự tình hắn cũng sẽ ngồi chờ thiên đình cường giả sau đó đem bọn hắn từng cái c h â n áp tuy nói các ngươi không có t r ê o chọc ta thế nhưng là các ngươi thiên đế lấn ta rất quả đáng ta không tìm các ngươi báo thủ còn có thể tìm ai báo thủ phương xa thiên đế đứng chắp tay ngạo nghễ đứng tại trong hư không mà tại bọn hắn cách đó không xa xuất hiện một cái cửa đá cửa đá liền phảng p h ấ t sinh trưởng tại giữa thiên địa tản ra cổ lao k h í tước a di đà phật nhưng vào lúc này trận trận phật âm truyền lại mà đến một vị phật đà ngồi xếp bằng liên hoa xuất hiện tại giữa thiên địa hình thành dị tượng liền tựa như nơi đây là tây phương cực nhạc thế giới đồng thời có một đạo vĩ nạn phật quang bao phủ thương khùng chung quanh vạn vật tắm rửa tại phật quang bên trong liền liền hoa cỏ cũng chuyển biến phương hướng hướng phía vị kia phật đà quỳ l ệ mà đi địa phật người đến ta thiên đình phật bi, liền thi triển hóa h độ p quang khó tránh khỏi có chút quá mức thiên đế c a o mày nói địa phật cười một tiếng thiên đế bất giận bần tăng gặp những n à y vô trí c h i vật đáng thương liền muốn lấy đ ộ hóa bọn chúng mà thôi thiên đế nói thiên phật không có tới sao ta sư huynh đang lúc bê quan lần này liền do ta dẫn đầu vạn phật điện mười tám vị phật vương đến đây đoạn trước thời gian bản đế cùng một vị tiên đế giao thủ hãn tinh thông phật môn độ ma kinh văn thần thông không biết rõ các ngươi vạn phật điện phải t h ă n g biết được thiên đế hỏi như thế thần thông chỉ có vạn phật điện trưởng khống người khác căn bản không biết rõ địa phật nói đương nhiên biết được ta cũng cùng ta sư huynh nói qua ta sư huynh nói kia là hắn từng tại một chỗ trong chùa cổ lưu lại đã bị người s ở học đã nói lên người này cùng vạn phật điện hữu duyên có lẽ tương lai hắn có thể trở thành vạn phật điện thứ ba vị phật đế thiên đế cười lạnh luôn cảm giác vạn phật điện chính là nghĩ quá nhiều lại còn muốn đem kia tiểu tử đ ộ hóa sợ là không biết rõ kia tiểu tử tu luyện chính là võ đạo hệ thống thành lập võ đạo thánh đ ị a đương nhiên nếu quả thật bị vạn phật điện đ ộ hóa đối thiên đình tới nói chính là một cái cực kỳ không ổn sự tỉnh ta sư huynh đã từng thu một vị từ hạ giới phi thăng xuống tới phật gia đệ tử làm đồ đệ vốn cho rằng thế gian không bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau lại không nghĩ rằng ra một vị tuổi trẻ thiên đế b ầ n tăng rất là muốn gặp vị kia lâm tiên h đế địa phật cảm t h ắ n nói thiên đế nói hắn hiện tại đã sớm không biết tung tích ngươi muốn gặp một mặt sợ là rất khó a địa phật mỉm cười sau đó nhìn về phía phương xa hư không lâm tiên h đế đã tới sao không xuất hiện thấy một lần nơi đây bí cảnh chính là thiên địa sinh ra người người đều có thể tiến nhập chỉ là bên trong nguy cơ t ứ phía bình thường t i ê n sĩ tiến nhập cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi cái gì thiên đế nghe nói lời nói này sắc mặt đại biến h i ệ n nhiên là không nghĩ tới k i a gia hỏa vậy mà xuất hiện ở đây mà hắn vậy mà không có phát hiện ngay sau đó hắn trong nháy mắt minh bạch địa phật vừa mới xuất hiện thời điểm đem chung quanh vạn vật độ hóa sợ cũng là những cái k i a vạn vật nói cho hắn biết có người xuất hiện đi quả thật là hảo thủ đoạn nói thật liền liền thiên đế đều có chút nghĩ biết rõ vạn vật điện thần thông huyền bí chỉ là hắn thật không dám tu luyện dù sao rất dễ dàng bị quản chế tại người thiên phật cảnh giới rất cao đối phật đạo thần thông l ĩ n h ngộ rất sâu đối về sau người tu luyện có ảnh hưởng rất lớn địa phật lợi hại bản đế ẩn tàng sâu như thế cũng bị phát hiện cái này độ hóa thần thông thật lợi hại a lâm phàm không có ẩn tàng tự thân thân phận trực tiếp xuất hiện tại giữa thiên đ i ệ m vừa mới gặp đối phương thi triển độ hóa phật quang thời điểm hắn liền biết do chỉ sợ ẩn tàng không ở vạn vật thông linh trực tiếp cùng địa phật câu thông hắn nơi ở đều là có cây muốn tránh né trừ phi ẩn thân tốt giá hỏa ngươi còn dám xuất hiện ở đây thiên đế nhìn thấy lâm phàm thần s á c lạnh dần một cỗ kinh khủng khí tức theo trên thân bạo phát đi ra hiển nhiên là muốn đem lâm phàm chém giết ở đây lâm phàm nói người ta đại sư đều nói nơi đây bí cảnh thiên đ ị a mà sinh ta vì cái gì không thể tới đương nhiên thiên đế cần phải nghĩ rõ ràng nơi này là thiên đình p h ạ m vi một khi đạo thủ vạn nhất ta không thu được tay trực tiếp đem thiên đình đánh nát ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta h ừ si tâm vọng tượng thiên đình tồn tại vô số năm khí vận hùng hậu không gì phá nổi ngươi cho rằng ngươi có thể làm thiên đế âm thanh lạnh lùng nói đúng là như thế thiên đình tồn tại thời gian quá dài há lại dễ dàng như vậy liền có thể đánh nát khí vận tăng thêm bảo hộ đình đại trận càng là kinh khủng thực hạn ở đâu là nói đánh vỡ liền có thể đánh vỡ lâm phàm không có vấn đề nói ai biết rõ không tin liền thử một lần thôi dù sao nơi này cũng không phải võ đạo thánh địa ta không sợ hãi địa phật điều hòa nói hai vị đạo hưu cho b ẩ n tăng một bộ mặt bí cảnh sắp mở ra vẫn là sau đó đang nói đi sau đó hắn nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ chương sáu trăm linh năm kéo t a nhập bọn địa phật đối lâm phàm rất hiếu kỳ phật nhãn lóe ra phật quang phản phất là muốn đem lâm p h ạ m xem thấu giống như lâm p h ạ m cảm nhận được địa phật ánh mắt thì thầm trong lòng cái này lão lửa chọc đến cùng muốn làm gì xem người nhãn thần có điểm là lạ hắn đối phật môn không có quá lớn hảo cảm liền nói cái này độ ma kinh văn hắn đạt được môn này thần thông thời điểm liền phát hiện vấn đề trong đó vạn phật điện có vấn đề nhất là vừa mới nhìn thấy đối phương thi triển độ hóa phật quang hắn thật đúng là sợ hãi đối phương thừa dịp hắn không chú ý thời điểm trực tiếp đem hắn cho độ hóa ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ hử Bản đối ế với địa phật tới nói thiên đế cùng lâm phàm ở giữa xuất hiện mâu thuẫn là một cái cực tốt sự tình như vậy vạn phật điện là có cơ hội lâm p h ạ m nhìn thiên đế Cũng cái không này nghĩ hỏa biết rõ ra lâm à là là m m cái chính có cùng có cái giản giữa gì, nhưng không gì đơn bệnh, hắn luận thật bất ở ra u thuẫn, sau chuyện phất thánh trò nhưng phán bệnh, người khác không hắn liền người đến, liền hắn đi có đó đạo địa, vào võ ộ t chút liền trực t liền i ế phàng đ á n Ngắm lại cũng、thế. Người lại l thế. ta t h i ê đế, quyền n cao chức t r ọ vi áp tứ phương, tứ ai không p h ụ cho liền n đ á người không đó. Lâm phạm h c mặt mũi như vậy triệt để chọc giận tiên h đế trực tiếp hung hăng chấn áp lại không nghĩ rằng lâm phàng thực lực có chút mạnh không dễ dàng như vậy chấn áp ngược lại là đáng tiếc vô cùng bí cảnh mở ra n lâm phạm mừng thầm trong lòng lúc này mới giống như là cấp cao bí cảnh nhà giống những cái kia bí cảnh tùy tiện cái gì tu vi liền có thể tiến nhập thật sự là không có một kia loại này cấp cao bí cảnh nhất định phải đem ngưỡng cửa kẹt gắt gao mới được hắn nhìn về phía thiên đế người bên kia Đem mỗi một cái không u mặt h i ở trong lòng, có h nhất hung hạ thủ, không chết ờ đến được, tiếp bên trong, vạn người còn trực sát gặp ác các c thể chết. t h là ai i ê nói đế mang theo thiên đình đám người trực tiếp xâm nhập đến tiếp mang xâm thiên người nhập cảnh bên trong. Không theo trực c bí n ó nhiều một câu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh lâm p h ả m không nói hai lời cũng là tiến nhập bí cảnh hắn có chút chờ mong bí cảnh bên trong tình huống về phần bọn hắn nói chứng được tiên tôn c h i pháp nắm giữ thái độ hoài nghi bước vào trong cửa đá trời đất quay cuồng nhật nguyện nhân đạo đối người tâm thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng đồng thời những n à y hỗn độn khí lưu kinh khủng phi phạm không ngừng nắm kéo thân thể lâm phạm thân là tiên đế tự nhiên không đem những nguy hiểm này để vào mắt bình yên vượt qua rất nhanh trước mắt hết thệ cũng khôi phục lại bình tĩnh nơi đây b í cảnh tràn ngập nguy hiểm k h í t ứ c phảng phất các nơi cũng ẩn giấu đi kinh khủng dị thú giống như xem ra cái này b í cảnh không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a lâm phạm đứng tại chỗ không có lung tung hành động cảm thụ được cái này phương thiên địa quy tắc mảnh này b í cảnh quy tắc rất hoàn chỉnh có thể đem bi cảnh tạo thành dạng này tuyệt không phải nhân lực như bì có lẽ liền liền tiền tôn đều chưa hẳn có thể làm được về phần hắn có hôn đ ộ n bí cảnh phải chăng có thể cùng nơi này so sánh tạm thời khó mà nói nếu như hắn có thể h à o h à o bồi dưỡng hôn đ ộ n bí cảnh có lẽ có thể so sánh nơi này tốt ta a di đà phật ngay tại lâm p h ạ m trầm tư thời điểm một đạo phật hiệu theo phía sau chuyển đến địa phật ngồi ngay ngắn ở liên hoa phật trên đài chậm dãi bay tới địa phật trên thân c h á n phóng độ hoa phật quang phật quang bao phủ thiên địa mặt đất chấn động rất nhiều dị thú theo lòng đất chỗ sâu xuất hiện không có bất luận cái gì hung hãn khí tức ngược lại tản ra phật quang sau đó chỉ thấy địa phật vung tay lên những cái kia đã bị đ ộ hóa dị thú trực tiếp được thu vào đến ống tay háo bên trong những này bị đ ộ hóa dị thú bên trong không thiếu tiên quân cấp dị thú như thế thần thông đủ bá đạo đ ộ hóa văn linh bỏ mặc đối phương có đồng ý hay không cũng hết t h ể đ ộ hóa lâm p h ạ m sợ h ã i than nói không thể không bội phục trước mắt vị này địa phật năng lực mà lại môn này thần thông chỉ sợ cũng là thiên đạo cấp khắc thần thông n h ư n g lâm tiên đế chê cười địa phật chắp tay trước ngực mỉm cười đối với bực này hành vi cũng không cảm giác có vấn đề gì phản mà đã quen thuộc lâm phàm biết rõ địa phật tới tìm hắn tuyệt đối không phải đến nói chuyện、thiếm. v lâm, lâm hảo hảo i đi phạm n liếc mắt liền đem địa phật ý nghĩ xem thấu ngoại trừ khả năng này hắn là thật nghĩ không ra địa phật tìm hắn còn có thể nói cái gì là lâm phạm nói ra lời nói này thời điểm địa phật rõ ràng ngây ngẩn cả người sau đó a di đà phật nói lâm tiên đế quả nhiên là phật căn thâm hậu a không thể phỏng đoán nếu như có thể gia nhập vạn phật điện thế gian đem lại thêm một vị phật đế địa phật nghĩ đến có thể niên k ỳ nhẹ nhàng liền trở thành tiên đế tồn tại quả nhiên không phải đã từng những cái kia tiên đế có thể sánh được nộ tính quá cao cũng còn chưa hề nói đối phương liền đã minh bạch ngẫm lại những cái kia tiên đế không phải ăn chút đau khổ cuối cùng cưỡng ép độ hóa quy y vạn phật điện lâm phàm nói n g ư ờ i ý nghĩ cũng không phải không thể thực hiện mấu chốt là ta nội tâm có cái khúc mắc thiên đình t i ê n đế hủy ta võ đạo thánh đ i ệ Nghĩ tới n g h ĩ lâm u i vẫn như cũ không an cũ t bên tiên r o n phấn nộ. Nếu như vạn g Phật đ ệ n có thể giúp ta t h giúp i đem thiên đế giết chết, ta có là ẽ liền Lâm l Điện. Thiên vạn có thể quy vạn Phật quy y Đế Ừm. nói cười đi địa phật nhìn thẳng lâm phàm nhãn thần khẽ biến muốn đem lâm phàm xem thấu thấy hắn nói là thật là giả lâm phàm nói ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao địa phật lắc đầu nói bần tăng khuyên lâm tiên h đế bỏ xuống trong lòng cựu hận thiên đế không thể động nếu không sẽ có đại tha nạn coi như lâm đế thực lực cường hãn cũng vô pháp so sánh hắn nói lời nói thật vạn p ậ t điện độ hóa tiên đế số lượng không ít s o thiên đình phải nhiều sư huynh của hắn có lẽ s o thiên đế đều muốn lợi hại không ít có dám động sao không dám động vẫn luôn là thiên đình uy hiếp tứ phương vô số cổ lao thực lực không dám lỗ mãng bây giờ trước mắt vị này lâm đế muốn chém giết thiên đế còn muốn bọn hắn vạn phật điện xuất thủ đây là chuyện không thể nào cũng là không cách nào làm được sự tình quên đi các ngươi liền thiên đế cũng không dám động ta gia nhập vạn phật điện cũng cảm giác biệt khuất vô cùng lâm phàm b ư ơ n g tay nói đ i ệ n phật nói đã như vậy liền không miễn cưỡng lâm đế hy vọng ngày sau lâm đế lòng có cảm nộ chủ động đến đây vạn phật điện Cáo tử. chương sáu trăm linh sáu sơn linh không tệ con lựa chọc khẳng định nghĩ chị ta lâm p h ạ m nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh suy nghĩ tiếp xuống nên phát sinh sự tình vạn phật điện đối với mình nhìn chằm chằm đừng nhìn giống như giao lưu rất hữu hảo hắn cho rằng địa phật người này có chút tâm hiểm về sau phải chú ý điểm cũng đừng lấy đối phương cái bẫy chu vi có vẻ rất t i ế n tĩnh thật sự là điên rồi một chiêu độ hóa trực tiếp đem chung quanh sinh linh toàn bộ mang đi ai xui xẻo sinh linh đa số muốn bị luyện chế thành đan ân dược l âm phạm có chút muốn học địa phật đ ộ hóa thần thông nếu như tương lai phát sinh xung đột trực tiếp đem địa phật giết chết vận khí tốt trực tiếp đem môn này đ ộ hóa thần thông tuân ra tới ngẫm lại loại kia tình huống hẳn là sẽ rất thoải mái đi đáng chết tư tưởng lại chạy đến xa xôi địa phương giết chết địa phật còn sớm vô cùng thật sự là nghĩ quá nhiều hắn biết rõ hiện tại địa phật khẳng định nghĩ đến như thế nào h ố t ự mình mà thiên đế thì là nghĩ đến như thế nào giết chết chính mình ai thật rất mệt mỏi đi vào tiên giới về sau hắn liền không có cảm nhận được yêu coi như cùng mấy vị tiên tử cùng một chỗ Đó cũng là thời â m sự việc n vi. gian dần trôi qua hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa bầu trời dần dần chờ tối bao phủ một mảnh mây đen trong đó có lôi xả tại du tẩu lộ ra hủy thiên diệt địa khí tước hủy diệt chi lôi lâm phàm hơi lộ ra vẻ kinh ngạc phản phất là không nghĩ tới chỗ này bí cảnh vậy mà như thế kinh khủng liền liền hủy diệt chi lôi đều có thể như thế nhiều lần xuất hiện hủy diệt chi lôi là giữa thiên địa một loại cực kỳ khủng bố lôi đình tiên đế khi độ kiếp liền có loại này lôi đình chỉ là cùng hiện tại cái này như thế d à y đặc lôi đình so sánh với đến vẫn là vô pháp so sánh tuy nói ta không cần đến về sau có lẽ sẽ có người dùng đến dĩ vãng lâm phản đối với mấy cái này đồ vật là căn bản không thèm để ý bởi vì không cần hắn là có được phụ trợ nhỏ nam nhân tu luyện liền dựa vào rơi xuống hoàn toàn liền x e mặt tu luyện tới đến nay sắc mặt còn nói quá khứ cho nên mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới loại này tình trạng thu hôn nguyên kim hồ lơ lửng mà lên bay vào đến trên không hồ lôi truyền miệng đến hấp lực lập tức phương viên giữa thiên địa hủy diệt chi lôi toàn bộ tràn vào đến hôn nguyên kim hồ trong tay không tệ không tệ nếu là lúc trước gặp được loại này hủy diệt tính đồ chơi vượt cấp giết địch như là uống nước đơn giản gặp được chơi không lại trực tiếp chính là một kích hủy diệt chi lôi không quan tâm hắn là đại la kim tiên vẫn là tiên quân đều phải xong đời mà lại hủy diệt chi lôi tác dụng rất nhiều luyện k h í luyện thể đều có thể dùng đến trong chốc lát bao phủ mảnh này thiên địa hủy diệt chi lôi cũng bị hấp thu nơi đây tất có quái dị đồ vật cẩn thận tìm xem lâm phảm suy nghĩ một lát căn cứ dị vãng tình huống gặp được loại này tình huống liền bị nghĩ đến tốn công vô ích có thể làm cho nhiều như vậy tiên đế tiến đến bí cảnh hắn cũng không tin không có cái gì về phần làm bạo tiên đế cái này tạm thời không n ổ i chờ chạm mặt chủ động đưa tới cửa thời điểm liền có bọn hắn đ ẹ mắt cũng không lâu lắm hắm phát hiện chung quanh sức gió có vấn đề ngầm đầu nhìn lại phương xa có không biết màu đen tầm mây đang không ngừng xoay tròn lấy dị tượng đại biểu cho dị vật khẳng định có k i n h hỉ lâm phàm hướng phía phương xa bay đi một mảnh bao trùm mấy trăm dặm màu đen phong bạo long quyển xoay quanh tại một tòa cổ sơn bên trên không có di động không có phá hư liền l ặ n g lặng ở nơi đó xoay tròn nơi này sẽ có cái gì đồ vật lâm phàm hiếu kỳ nhìn xem thân là tiên đế hắn liếc mắt liền có thể xem thấu ngọn núi này bên trong là có phải có sinh vật bất quá để cho an toàn hắn thi triển thiên p h thần thông nhiệt năng c ẳ n chi ồ chuyện quái dị phát sinh hắn dùng đế mắt xem xét núi này thời điểm Thật không có phát hiện ngọn núi này có sinh linh nhưng là dùng thiên phú thần thông thời điểm phát hiện tại sơn mạch dưới mặt đất lại có vật sống hơn nữa nhìn cái này tình huống vật sống hình thể có chút to lớn một mực quẫn nút ở lòng đất thật đúng là nhường lâm phạm không có nghĩ tới là thiên phú thần thông nhiệt năng cảm chi vẹn vẹn chỉ là thanh đồng cấp mà thôi lại có dạng này năng lực cũng xem thường thiên phú thần thông hắn không có xem thường giấu ở núi này ở dưới sinh linh nơi đây bí cảnh đều là tiên vương phía trên cường già tiến nhập bình thường sinh linh chỗ nào có thể ở chỗ này sống sót phiêu phủ ở này trên núi ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại ngoại trừ bầu trời đen vân long quyển bên ngoài nhìn không ra có bất luận cái gì kỳ dị địa phương thậm chí liền một kia pháp lực ba động cũng không có hiển nhiên là dấu ở lòng đất chỗ sâu sinh linh biết thu liễm tự thân khí tước liền để ta xem một chút đến cùng ẩn dấu đi sinh linh gì lâm phảm có chút chờ mong ngay tại hắn chuẩn bị liền núi rút lên thời điểm phương xa có khí tức truyền lại mà đến sau đó hắn thu liễm lại hơi thở ẩn nấp tại trong hư không cũng không lâu lắm một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện lâm phảm cảm giác vị này láo giả có chút quen thuộc lập tức nhớ tới không phải liền là đi theo tại thiên đế bên người một vị cường g i ả n h à xem thực lực không tệ xem như nửa bước bước vào tiên đế cảnh kỳ quái cái này ra hỏa làm sao lại một người thiên đế cũng là an tâm vậy mà bỏ mặc trong tay người đơn độc hành động không biết rõ ta cũng tới nhà hắn cho rằng thiên đế thật là gần lớn hắn suy nghĩ cảm giác tình huống có lẽ không phải hắn nghĩ như vậy có lẽ là thiên đế cố ý làm thả ra một cái mồi nhử hấp dẫn tự mình mắc câu nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác là tự mình nghĩ quá nhiều liền xem như thật lại có thể như thế nào tuyệt đối có thể tại thiên đế ra trước trực tiếp làm chết cái này ra hỏa xem trước một chút hắn muốn làm gì lúc này sơn linh là bản tọa mời ngươi ra vẫn là chính ngươi thành thành thật thật cút ra đây tất phương mắt sáng như đuốc tựa như hai vòng mặt trời thiêu nướng phía dưới núi chưa có tiếng đáp lại tất phương cười lạnh nói bản tọa chờ ngươi ngàn năm ngươi khi nào sinh ra linh trí bản tọa so ngươi đều phải rõ ràng đã như vậy vậy chỉ có thể mời ngươi ra lập tức chỉ thấy tất phương một trưởng hướng phía sơn mạch vô tới hùng hậu pháp lực hóa thành hàng dài gào thét mà đi ẩm ẩm sơn mạch chấn động một thân ảnh theo bên trong dãy núi xuất hiện ngươi làm gì hùng hổ dọa người sơn linh tức giận nói hắn chính sớm liền biết bị đối phương coi trọng nghĩ năm đó người này liền xuất hiện ở chỗ này đã nói với hắn ngàn năm sau sẽ đến dẫn ngươi ly khai lúc ấy hắn ngây thơ vô cùng cũng không rõ ràng đối phương rốt cuộc là ý gì cho tới bây giờ hắn biết rõ đối định muốn hàng phục hắn hừ nhiều lời vô ích ở trong mắt tất phương sơn linh chỉ là tiện tay đều có thể chấn áp tồn tại tự nhiên không có khả năng nói với hắn quá nhiều nói nhảm vừa dứt lời trong hư không ngưng tụ ra một cái cự thủ uy thế kinh khủng quét sạch toàn bộ thương cung sơn linh sắc mặt trắng bệnh gặp được loại này nửa bước t i ê n để nắm hắn nơi nào còn có năng lực phản kháng lâm phàm cảm giác sơn linh không tệ hóa thành võ đạo thánh địa cũng là một cái lựa chọn tốt đa chương sáu trăm linh bảy không cần như thế kích động ẩm ẩm kinh người tiếng oanh minh vang vọng thiên địa sơn linh bản thể chấn động tiên huyết tràn ra căn bản không phải là đối thủ của tất phương cũng không thể để ngươi làm hỏng lâm phàm gặp sơn linh tụ thương đau lòng rất tiếc nhưng là muốn trở thành võ đạo thánh địa nếu như bị làm hỏng còn có thể đi nơi đó biết rõ như thế phù hợp tâm ý bà bối ngay tại tất phương chuẩn bị động thủ đem sơn linh triệt để chấn áp lúc một cỗ uy thế kinh khủng t r ợ t buộc phát ra tất phương thần sắc đại biến kia cổ uy thế trực tiếp đem hắn khóa chặt phảng phất dám can đảm động đậy liền có thể triệt để đem hắn chém giết đến cùng là ai trong đầu của hắn hiện lên mấy vị thân ảnh vạn phật điện người tuyệt đối sẽ không muốn giết hắn cái kia chỉ có bị thiên đế ghi hận lâm phảm hắn dám ở chỗ này giết ta sao ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong tất phương suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tin tưởng vững chắc một điểm Đối phương tất u y đối không dám ở nơi này chém giết không chém hắn, này dám về phương ngẫm i c tình huống lại vẫn là cảm giác hẳn là chạy trốn tương đối điểm an toàn hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này rất là không dễ dàng chỉ cần hơi có chút cơ duyên liền có thể trở thành tiên h đế cừng giả trong n á y mắt không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp xe rách hư không chuẩn bị trốn đi thật xa sơn linh rất là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt đối phương làm cái quỷ gì nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ ngay tại vừa mới có c ố uy thế chuyển đến muốn chạy lâm p h ạ m bàn tay lớn vỗ trực tiếp đem tất phương theo trong hư không đánh ra đến tất phương miệng phun tiên huyết sắc mặt trắng bệnh coi như hắn là nửa bước tiên đế đối mặt lâm p h ạ m vẫn không có bất luận cái gì không có chút nào chống đỡ chi lực sau đó chỉ thấy lâm p h ạ m nên ngang theo trong hư không đi kỳ quái làm sao lại một mình nơi đâu thiên đế đi nơi nào lâm phàm cười hỏi tất phương sắc mặt khó coi ôm quyền nói không biết lâm đế vì sao đối ta xuất thủ hắn không dám cùng lâm phàm quá mức phách lối lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của lâm phàm mà lại thiên đế lại không ở nơi này một khi phát sinh mâu thuẫn ai có thể tới cứu hắn nhất thời kiên c ư ờ n g sợ rằng sẽ bị đánh liền mệnh cũng không có sợ nhất định phải sợ bắt đầu tuyệt đối không thể căn dỡ a nhìn lầm lâm phàm lạnh nhạt nói nói rất bình tĩnh cho người ta một loại có chút muốn ăn đòn cảm giác thậm chí cũng không có lấy mắt nhìn thẳng tất phương lên mắt tất phương trong lòng hận ý ngập trời nhưng chỉ có thể đ e m cỗ này phẫn nộ chôn giấu ở trong lòng có thể bị lâm đế nhìn lầm là tại hạ vinh hạnh nếu như không có sự tình gì vậy tại hạ trước hết cáo lui hy vọng lâm đế có thể ở đây trong bí cảnh thu hoạch được cơ duyên không muốn cùng lâm p h à m có bất luận cái gì gặp nhau chờ đã ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi nói các ngươi thiên đế có phải bị bệnh hay không ta thành lập võ đạo thánh địa cũng không có ngại v i ệ c khác hắn lại tới tìm ta phiền phước ngươi liền nói hắn có phải bị bệnh hay không lâm p h à m hỏi đối mặt sắc bén như thế vấn đề tất p ư ơ n g một thời gian á khẩu không trả lời được cũng không b i ế tất do nên phương ô miệng quyền n ó Sau tay ra đó đem đánh có trốn một trực tiếp đem Tất phương theo trong hư không đánh ra tới. không. bàn Phương không Phương vào hư Phạm hư Phúc. Ẩm. Lâm m i phun tiên huyết sắc mặt so vừa mới còn muốn trắng hơn một mặt phẫn nộ nhìn về phía lâm phàm trầm giọng nói lâm đế là ý gì lâm phàm nói ta có để ngươi đi nha ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ngươi nói thiên đế có phải bị bệnh hay không h ắ n tự nhiên không có khả năng nói thiên đế có bệnh đây là đại bất kính mà lại hắn thân là người của thiên đình hạ có thể nói những thứ này lâm đế ta tự biết thực lực không bằng ngươi nhưng ngươi không khỏi cũng quá đáng đi tất phương nhãn thần trừng trừng nhìn chằm chằm lâm phàm trong lòng biệt khuất vô cùng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy dĩ vãng chỉ có hắn đức hiếp người khác liền không có người có thể khi dễ như vậy hắn quá mức có sao lâm phàm c ư ờ i hỏi ngươi mau nói thiên đế có phải bị bệnh hay không nếu như trả lời hài lòng ta có thể thả ngươi ly khai không có khả năng t ấ t phương tức giận nói lâm phàm nghe nói tất phương không nói hai lời đưa tay rơi xuống một tiếng ầm vang tại tất phương hoảng sợ hối hận ánh mắt dưới trực tiếp bị t r ụ g nổ liền một điểm phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có tất phương kiên cường là kiên cường vô cùng nhưng nếu như cho hắn phản ứng cơ hội hắn khẳng định sẽ đồng ý lâm phàm nói chuyện không có sai thiên đế đích thật là có bệnh có thể bảo mệnh là chuyện mấu chốt nhất cho nên tại đối phương bức bách thật chặt hắn sẽ túi đầu nhưng bây giờ coi như hắn nghĩ túi đầu đều đã không có cơ hội hừ t r ư ớ thu lợi tức lâm phàm không có chút nào ý nghĩ đ từ từ người người ồ lâm phàng không có đem tất phương rơi xuống đ ổ chơi để ở trong lòng nhưng rơi xuống pháp lực chín mươi năm nghìn năm ha ha ha không nghĩ tới lại còn có thể rơi xuống pháp lực quả nhiên không tệ tất phương à tất phương ngươi đây là là ta làm bạo nhà ngươi thiên đế làm ra cống hiến to lớn à. lâm p h à m cười vừa lòng thỏa ý sau đó rơi xuống một chút thần thông cũng còn đi cũng không có không trong lòng. để ở sơn linh nhìn trước mắt một màn dù như cây s ấ y cũng không biết rõ nên nói cái gì hắn là thật bị hụ sợ hồn đều sắp bị dọa bay nếu như có thể mà nói hắn tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh thật là không có biện pháp a quá mẹ nó kinh khủng có được hay không đa tạ tiền bối ân cứu mạng vãn bối suốt đời khó quên sơn linh tất cung tất k í n h đạo không dám có bất luận cái gì mảy may chủ quan với hắn mà nói cái này hoàn toàn chính là gặp quỷ sự tỉnh có được hay không đồ chơi gây đối phương không vui rất dễ dàng sẽ chết không cần ngươi nhớ k ỹ ân tình của ta lâm p h ạ m nói sơn linh trong lòng bội phục ư ờ n g giả chính là cường giả tiện tay mà thôi không cầu hồi báo cảm động hắn cũng có chút muốn khóc nhưng ngay sau đó lâm p h ạ m sau đó nói lại làm cho sơn linh trận mắt h ố t m ộ m triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ tương lai ta muốn thành lập võ đạo thánh địa ngươi sau này liền theo ta về sau làm ta đạo thống căn cơ đi đối ngươi mà nói đây cũng là một trận cơ duyên lâm p h ạ m cười chỉ là như vậy tiếu dung theo sơn linh giống như có chút đáng sợ toàn thân cũng không rét mà run mới từ ổ trộm c ư p ra lại muốn rơi xuống đến hang hồ tiền bối ta. Không cần phải nói, ta biết rõ ngươi bây giờ tâm tình kích động rất bối phải nói, ngươi giờ ngươi đối ngươi mà nói, Không cần động động, không cần động, chính kích kích kích rõ bây đây mà quá lâm à là vận mệnh của ngươi, cũng là ngươi cơ duyên. của cơ l phạm an ủi đối phương kích động nội tâm căn bản không cho hắn bất luận cái gì nói nhiều cơ hội hoàn toàn chuyện không cần thiết tuy nói có thể trở thành võ đạo thánh địa căn cứ đích thật là một cái hưng ơ phấn sự tình nhưng bỏ m ặ t như thế nào nhất định phải bảo trì bình tĩnh sơn linh kinh ngạc nhìn xem hắn ta muốn nói cũng không phải là những này a chương sáu trăm linh tám làm qua một trận lẳng lặng chờ đợi không quan tâm sơn linh là thế nào nghĩ lâm phạm là ăn chắc hắn coi như hắn nghĩ lật trời cũng không được võ đạo thánh địa căn cứ nhất định phải từ hắn đến mới được dù sao chỉ có dạng này nhìn mới thật sự là có phong cách ta như thế nào thể nghiệm võ đạo thánh địa bất phàm tất nhiên trước xem võ đạo thánh địa căn cơ có đủ hay không ra sức mà cái này sơn linh liền có thể hoàn mỹ làm được điểm này tất phương là thiên đế bên người c h ó săn thiên đình một phương bá chủ bây giờ bị ta diệt đi thiên đế tất nhiên ai giận tí m ặ t vô luận như thế nào đều muốn đem ta chém giết bất quá cái này ra hỏa cũng là ra sức vậy mà cho ta rơi xuống pháp lực n g ư ơ i biết không biết rõ rơi xuống pháp lực phía dưới tràng hội là cỡ nào thê thảm nhà ngươi thiên đế phải xong đời lâm phàng lắc đầu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cỡ nào đáng thương thiên đế ly khai nơi đây tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tốt nhất chính là có thể đem nơi này cường giả toàn bộ xử lý hung hăng ổn c h á n một đợt lúc này một mảnh không gian hỗn độn bên trong thiên đế tâm thần n g ư n g tụ đế lông mày khóa chặt trong lòng run lên tại sao có thể có loại cảm giác này thân là tiên đế hắn đạo tâm kiên cố trời sập không lay được đất diệt không kinh hoàng hắn biết rõ tuyệt đối là xảy ra chuyện nếu không tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại cái dạng này lâm phảm thiên đế trong mắt lóe ra l ử a giận hắn luôn cảm giác là người bên cạnh chết thảm trong tay đối phương nếu không là không có dạng này cảm giác nhìn xem mảnh hỗn độn này chi hại hắn không có suy nghĩ nhiều tập trung ý chí thi triển luyện hóa thủ đoạn hướng phía v ù vào không khí ông một tiếng hỗn độn chấn động một đoán ở rộ vạn trượng hào quang thanh liên theo trong hỗn độn xuất hiện đến chỗ này liền phát hiện có chút bất phàm không nghĩ tới vậy mà giấu dếm loại này kinh thế bà bối đã từng tiên đế tới qua nơi này lại hoàn toàn không có cái gọi là tinh tế tưởng tượng có lẽ đây chính là cơ duyên chưa tới không thể cưỡng cầu mà lần này tiến đến cơ duyên đã đến tốt đồ vật thiên đ ị a m à sinh thai ngén p h á p tắc thiên đế trong mắt tinh quang lập lòe đối thanh liên tình thế bắt buộc hào hùng như biện pháp lực mãnh liệt mà đi thanh liên khó mà ngăn cản chỉ có thể không ngừng hướng phía thiên đế bay tới liền xem như thiên đ ị a dựng dục mà sinh kinh thế chi vật trước thực lực tuyệt đối c h u n g quy là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống ngay tại thiên đế sắp đem thanh liên thu vào tay thời điểm giữa thiên đế ra trận trận phật tâm phật tâm ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý ẩn chứa chân phật chi ý thanh liêm vốn chính là thiên địa dựng dục mà sinh tuy nói linh trí chưa mở nhưng tuyệt đối không phải đợi nhàn c h i vật mà nguyên bản màu xanh thanh l i ê n tại loại này phật tâm phía dưới vậy mà dần dần trở nên thành kim sắc địa phật quá mức thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng một trường rơi xuống trường k h ô n g c à n khôn thanh l i ê n nhan sắc dần dần biến thành thanh sắc nếu như tùy ý địa phật tiếp tục như vậy vậy cái này kinh t ế chi bảo liền thật bị địa phật cho độ hóa đi qua hắn không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này địa phật sẽ xuất hiện thật đáng chết đang cho hắn một điểm thời gian hắn liền có thể triệt để đem thanh l i ê n cầm xuống thiên đế vật này cùng ta có duyên không biết thiên đế có thể hay không cắt n h ư ợ n g địa phật theo hư không đi ra liếc mắt liền thấy thanh l i ê n rất muốn đ ạ t được thật phi phạm nếu như có thể luyện hóa dung nhập vào hắn đã được đến một tòa tiên thiên hoa s e n trí bảo bên trong tuyệt đối có thể tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng bên trong thiên đế lặng lẽ nhìn xem đối phương vật này bản đếm lớn hắn tự nhiên không có khả năng dứt bỏ bất kể là ai vật này cũng sẽ không đường thiên đế không bằng giúp người hoàn thành ước vọng bần tăng cùng vật này hữu duyên tương lai chắc chắn hậu báo thiên đế địa phật ôn hòa nói h ắ n tự nhiên biết rõ thiên đế sẽ không để cho nhưng tạm thời giật nhẹ môi là rất có cần thiết thiên đế gần từng chữ một bản đế nói không cho liền tuyệt đối sẽ không nhường địa phật vẫn là đi nơi khác xem một chút đi đều đã nói đến đây loại này trình độ nhưng địa phật rõ ràng là không muốn đi thiên đế bởi vì cái gọi là bảo bối người có duyên có được vật này chính là tiền thiên tri vật vật vô chủ ai phát hiện ra trước cũng không thể nói rõ là ai không bằng hai ta làm qua một trận như thế nào địa phận nói hắn cũng không sợ thiên đế thậm chí có một chút nắm chắc từ thiên đế trong tay đem thanh l i ê n cướp đi độ hóa thần t h ô n g kinh khủng phi phạm nghĩ tại động thủ quá trình bên trong trực tiếp đem thanh l i ê n độ hóa thành phật liên nếu như vận khí tốt nếu là đem thiên đế cũng độ hóa n g ấ m lại cũng cảm giác rất thoải mái được thiên đế quả quyết nói chỉ có làm qua một trận khả năng phân ra thanh l i ê n thuộc về trong chốc lát hai vị cường giả giao thủ lấy bọn hắn thực lực một khi động thủ uy thế phi phạm kinh thiên động địa thương k u n g chấn động cho dù là hủy thiên diệt địa đều khó mà để hình dung phật quang chiếu dọi thế gian địa phật thực lực không phải thổi vạn phật vừa hiện hung hăng hướng phía thiên đế nghiền ép mà đi mà thiên đế thủ đoạn bá đạo lăng lệ nơi đây đã sớm trở thành chiến đấu trung tâm hình thành uy thế phong bạo đủ để đem tất cả mọi người xé rách ừ m thật mạnh động tinh a lâm p h ạ m tại bí cảnh bên trong khắp nơi nhìn xem lấy hắn khí vận khắc không nói nhiều gặp được bảo bối là rất đơn giản sự tình nhưng hắn đối bảo bối cũng không hứng thú lắm lấy thực lực của hắn bây giờ bình thường bảo bối cũng không vào được mắt vạn nhất có bảo bối theo hắn tuyệt đối không phải nói bảo bối ta sẽ không để cho ngươi bị lòng đ o n g mà hẳn là bảo bối ngươi có thể hay không cho thêm chút sức lấy thủ đoạn của ngươi đều có chút không xứng với ta đây tuyệt đối là có cường giả tại giao thủ thiên đế địa p h ậ t lâm phàm cảm ứng đến trong nháy mắt liền biết rõ bọn hắn tại giao thủ có thể làm cho bọn hắn động thủ tất nhiên là gặp được không thể từ bỏ bảo bối hắn c hắc. h ắ lập tức có ý nghĩ ngao cò tranh nhau ngư ông đ ắ t lợi có lẽ thật sự có thể ở chỗ này đem thiên đế giết chết cũng nói không chính xác nếu như cả hai cũng tụ thương hắn không ngại đưa địa phật cùng lên đường sau đó ẩn tàng tự thân khí tức lập tức hướng phía phương xa đánh tới không thể dựa vào quá gần nếu không một khi nhường bọn hắn phát giác được liền thật bỏ qua hoàn mỹ như vậy cơ hội theo tu luyện tới hiện tại hắn chém giết qua rất nhiều cường địch đạt được đoạt thiên địa tạo hóa thần thông về sau liền bắt đầu hấp thu khí vận của người khác liền hắn hiện tại khí vận đã hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng trình độ chí ít đến bây giờ đến nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì nguy cơ coi như gặp được đều có thể gặp g i hóa lành rất nhanh hắn cự ly rất xa phương hướng nhìn xem kia xa xôi trung tâm hai đạo chiến đấu cùng một chỗ thân ảnh lẳng lặng chờ đợi thiên đế cùng địa phật đấu không phân cao thấp tạm thời ai cũng bắt không được hay địa phật năng lực rất mạnh đứng hàng đỉnh phong tiên đế cấp độ coi như đối mặt thiên đế không chút nào hoảng dù là hắn bây giờ cách xa xôi như thế đều có thể cảm nhận được loại kia v à chạm lúc chỗ bạo phát đi ra kinh người vì thế tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng ngăn cản liền xem như tiên vương cường giả đến đây đều là như thế ồ kia là thanh niên lâm phạm nhìn thấy bị địa phật cùng thiên đế giam cầm tại giữa thiên đ i ệ một đoá thanh niên lúc này thanh l i ê n rất muốn từ mảnh hỗn độn này chi hải thoát đi nhưng bị hai vị tiên đế cường giả nhìn chúng chạy là không thể nào chạy mất chỉ có thể trông mong nhìn xem chờ đợi kết quả cuối cùng chương sáu trăm linh chín ngắm lại cũng có chút kích động lâm phàm l ặ n g lặng chờ đợi đánh a đánh manh liệt điểm có được hay không hắn xem đều có chút sốt ruột phế thải các ngươi có thể hay không cho thêm chút sức tốt nhất chính là đánh lưỡng bại cầu thường đây mới thực sự là sảng khoái chỉ là thiên đế cùng địa phật đều giống như có chút tiết chế không có t r ệ t để vung tay vung chân xem lâm phàm cũng nghĩ chủ động ra mặt trực tiếp dừng lại thao tác gây nên tam phương đại chiến tại loạn chiến bên trong thừa cơ giết chết thiên đế sau đó đem nổi vứt cho địa phận nhưng ngẫm lại có chút cảm giác nằm động khắc không nói nhiều hắn thật đúng là không nghĩ tới có thể dùng cái gì biện pháp đem nổi vứt cho địa phận mà lại hôn chiến trung tướng thiên đế giết chết khả năng rất xa vời căn bản là chuyện không thể nào ai thở dài bất đắc dĩ sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia bị hai vị tiên đế ngăn chặn thanh niên vậy mà như thế vậy liền theo trong tay bọn họ cướp đoạt thanh l i ê n ngẫm lại cũng chỉ có loại này biện pháp là đáng tin nhất làng lặng chờ đợi hy vọng hai vị tiên đế hiếu chiến nhất cũng b ư ớ c hỏa sau đó hắn trong nháy mắt ăn t r ộ m gà trực tiếp đem thanh l i ê n lấy đi lúc này thiên đế tức giận nói địa phật ngươi thật muốn bước lên t i ê n đ ỉ n h cùng vạn phật điện ở giữa phân tranh hay sao thật lâu không có đem địa phật áp chế xuống hắn mặt mũi cũng có chút không bỏ xuống được đi thế nhưng là không có biện pháp tại loại này địa phương thiên đế không thể cùng địa phật liều ngươi chết ta sống để phòng bị tia ra hỏa bắt được cơ hội địa phật m ặ t không đổi sắt nói thiên đế lời ấy sai rồi lúc trước liền đã nói xong làm qua một trận quyết định vật này thuộc về vẫn tăng đối thanh liên sinh lòng hướng tới hy vọng thiên đế có thể lý giải thiên đế trong lòng giận mắng hiểu ngươi cái r á m lão lựa chọc lâm phạm nhìn xem lúc này tình huống rất là hài lòng thiên đế có chút sợ vẫn nghĩ có thể không đánh cũng đừng đánh nhưng người ta địa phật đầy đủ lợi hại chính là muốn với ngươi làm không phải làm cái ai thắng ai thua tới Tốt. lâm phạm cho địa phật điểm khen hiện tại tiên giới thiếu khuyết chính là giống địa phật loại này dũng sĩ hắn không có tùy ý động đậy nhưng vào lúc này cơ hội đến tới thiên đế cùng địa phật cũng tại phóng thích đại t r i ê u một thanh nhận chứa vô thượng đạo ý thiên đế chi kiếm trực tiếp cùng địa phật một tôn vạn trượng ngàn cánh tay phật đà liều mạng những n à y thần thông đều là kinh thế hai tục đỉnh tiêm thần thông a lâm phạm nói t h ầ m đối với mấy cái này thần thông ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nhưng bây giờ hắn vẫn là muốn thanh l i ê n đây mới là hắn muốn nhất lúc này liền xem như thiên đế cùng địa phật cũng không nghĩ tới lâm phạm thật giấu ở chung quanh tùy thời mà động chính là đang chờ hiện tại thời khắc thế này mắt thấy hai vị tiên đế không giành phân t h ầ n lâm p h n g trực tiếp xuất thủ năm ngón tay mở ra trực tiếp hướng phía thanh l i ê n trộm tới vật này cùng ta có duyên thuộc về ta cự trưởng rơi xuống hai vị tiên đế lưu lại c ấ m chế trong nháy mắt vỡ vụn bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đem thanh l i ê n trộm trong tay gặp lại thanh l i ê n đắc thủ sau lâm p h n g trực tiếp chạy trốn đồng thời cho hai vị tiên đế một bộ tổ hợp thần thông độ ma kinh văn phần thương diệt giới quá mức thừa dịp người ta không có chú ý tới trực tiếp lấy đi người ta thanh niên không nói còn mẹ nó trực tiếp thi triển hai bộ thiên đạo cấp thần thông đơn giản không phải người a mà hắn lần này thao tác trực tiếp đem hai vị tiên đế cả n g ộ n ẩm ẩm thần thông nổ tung thiên đ ị a rúng động hư không vỡ vụn vô tận hồng lưu c h ú t xuống trực tiếp đem mảnh này thiên đ ị a đánh lâm vào trong hỗn độn trong chốc lát thanh âm tức giận vang vọng thiên đ ị a thiên đế cùng địa phật lẫn nhau nhìn nhau theo bọn hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra bọn hắn hiện tại rất ngộng không co sai coi như thân là tiên đế cũng là có ngộng thời điểm bọn hắn đấu ngươi chết ta sống không chỉ là bởi vì thanh niên điệp cao cao phật nhìn xem thiên đế tiếu dung ý vị thăng trường nhìn như tựa như là đang nhạo báng thiên đế kỳ thật trong lòng của hắn cũng là phẫn nộ vạn phần nghĩ hắn trở thành tiên h đế cường giả đến nay liền chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy ở trên người kéo kẹt thiên đế nắm chặt xong quyền sắc mặt tâm trầm đến cực hạn liền phảng phất có thể gạt ra nước đối với hắn mà nói đây càng là một loại khó mà chịu được sỉ nhục lâm phảm nói ra danh tự này thời điểm thiên đế thanh âm âm hẳn để cho người ta sợ hãi ai xem ra ngươi ta cùng thanh l i ê n vô duyên không nghĩ tới à thôi b ầ n tăng tự mình tìm kiếm cơ duyên thiên đế tự tiện ha ha ha địa phật cười lớn rời đi chớ nhìn hắn giống như rất bình tĩnh nhưng nội tâm ý nghĩ cũng muốn đem lâm phảm độ hóa thành phật nô sau đó vẹn vẹn có lưu thiên đế ở đây hôn chướng đồ vật địa phật vừa đi thiên đế triệt để nổi giận hùng hậu pháp lực tựa như phong bạo hết thẻ t r u n g quanh cũng bị hóa thành bình địa trong mắt hung quang trợ hiện người đây là tại muốn chết bản đế không giết người thể không vì đế hắn muốn tìm tìm lâm phàm tung tích hận không thể hiện tại liền tiến lên đem đối phương chém giết ở đây tiêu trừ trong lòng l ử a giận đây là tất cả mọi người là thiên đế muốn đuổi theo tìm tung tích của đối phương căn bản là chuyện không thể nào lại càng không cần phải nói đối phương cố ý ẩn tàng chỗ nào có thể tìm được phương xa ha ha, ha rất thứ t h ả lâm phàm thể xác tinh thần vui vẻ so sánh thiên đế cùng địa phật liền chơi chết hắn tâm cũng c o đi nếu như là bình thường tiên đế lập tức đắc tội hai vị tiên đế khẳng định sẽ bị bị hù sắc mặt tái nhợt nhưng với hắn mà nói những này đều chỉ là như thường thao tác mà thôi lật bàn tay một cái thanh l i ê n xuất hiện người cái này thanh l i ê n cũng là tốt đồ vật dẫn tới hai vị tiên đế tranh đoạt ngươi không đúng phải nói là ba vị tiên đế tranh đoạt ngươi về sau nói cho khắc kỳ chân dị bảo cũng lần có mặt ngụi a thanh l i ê n thân là trọng bảo tuần hoàn theo bản năng muốn t r o n xa nhưng là trong tay tiên đế nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị nắm trong tay không có chút nào xoay người cơ hội. nào người như như có, có cơ xoay、so、lâm phạm nhìn xem chung quanh tình huống tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng bây giờ tình huống vẫn là không thể chủ quan nếu như đụng phải thiên đế tất nhiên là muốn phát sinh một trận chiến chiến đấu kịch liệt gặp được địa p h ậ t lấy hắn đối địa p h ậ t hiểu rõ hắn chưa chắc sẽ độc t h ủ có lẽ còn có thể so tài một chút lại ngại một phen trong chốc lát lâm phàm biến mất tại nguyên chỗ hắn muốn tiếp tục đi tìm tòi hắn cơ duyên nếu như gặp phải người của thiên đình vậy liền thật lại muốn thu cắt một đợt đương nhiên những này đều muốn xem vận khí có được hay không nếu như vận khí đầy đủ tốt đem người của thiên đình toàn bộ c h é m giết có lẽ pháp lực sẽ tăng vọt đến một loại trình độ đáng sợ ngẫm lại cũng có chút kích động